Mấy năm nay giới giải trí chung nháo ra lớn lớn bé bé sự, hắn cũng không tham dự, vẫn duy trì chính mình độc lai like độc vãng bộ dáng, bởi vì bối cảnh hùng hậu, cũng không ai dám trọc, một đường thế nhưng trở thành toàn dân idol. Ở cái này bắt đầu thịnh hành truy tinh thời điểm, hắn fans cũng là trước mắt quần thể trung nhất khổng lồ. Nếu ngu kiểu là cái dung mạo bình thường học bá, các fan ngược lại sẽ không phản ứng như vậy mãnh liệt, rốt cuộc vì nước làm vẻ vang sự tình, mấu chốt là ngu kiểu lớn lên quá xinh đẹp, tuổi mới 22 tuổi. Có thể không kích động sao Đây là muốn thoát đơn Nhãi con đều mau 30 Thích trước tiểu mỹ nữ cũng thực bình thường Cầm thù A, nhân ra mới 22 tuổi Vẫn là tổ quốc đóa hoa Nhãi con thượng, những người khác ta sẽ không thoải mái Nhưng cái này tiểu mỹ nữ còn là phi thường tán đồng Người khác một cái họ bá Nhưng không nhất định nhìn chúng ngươi hắc tử cốt xéo Nhà ta nhãi con là tốt nhất Bất quá cảm giác hai người hoàn toàn không phải một vòng tròn Nhãi con nếu không đổi một cái cái này khó khăn quá cao, không có việc gì không có việc gì, nam thần thịnh thế mỹ nhan đủ để ngăn cản hết thảy. vì thế các fan sôi nổi bởi vì chuyện này bắt đầu thúc dục hồn, chuyển biến phương hướng chính là như vậy nói mấy câu sự. mà sở ra, sở thanh lâm một hồi tới, liền cảm giác được một trận sắc khí, hắn còn không có phản ứng lại đây, liền thấy một trận gió đánh lùi lại, lập tức nghiêng người né tránh. liền thấy trước mặt đứng một cái mi thanh mục tú thanh niên, thân cao chân dài, làn da trắng nõn, ăn mặc vận động áo đơn. Một đôi mắt đào hoa chính căm tức nhìn hắn, ngươi còn có mặt mũi trở về. Sở thanh lâm giờ khóc dở cười, nhấc tay xin khoan dung nói, ta thật không phải cố ý. Thật là không cẩn thận. Quán thượng cái này xui xẻo đệ đệ, hắn một mở miệng, sở thanh lâm liền biết sai ở đâu, lập tức ôn tồn nhận lỗi. Ai tin, ngươi trước kia cũng chưa qua tay hoạt. Sở thanh thức tức giận bất bình nói, lại lấy quá một bên ôm gối ném qua đi, thấy lại lần nữa bị sở thanh lâm tránh đi, ngao kêu một tiếng, trực tiếp nhào qua đi thượng thủ. Ta muốn liều mạng với ngươi. Liên ngươi em dâu đều phải nháo cái thai tiếng. Lan, ta này không phải xem ngươi mấy năm đều thấy không thượng nhân gia hảo tâm giúp ngươi một phen sao. Sở thanh lâm bị đánh hai hạ, cũng bắt đầu đánh trả. Từ trên lầu nghe thấy động tinh xuống dưới sở mụ mụ thấy trong phòng khách nháo thành một đoàn hai nhi tử, bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, nói, hảo, đều bao lớn rồi. Thanh lâm, ngươi cũng biết ngươi để nơi này có vấn đề, còn cùng hắn nháo. Sở mụ mụ chỉ chỉ đầu. Minh Kỳ không cần nói cũng biết. Sở Thanh Lâm thở phì phì lót lót tóc của hắn, nói, "Nào có cái gì vấn đề, chính là cái trạch nam cả ngày y y, ta nói ngươi mẹ nó yêu thầm một người, đều mau đem chính mình yêu thầm thành bệnh tâm thần, còn một người phân sức nhiều nhân vật, cả ngày tức phụ tức phụ tê, nhân ra lý ngươi sao?" A a bị chọc đau chân, Sở Thanh Thức này sinh ác độc, ôm ca ca cánh tay liền cắn đi lên. Đối với cái này đệ đệ, Sở Thanh Lâm còn là phi thường sủng, hắn nháo bất quá, vì thế nói, "Ngọa táo Đau. Hảo hảo, ta nhận thua, người muốn thế nào? Làm sáng tỏ hơn nữa cho ta đánh quảng cáo. Sở thanh lâm buông lòng khẩu, sở thanh thức cũng thu tay lại, chờ mong nhìn nàng. Thanh niên mặt mày nhìn ngạnh lãng rất nhiều, nhưng cùng 4 năm trước kỳ thật không có gì biến hóa, mặt mày như cũ thanh triệt, kia hắc nùng mày phản phất như cũ mang theo nồng đậm trung nhị hơi thở. Quả nhiên nghe thời yêu cầu này, sở thanh lâm sắc mặt nhăn nhó trong nháy mắt, có chút muốn tự tuyệt, lại bị đệ đệ chứng mắt, vẫn là đưa điện thoại di động giao ra đi. Theo sau một cái đến từ đỉnh cấp lưu lượng sở thanh lâm ấy bù cả kinh mọi người thiếu chút nữa dọa rất di động. Điểm tán là bởi vì nhà mình đệ đệ phi thường thích nàng. Đúng rồi, ta đệ đệ sách mới đang ở lửa nóng bán chung, liên tiếp ở chỗ này, thích có thể mua một quyển vương chiều bá đạo giáo hoa. Ngoà tào, là ta mắt mù sao. Nam thần nói chính là đệ đệ không phải muội muội. Hảo hoài niệm tên, đây là bao nhiêu năm trước đồ vật. Má ơi, ta đang xem a, nguyên lai like là nam thần đệ đệ viết. Từ từ, đệ đệ. Viết chính là vườn trường luôn tình. Còn bá đạo giáo hoa, ta xem qua ta xem qua, trên mạng mỗi ngày truy đổi mới, mấy năm trước khai bán sau một hơi mua mười mấy buồn cất chứa. Thật là đáng sợ, nguyên lai like ta mỗi ngày kêu thái thái, nguyên lai like là nam hải giấy. Mấu chốt là hắn viết vẫn là như vậy ngọt ngọt ngọt vườn trường tình yêu. Trọng điểm không nên là đệ đệ thích trạng nguyên ngu kiểu sao? Ta phảng phất đã biết cái gì, hắn thư đã từng bị người trêu chọc trở thành truy thêm 108 thức, nữ chính nguyên hình kỳ thật có thể khái quát vì một cái Nam chủ các có đặc sắc, nhưng dung mạo giống như. Đều giống nhau. Á thật là đáng sợ. Ta cự tuyệt tin tưởng. Vì thế, tác giả Tiểu dương sách mới nuông chiều bá đạo giáo hoa vốn dĩ tiêu thụ lượng liền rất cấp lực. Tại đây một đợt tuyên truyền hạ, càng là trực tiếp bán hết. Mới vừa dọn xong ra, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát ngủ kiểu mới vừa lấy ra di động soát một chút, liền thấy được này đó tin tức. Mới vừa nước uống đều thiếu chút nữa không phun ra tới, sặc nửa ngày, khuôn mặt đều đỏ. Sở thanh lâm này ba chữ, ngu kiểu đã từng vừa tới nơi này khi dùng quá một lần, lúc sau liền ném tại sau đầu, hiện tại lại lần nữa thấy, nàng lại rất dễ dàng nhớ tới. Đồng thời sở thanh thức này ba chữ, cùng hắn tổng cảm thấy có loại mạc danh liên hệ, đặc biệt là xem phía dưới các vong hữu khẩu ngại thể chính đem này đó thư danh đều thả ra, nàng liền minh bạch, phỏng trừng thật đúng là huynh đệ. Sở thanh thức mẹ nó trong mấy năm nay trở thành một cái internet vườn trường luôn tình bán chạy thư tác ra. Ngay từ đầu bởi vì không ai biết hắn nam hài giấy thân phận, bị vong hưu diễn xưng là thần bí nhất thái thái, mấu chốt là hắn không ngừng ở trên mạng viết đến hảo, còn có thể tại trong hiện thực đem chính mình thư đều cấp bán đi. Hành văn tinh tế, cảm tình chân thành tha thiết, tình tiết cầu hết rồi lại làm người muốn ngừng mà không được, ngọt thời điểm ngọt đến làm người thét trói thai, ngược thời điểm nước mắt lưng chồng còn luyến tiếp buông tay cái loại này. Hắn lấy một nam hài tử, có thể làm được tình trạng này, ngu kiều tự đáy lòng tỏ vẹ bội phụ mấy năm nay, sở thanh thức kỳ thật vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá cấp ngu kiểu gửi tin tức, đương nhiên ngu kiểu cũng chưa bao giờ có hồi phục quá. nàng vốn tưởng rằng chính mình không để ý tới sẽ làm người này từ bỏ, nhưng hiện tại cư nhiên còn biến đổi pháp thông báo. bất quá sự nghiệp còn không có hảo, cái này cũng chỉ là cười một cái, ngu kiểu liền đem chi ném tại sau đầu. nàng lại lần nữa vùi đầu bắt đầu ở trong không gian gieo trồng các loại dược liệu. lúc này ngu kiểu đã ở thành phố hát một cái giữa sườn núi mua cái biệt thự, phụ cận không có gì người. Nàng một người quyển địa ở chỗ này, mặt ngoài là chuyên tâm lợi dụng tự nhiên hoàn cảnh nuôi dưỡng dược liệu, thuận tiện cho chính mình lộng một cái dược kho cùng phòng nghiên cứu, trên thực tế chủ yếu là ở không gian chăm sóc. Cũng may nàng trước mắt nghiên cứu dược liệu đều không cần quá nhiều nhân đại, mà trong không gian gieo trồng ra tới dược liệu thiếu thế giới này một bộ phận ô nhiễm, thế nhưng phẩm chất đều tăng lên hảo chút, dược hiệu cũng càng thêm hảo, bất qua mấy tháng, liền có thể thu hoạch rất lớn một bộ phận dược liệu dùng cho nghiên cứu. nửa năm sau. Ngu kiều liền phát hiện cùng loại phương thuốc, dùng không gian xuất phẩm cùng ngoại giới nàng thân thủ gieo trồng ra tới, cùng với nàng từ người khác nơi đó mua tới dược liệu, ba loại đồ vật dược hiệu là theo thứ tự giảm dần. Dùng để làm thực nghiệm tiểu bạch thử trên người được đến thành quả đủ để chứng thực ngu kiều cái này lý luận. Triệu mãi mãi còn ở hát đại dạy học, nàng tinh tình càng thêm điềm tĩnh, cả đời vô tử vô nữ, lại có rất nhiều đồ đệ, trong đó để cho nàng vui mừng chính là quan môn đệ tử ngu kiều thực cấp lực, hoàn toàn vượt qua nàng kỳ vọng. Bất quá ngu kiểu chuyển nhà, nàng không muốn đi theo đi, nàng tinh lực đã theo không kịp, sẽ dạy cái thư, không chuẩn còn có thể dạy ra một cái đại tài người đâu. Ngu kiểu 25 tuổi năm ấy, lại một lần lấy ra một loại kiểu mới phương thuốc, loại này phương thuốc có thể tiêu diệt dạ, dạ dạy bộ ung thư tế bào, tuy rằng tiến độ rất chậm, nhưng tại đây loại dược thiện trường kỳ dùng hạ, một ngày kia là thật sự có thể hoàn toàn chữa khỏi dạ dạy ung thư. Mấu chốt nhất chính là, loại này thực liệu phương pháp, tính ôn hòa, đại bộ phận thể chất đều áp dụng hơn nữa là hoàn toàn không có tác dụng phụ khi cách gần 3 năm ngu kiều mang theo cái này phương thuốc xuất thế lại một lần hoành động cả nước thậm chí lan tràn tới rồi nước ngoài đồng thời che trời lấp đất tán dương thanh đều tới duy nhất làm người khó chịu chính là ngu kiều phương pháp chỉ có thể dùng nhân công chế tác dược thiện thủ pháp tới xử lý vô pháp dùng tây ý thì phương pháp lấy ra trong đó hữu hiệu nguyên tố đây là nhiều loại nguyên tố tổng hợp ở bên nhau ở nào đó đặc thù trạng thái hạn tiến vào nhân thể dạ dày bộ góp vị toàn phản ứng sau thành quả Chỉ tiếc cái này thành quả chỉ có ngu kiểu sẽ làm, những người khác cho dù là lao chung ý, ý cũng cần thiết có tinh vì chủ nghệ lấp nền, nếu không rất khó thành công. Nhưng nàng một người vô pháp chiếu cố mặt khác, liền đem sở hữu phương pháp đều dùng video công bố ở gấy bổ thượng, hơn nữa còn có mang thêm mặt khác đơn giản hóa thủ pháp. Đơn giản hóa lúc sau, hiệu quả cũng lần giảm, nhưng đối giả dày bộ dưỡng vẫn là so trước mắt trên thị trường truyền lưu phương pháp càng thêm dùng được. Nàng trước mắt có thể làm liền này đó. Lúc sau ngu kiểu liền tuyên bố trở lại thành phố A, lý su bệnh còn ở trên người, nàng nên trở về chuyên môn cho nàng chữa bệnh, thuận tiện cũng ngồi khám. Nay một tuyên bố, lập tức thành phố A vô số bệnh viện lại đây mời, cuối cùng ngu kiểu tiếp nhận rồi một nhà khoảng cách vệ ra gần nhất bệnh viện, ở lý su ngàn mong vạn mong chung đã trở lại. Nhưng mà ngu kiểu quyết định này, lại làm không ít trong nghề người ngoài sĩ cảm thấy tiếc hận. Sinh vật y học tuy rằng nghiên cứu diện tích khổng lồ, nhưng bằng vào ngu kiểu năng lực từng cái công phá là không thành vấn đề đặc biệt là nàng mới 25 tuổi, thật sự quá đáng tiếc. Ngu kiểu bị dự vì thế kỷ 21 có khả năng nhất phá được sở hữu ung thư người, ta chỉ hy vọng nàng có thể ở trị liệu hảo mâu thân sau một lần nữa trở lại đối sinh vật y lý học nghiên cứu chung tới. Ta cảm thấy ngu kiểu không nên ngồi khám, đại tài tiểu dụng, trừ ra nàng vào đại học học tập tri thức 4 năm, lúc sau 3 năm thời gian, ngu Kiều liền nghiên cứu ra phá được dạ dày ung thư phương pháp, ta tin tưởng nàng nếu tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, không ra 5 năm, không chuẩn ung thư gan. Cao huyết áp, bệnh tiểu đường từ từ đều có giải quyết phương án. Mụ mụ nha, mau xem người này đạo đức bắt góc. Các người muốn rõ ràng, nhân ra ngay từ đầu học y chính là vì mụ mụ, hiện tại phá được dạ dày ung thư, đương nhiên trước tiên muốn đi chữa khỏi chính mình mụ mụ. Tổng cảm thấy ngu kiều hảo dốc lòng, nghe nói vẫn là cái cô nhi, cái kia mụ mụ là nhận nuôi nàng người. 2015 năm, Internet càng ngày càng mở ra, nói cái gì lời nói người đều có. Ngu Kiều đã sớm đoán được nàng quyết định này sẽ không làm tất cả mọi người vừa lòng, bởi vậy đều không xem Internet. Mà xa ở một cái khác tỉnh chắc chính dương, cũng bởi vì Ngu Kiều sự tỉnh quá mức quanh động, hắn chú ý một chút, mấy năm nay hắn từ một cái thị trường, chậm rãi tấn chức vì tỉnh cấp cán bộ, ở chiến tích này một khối làm được kỳ thật khá tốt, đồng thời cũng không có thời gian chú ý mặt khác. Hiện tại lập tức hắn liền phải tuyển cử, hắn rốt cuộc lỏng một chút, ở nhà nhìn trong chốc lát tin tức, liền thấy cái này đưa tin. Đặc biệt là ngu kiểu tên này, không này nhiên lại một lần nghĩ đến năm đó ái nhân, hắn thở dài một tiếng, trong mắt cũng có thưởng thức, đứa nhỏ này có thể nhanh như vậy lại lần nữa nổi danh, thật sự rất lợi hại. Đương nhiên ngu kiểu trở lại thành phố A cũng không phải ngay từ đầu liền công tác, mà là có một tháng nghỉ ngơi thời gian, nàng ở tại cùng vệ ra cùng cái tiểu khu, bất quá là nàng chính mình mua. Đương biết ngu kiểu tiền tiết kiệm sau, Lý Xu sợ ngây người. Nàng thật sự không biết chính mình này vùi đầu khổ học nữ nhi cư nhiên có một ngày có thể tiền tiết kiệm quá trăm triệu, không phải một trăm triệu, mà là mấy trăm triệu. Một đống phòng ở không chút do dự liền mua tới. Lúc ấy ngu kiểu yên lặng mà cho nàng khép lại cầm, cười trộn một chút. Tư đại nhị, nàng liền không tinh lực lại xào cổ, ngược lại mỗi tuần không ra một ngày thời gian biết trình tự bán tiền. Hiện tại internet ngành sản xuất đúng là hỏa bạo thời điểm, nàng tuy tiện một cái trình tự là có thể kiếm không ít, sau lại nghiên cứu ra các loại phương thuốc. Quốc gia cấp tiền thưởng đều là lấy trăm vạn vì đơn vị. Đặc biệt là cuối cùng cái kia phá được dạ dày ung thư phương thuốc, càng là trực tiếp ngàn vạn, còn khen thưởng một đống chữa bệnh dụng cụ trở. Thời gian nghỉ ngơi là nhẹ nhàng, chịu cái không đi khảo làm nghề y tư cách chứng, bởi vì thân phận của nàng, khảo thí đau qua sau, phê duyệt bay nhanh, lúc sau nàng liền mỗi ngày làm làm cơm, cấp lý su làm điểm dự thiện, lên lên mạng, lại theo dõi một chút chắc ra, liền phát hiện chắc chính Dương gặp phải tuyển cử, đang muốn hồi thành phố A. Phần 133. Hắn trở về, mấy năm nay huề phải không phân chấn chắc ra liền sẽ một lần nữa quật khởi, chắc lao ra tử vì thế tựa hồ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Ngu kiểu thông qua theo dõi hắn thông tin lục, phát hiện hắn liên hệ không ít chính mình phía trước vẫn luôn cho rằng không có gì giao thoa thậm chí đối địch mạng lưới quan hệ, mới biết được, nguyên lai chắc kiến vi còn có nhiều như vậy nhưng dùng người. Nếu như vậy, ngu kiểu quyết định lần này là một vụ lớn. Chắc chính dương chính mình chiến tích làm không tồi. Nhưng quản không được thuộc hạ mọi người, rốt cuộc hắn không phải thần tiên, hơn nữa công không để quá, ngu kiểu quyết đoán bắt đầu điều tra chắc chính dương nơi thân phận mấy trăm danh quan viên tài khoản. Trừ ra tối cao người lãnh đạo, quách ra một ít trọng yếu phi thường chức vị cũng đều là yêu cầu tuyển cử, bất qua không phải dân chúng, mà là một ít đại biểu, năm nay vừa vặn là cái này chức vị, chắc ra đợi nó 8 năm, lúc này đây rốt cuộc có thể đem nó thu vào trong túi. Chỉ là được tuyển cử 3 ngày trước, tất cả mọi người tin tưởng tràn đầy khi. Chắc chính Dương sở quản lý tình trung bị một cái hacker cơ công khai xử tội mười mấy tên tham quan lớn đến chính phủ, nhỏ đến một cái huyện trưởng, tài vụ từ từ, mỗi người không rõ tài chính đi hướng minh tế, rõ ràng bày biện ở rất nhiều người Hồng thư, công kiểm pháp Hồng thư chung càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa đây đều là chắc chính Dương danh nghĩa, quốc gia trước mắt còn không có tra được là ai tạo thành cái này trạng huống, nhưng Hồng thư cuối cùng một câu lại làm cho bọn họ không thể không mau chóng xử lý, bởi vì hiện tại mới chỉ có chính bọn họ biết. Một ngày sau, không có theo lẽ công bằng xử lý, người này sẽ lựa chọn đem này đó công bố ở đại chúng trước mặt. Không mấy cái giờ, lại tới nữa một đám chứng cứ, lúc này không ngừng cái này tỉnh, còn có tất cả ngu kiểu tra được cùng chắc ra từng có chặt chẽ liên hệ người, chứng cứ đều phóng. Chắc lao ra tử âm thầm liên hệ một ít người hỗ trợ kéo phiếu, nhưng mà trong đó một bộ phận có vi phạm quy định thao tác, loại chuyện này đại gia kỳ thật đều trong lòng biết rõ ràng, không nói đều không có việc gì. Rốt cuộc nước qua trong át không có cá, đạo lý mọi người đều hiểu, dân chúng cũng hiểu, quanh ra đều làm ở một con mắt bế một con, kết quả bởi vì cái này hacker, thế nhưng đều cấp thọc ra tới. Hai việc đặt ở cùng nhau, cái này ai không biết có người phải đối phó chắc ra, chỉ là có như vậy một cái hacker đại thần gia tộc, trước mắt thật đúng là không phát hiện là nhà ai. Đương nhiên này cũng không gây trở ngại những người khác bởi vì cái này giấu ở chỗ tối hacker rời xa chắc ra cũng bỏ đa xuống giếng, hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngắn ngủ mấy ngày, chắc ra trực tiếp nguyên khí đại thương. Suốt 3 ngày, chắc lao ra tử đều ngủ không yên, trái tim banh đến gác gao, đều sắp hít thở không thông, từ bạn già qua đời sau, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm quá loại này tâm tình. Ngày thứ tư buổi sáng, tuyển cử kết thúc, chắc chính dương nguyên bản nổi bật chính gì, lúc này thất bại đến hoàn toàn, hơn nữa chắc ra rất nhiều quan trọng vị trí đều bị loát, còn không đơn giản chắc ra, cùng chắc ra có quan hệ, tỷ như răng ra. Hoặc là chác gia thời trẻ giúp quá vì thế vì chác gia trung thành và tận tâm một ít người, tất cả đều đi xuống. Banh ba ngày tâm thần, cuối cùng chác kiến vi gắt gao mà nhìn TV phát sóng trực tiếp thượng công bố cuối cùng kết quả, nhưng mà tên lại là hắn lao đối thủ tên. Không có khả năng, chác kiến vi nhịn không được hô một tiếng, theo sau trực tiếp một búng máu nhổ ra, hôn mê bất tỉnh. Lao ra, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh hắn chuyên trách quản gia kinh hoàng kêu một tiếng, ngay sau đó toàn bộ chác gia đều binh hoang mã loạn. Nào đó công viên đang ở hẹn hò một đôi tình lữ cho nhau rửa sát vào nhau, đống nhiên trói thai chuông điện thoại thành đánh gãy bọn họ chi gian không khí. Vệ Phong nhíu mày, trực tiếp từ chắc chỉ lan trong túi lấy ra di động vừa mới chuẩn bị ấn rớt, liền thấy mặt trên liên hệ người mụ mụ là Giang Đình, kia hẳn là có việc, hắn chỉ có thể đưa điện thoại di động đưa qua đi. Chắc chỉ lan hoàn hồn thấy Siêm Mỹ có chút hỗn độn chính mình, đỏ mặt thẹn thùng vô hạn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vệ Phong mới truyền được. Mụ mụ hai chữ còn không có tới kịp kêu ra tới, liền nghe thấy Giang Đình hoảng loạn thanh âm, lan lan, ngươi ra ra đã xảy ra chuyện, mau tới bệnh viện, nhanh lên. Giang Đình thanh âm từ di động bên trong truyền gia tới, kia từng câu từng chữ, làm chắc chỉ làn trên mặt huyết sát soát biến mất, cực nhanh chảy ra nước mắt, hoang mang lo sợ nói, đại thúc, mụ mụ nói ra ra đã xảy ra chuyện. Vệ phong chính thần sắc, đứng dậy thuận tiện giúp nàng sửa sang lại quần áo, an ủi nói, đừng nóng nội, chúng ta này liền qua đi. Nhưng mà trong lòng cũng có chút suy đoán, nay trận hắn tự nhiên cũng biết chắc ra động tĩnh, thương chính vốn là có rất lớn liên lụy, chỉ là hắn thích chính là chắc chỉ là người này, cũng không để ý nàng ra thế, cũng không có quá mức lo lắng. Này hẳn là lao ra tử khiêng không được. Hai người bay nhanh đi vào bệnh viện, cũng vừa sẽ thành phố A không lâu, cho rằng tuyển cử là ở chính mình dự kiến bên trong chắc chính dương cũng ở bệnh viện, thấy này hai người, nguyên bản hắn đối vệ phong thập phần bất mãn, lúc này cũng chưa từng có nhiều chú ý. Toàn bộ hành trình nhìn chăm chú vào phụ thân. Hắn cùng phụ thân dùng mình hơn 20 năm, nhưng phụ tử thiên tính, lúc này còn là phi thường lo lắng. Hơn 20 năm trước, phụ thân chia rẽ hắn cùng hắn ái người, lúc sau lại cưỡng bách hắn cùng Giang Đình kết hôn. Cái này hôn nhân không phải hắn nguyện ý, nhưng lúc ấy Giang Đình nói bọn họ chỉ là vì liên hôn, làm Giang gia cùng chắc ra liên hợp lại mới có thể bảo trì bọn họ hai nhà địa vị. Ở biết chính mình cùng Ngu thuộc Lan hoàn toàn vô vọng lúc sau, hắn thỏa hiệp. Dù sao với ai kết hôn đều không sao cả. Chỉ là ở hai năm sau, một lần say rượu, hắn không cẩn thận đem trước mắt chiếu cấu người của hắn trở thành chính mình ái người, cố tình liền như vậy một lần, Giang Đình mang thai. Lúc ấy chắc chính dương thực cày nấy, nhưng tất cả mọi người nói hắn rốt cuộc có người thừa kế, hắn cũng bắt đầu mong đợi. đáng tiếc lúc ấy sinh ra đích xác thật cái nữ hài tử. Hắn vì nàng đặt tên chỉ Lan, cũng là vì tưởng nghiệp ái nhân. Ở chắc chỉ Lan ba tuổi phía trước, hắn là phi thường yêu thương cái này nữ nhi. Thẳng đến nàng 3 tuổi năm ấy, chắc chính dương lại một lần uống say, lần này hắn cũng không biết chính mình hay không là thanh tỉnh, lo lắng sẽ lại đến một lần, vì thế hắn tự thỉnh đi ra bên ngoài tỉnh, vẫn luôn đợi cho hiện tại. Trong lúc liền ăn tết thời điểm ngẫu nhiên trở về một lần, cái thứ hai nhi tử cũng là cực nhỏ gặp mặt, vợ chồng hai người là ở vào hoàn toàn ở riêng trạng thái, hắn đôi giang đình cũng ôm có một tia ấy nấy. Bất quá cũng may trải qua cứu rút, chắc lao ra tử sống lại đây, chỉ là bởi vì nào tác động mạch. Đã nửa tê liệt trạng thái, nửa người dưới không thể động, nhưng còn có thể nói chuyện. Chắc ra một ít thân thích cũng lại đây, trên hành lang, trong phòng bệnh, người nhiều dò người, lại cũng không khí ngưng trọng, không ai dám nói thêm cái gì, trường hợp ngoại ý muốn an tĩnh. Tuổi lớn, có một số việc, chính là phải trải qua, hiện tại y học thượng còn không có có thể giải quyết cao huyết áp cái này nan đề, chỉ có thể điều trị. An mặc áo bờ lập trắng bác sĩ lắc đầu, vì bọn họ tuyên bố bệnh tình, trước mắt đã ổn định chỉ là còn không thể đã chịu đại kích thích, và không thực dễ dàng lại lần nữa phát bệnh, đến lúc đó liền thật sự thuốc và kim châm cứu vô y Thật sự không có trị liệu phương pháp sao. Chắc chỉ Lan khóc đến không thể chính mình, vài lần đều thiếu chút nữa khụt khịt qua đi, ba ba tuy rằng yêu thương, nhưng hàng năm không thấy được, ra ra đối nảng phân lượng thập phần không giống nhau. Bác sĩ tiếp nuối trầm mặc. Chắc chỉ Lan nhìn bác sĩ, trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không nổi, trận trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Bên này một trận binh hoang mã loạn. Chắc chính dương cắn cắn đầu lưỡi làm chính mình bình tĩnh một chút, lúc này mới nói, phiền toái vệ tiên sinh mang lan lan đi trước xem một chút. Vệ phong gật đầu, đem chắc chỉ lan công chúa ôm sau đối đi theo bác sĩ bên người hộ sĩ tỉ tỉ nói, hỗ trợ mang cái lộ. Này mấy người rời đi, Giang đình hít sâu hai hạ, mới nói, kia xin hỏi bác sĩ, lao ra tử như vậy còn có thể sống bao lâu. Chắc chính dương sắc mặt thập phần khó coi, nhìn mắt trong phòng bệnh miễn cưỡng tỉnh lại phụ thân, nói, thỉnh nói thẳng. Bác sĩ cũng biết trước mắt những người này đều không phải người thường, nhưng hắn y thuật hữu hạ, bất đắc dĩ trả lời, nhiều nhất 5 năm, hơn nữa này 5 năm gian phải hảo hảo dưỡng, không thể tức giận, hắn mạch máu vách tường đã rất mỏng, môi tức giận một lần, đều sẽ cấp mạch máu vách tường gia tăng một lần áp lực. Chỉ có 5 năm thời gian, Giang Đình thân mình run rẩy, một đôi đôi mắt đẹp chỗ sâu trong ẩn chứa một chút sợ hãi, mấy năm nay, vẫn luôn là lao ra tử giúp đỡ nàng giấu giếm năm đó kia sự kiện. Cũng là hắn vẫn luôn đè nặng không cho chắc chính dương lại đi điều tra về nữ nhân kia sự, hiện tại lao ra tử thành như vậy, nàng còn không có đem chắc chính dương cấp bắt lấy, hắn có thể hay không? Bác sĩ, có hay không khác phương pháp? Quốc gia của ta trước mắt y dịch thuật vô pháp đặt tới, kia quốc gia khác đâu? Chắc chính dương nhắm mắt, sau nha tàu banh, một đôi ương mục mang theo lệnh người sợ hãi lực lượng nhìn trước mặt người. Bác sĩ đều thiếu chút nữa bị dọa tới rồi, chỉ là suy nghĩ hồi lâu, vẫn là lắc đầu, nói... Trước mắt chỉ có dạ dày ung thư bị phá được, mặt khác còn ở nghiên cứu chung, nhưng phá được dạ dày ung thư phương pháp là trung y học dự thiện, có lẽ phương pháp này có thể điều dưỡng chắc lao tiên sinh. Hắn nói lời này khi cũng ở đáng tiếp, cái kia bị dự vì y học giới tân thiên tài ngu kiểu vì cái gì không có lại tiếp tục nghiên cứu mặt khác bệnh tật trị liệu phương pháp. Dạ dày ung thư bị phá được chuyện này chắc chính dương bọn họ cũng đều biết, tin tức mắc như khi chấn động một thời, hiện tại phương thuốc bị vô số trung y hề nghiên cứu. Thậm chí Tây Y Đi đều tưởng nếm thử một chút, nhưng trước mắt còn không có thành công. Không thể không nói, cái kia nghiên cứu ra phá được dạ dày ung thư phương thuốc ngu kiểu tiểu cô nương thật là thiên tài. Không khí nhất thời an tĩnh lại, bác sĩ không tiếng động rời đi, chắc chính dương thở dài, đi theo thân thích cầu thông đi. Vừa mới thức tỉnh lại đây chắc chỉ làn còn anh anh anh khóc ngã vào vệ phong trong lòng ngực, nàng là nhất thời kích thích quá lớn ngất xịu đi, hiện tại tỉnh lại, lại bắt đầu khóc. Khóc trong chốc lát, vệ phong hống không tốt. Liên bắt đầu nào đó không hài hòa, thẳng đến không khí bình tĩnh trở lại, chắc chỉ Lan mới lau nước mắt nói, đại thúc, ta muốn đi xem ra ra. Vệ Phong hôn hôn nàng Thái Dương, đem người bế lên, nói, đi. Ai chắc chỉ Lan hô nhỏ một tiếng, đem hắn cổ ôm thật chặt, Hoàng Luân nói, như vậy không tốt, bị người thấy. Không ai. Vệ Phong cười nhẹ nói, bọn họ đã sớm đi rồi. Chắc chỉ Lan không nói nữa, rúc vào trong lòng lực hắn, thẳng đến tới rồi ra ra cửa phòng bệnh mới xuống dưới. Sửa sang lại quần áo gõ cửa đi vào, chắc ra thân thích đã rời đi, chắc chính Dương vừa mới tuyển cử thất bại, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể ở chỗ này lâu đãi. Giang Đình cũng rời đi, không biết đi đâu, trong phòng bệnh liền thỉnh một cái hộ công cùng với chắc thiên kỳ. Thấy thương yêu nhất cháu gái, chắc lao ra tử Trác kiến vĩ lập tức lộ ra một cái hòa ái tươi cười, có chút vẩn đục ánh mắt vẫn là thập phần mềm ấm nói, lan lan làm sao vậy? Vừa mới mẹ ngươi nói ngươi té xỉu, không có việc gì, ta hảo đâu. Chắc chỉ lan lắp đầu, nhưng liền này một động tác, liền đem nước mắt vứt ra tới. Chắc kiến vi đau lòng đến không được, khô gầy tay hướng nàng chiêu chiêu, lại nhìn nàng phía sau vệ phòng, thanh âm hơi khàn khẳng nói, đứa nhỏ đốc, không có việc gì, lại nói người đều có sinh lão bệnh tử, ta đời này đã đủ rồi. Bọn họ này một thế hệ người rất có thể chịu khổ, hán tuổi trẻ khi bị rất nhiều thương, còn có ống đau, hiện tại già rồi, liền một thân bệnh căn đã sớm biết chính mình hậu quả, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy hắn còn không có nhìn yêu thương bé kết hôn sinh hài từ đâu. Không, không đủ. Chắc chỉ Lan liều mạng lắc đầu, tựa hồ đều thành lệ nhân. Vệ phong đau lòng cực kỳ, ôm lấy nàng bả vai, một tay vì nàng sắt nước mắt, nhẹ giọng ở nàng bên thai an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì. Lúc này chắc chỉ Lan phản phất bắt được một cái cứu mạng dâm dạ, đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía vệ phong, nói, Đại thúc, ngươi có biện pháp gì không? Chương 95 Lan Lan vệ phong không biết nói cái gì, ái nhân như vậy nhìn chính mình, muốn hắn sinh mệnh, vệ phong cảm thấy chính mình đều có thể không chút do dự cho, chỉ là hắn cũng không phải thần A. Chắc chỉ Lan tuyệt vọng lại muốn ngã xuống, đồng nhiên vẫn luôn ở an tĩnh ngồi chắc thiên kỳ ra tiếng nói, ra ra, ngươi lần trước không phải nói cái kêu Tiêu ngu kiểu nữ bác sĩ rất lợi hại sao. Nếu không chúng ta tìm nàng, chắc kiến vĩ con ngươi đầu tiên là sáng lên một chút, theo sau lại ảm đạm đi xuống, chính mình bệnh căn vốn không phải nàng am hiểu lĩnh vực. Liền tính lợi hại, cũng không thể bảo đảm có thể chữa khỏi chính mình a Trong lòng ngực ôm tùy thời khả năng hôn mê quá khứ chắc chỉ lan, vệ phong nghe xong lời này, vừa muốn mang nàng đi ra ngoài, đồng nhiên nghĩ đến chính mình thân thể kêu càng ngày càng tốt mẫu thân, cùng với nàng nói trên mạng người khác đối ngu kiểu đánh giá, nhìn nhìn lại trong lòng ngực đã đứng không vững ái nhân, khẽ cắn ngôi, nói, ta thử xem đi theo nàng nói. Phần 134 Có thể hay không thực làm khó dễ ngươi. Chắc chỉ lan lay ngực hắn quần áo. Trắng non áo sơ mi đã nhăn dùng gió. Nằm ở trên giường bệnh chắc kiến vĩ cũng là ánh mắt sáng lên, có chút chờ mong hỏi, ngươi nhận thức ngu kiểu. Có thể nói phục nàng sao? Hai đôi mắt đều nhìn không chấp mắt nhìn hắn, vệ phong cảm thấy có chút áp lực, chỉ là hắn ở chắc chỉ lan hôn mê thời điểm, đã tra xét rất nhiều tư liệu, trước mắt trước đã biết khoa học kỹ thuật chung, này đó ốm đau đều là không có một cái hoàn mị trị liệu phương pháp. Mà hiện tại Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới. Y học giới nhất có hy vọng nghiên cứu ra nào đó thường thấy ung thư người, đại gia cam chịu là ngu kiểu. Bởi vì nàng quá mức kinh người, thi đại học sau khi kết thúc đến bây giờ bất quá 7 năm thời gian, nàng từ một cái hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua y lý học người biến thành y lý học thiên tài. Hơn nữa thành công giải quyết dạ dày ung thư, tuy rằng cái này thủ pháp trước mắt có thể làm được người chỉ có hoa quốc tư lịch già nhất lao chung y lì Nếu không phải ngu kiểu hiện tại là tự do thân, hắn mâu thân cũng không thể hưởng thụ đến nàng tự mình phục vụ. Đương nhiên hiệu quả là phi thường tốt, mấy năm nay, hắn đều nhìn, mẫu thân tử ngu tiểu học y lìa sau, bệnh bao tử không còn có phạm quá, ngẫu nhiên còn có thể ăn một chút lạnh, này đó đều là ngu tiểu mang đến. Này đó suy nghĩ ở vệ phong trong đầu dạo qua một vòng sau, hắn cẩn thận mở miệng, nói, cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, ta nói nàng, là bởi vì nàng ở y thuật thượng năng lực không phải người thường có thể đạt tới 7 năm thời gian, từ một cái người ngoài nghề đến phá được dạ dày ung thư, nếu nàng nguyện ý. Ta tưởng nàng hẳn là có thể giải quyết mặt khác ung thư. Này xem như một cái không biết đoán trước, chắc chỉ lan nghe xong tức khắc thất vọng không thôi, chỉ là đương nàng mở ra di động, về ngu tiểu sự tình, lại phát hiện có lẽ thật sự có hy vọng. Có thể có hy vọng cũng là tốt ta. ra ra, thử một chút, người khác đều nói nàng lợi hại, có lẽ thật sự có thể làm được. Chắc thiên kỳ cũng khuyên đủ, mẫu thân vì ra ra đã hoảng sợ, chính mình cũng là bị ra ra nuôi lớn, ở trong lòng hắn, phụ thân là hoàn toàn so ra kém ra ra. Chắc kiến vi hơi hơi gật đầu, mang theo chút cảm kích nói, đa tạ ngươi cung cấp tin tức này, ta cũng tưởng thử một chút. Chắc chỉ lan bội nói, ra ra, ngu kiểu là đại thúc muội muội, nàng lúc trước học y chính là vì đại thúc mẫu thân, nếu là đại thúc mở miệng. Vệ phong huyệt thái dương thình thịch, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu nói, ơn, ta cùng nàng quan hệ cũng không tốt, chỉ có thể tận lực. Không ngại, liền tính nàng đáp ứng, cũng không nhất định có thể thành công. Chắc kiến vi lý giải gật đầu chỉ là rốt cuộc nhiều một tầng hy vọng, tổng so với bị bác sĩ phán định 5 năm sau hẳn phải chết kết cục hào chút. Kỳ thật ngu kiểu cũng không biết từ nàng tới nghiên cứu về tam cao chứng bệnh có không thành công, chỉ là nàng ngắn hạn nội nhất định sẽ không nghiên cứu cái này, tam cao, bệnh tiểu đường, não ngạnh này đó ở chắc kiến vĩ trước khi chết, nàng là không có khả năng chạm vào, đến nỗi những người khác nàng quản không được, nhưng có người có thể trị, nàng đều sẽ nghĩ tới đi tức giận đến hắn bệnh pháp. Trên thực tế chắc kiến vĩ bệnh nặng nhập viện sự tình ngu kiểu ở cùng ngày sẽ biết, hơn nữa còn xâm nhập bệnh viện hệ thống tra được hắn bệnh tình, xác nhận thời gian vô nhiều, liền vừa lòng, muốn chính là cái này hiệu quả, đáng tiếc không thể tự mình xuất hiện ở trước mặt hắn, và không có thể trực tiếp đem hắn tức chết. Nhưng nàng khả năng cũng sẽ có nguy hiểm, bởi vì này xem như cố ý giết người, hơn nữa nàng thật sự làm, một cái gần chết gia tộc phản công, nàng trước mắt nhưng nhận không nổi, tuyển chuyển một chút tới thì tốt rồi. Sự tình tiến triển đến so trong tưởng tượng thuận lợi, dư lại sự tình, chính là trị liệu hảo lý su, sau đó xuất hiện ở chắc chính dương trước mặt, lúc sau ngu tiểu liền có thể mỗi ngày biến đổi pháp đi chắc kiến vị trước mặt để nguyên chủ mẫu thân, thuận tiện lăn lộn chắc chính dương. Ở nguyên chủ trí nhớ, chắc chính dương ở ban đầu biết nàng là chính mình nữ nhi khi là tràn ngập ấy nấy, nhưng bởi vì nàng lúc ấy đối cái này phụ thân thật sâu mà bài xích, căn bản không dung hắn gần người, thậm chí thấy đều phải châm chọc nghĩa mai một trận. Ngạnh sinh sinh đem như vậy một cái cứu binh cấp lộng đi rồi Bất quá liền tính không lộng đi Nguyên chủ cũng không có biện pháp mượn chắc chính dương tay đi xử lý chắc chỉ lan Bởi vì nàng đồng dạng là chắc chính dương yêu thương nữ nhi Bất quá ngu kiểu kế hoạch chỉ là chưa khỏi lý su sau liền nháo chắc ra Nàng làm không tới âm như quỷ kế Chỉ là chắc ra chính mình lộ ra đau chân Nàng không đánh thực xin lỗi chính mình Lại là sung sướng một ngày Ngu kiểu buổi sáng lên Nguyên khí tràn đầy vận động một chút Theo sau ăn cái cơm sáng. Liền từ không gian chung kia một khối to dược điển chung lấy ra hôm nay phải dùng dược liệu, cùng với một cái chuyên môn phòng chuẩn bị bảo chế tốt làm dược liệu, căn cứ bất đồng tỷ lệ bắt đầu xử lý. Đây là hôm nay cấp lý su dược thiện, mỗi ngày giữa trưa, lý su đều sẽ lại đây bồi nàng ăn cơm. Xử lý dược liệu trên đường còn sẽ bởi vì dược hiệu thời gian không chế nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn xem thường, mùa thu thoải mái, không nóng không lạnh, bên thai ngẫu nhiên còn có chút điều tiếng kêu, hết thể đều thập phần yên lặng Chờ giữa trưa Ngu Kiều đem chính mình đồ ăn cùng với một ít dược thiện đều làm tốt lấy ra tới, liền nghe thấy cửa chuyển đến mở cửa thanh âm. Lý Su trước một bước tiến vào, mặt sau lại còn đi theo một người, Ngu Kiều nhìn xung quanh một chút, lại thấy là vệ phong. Nàng có chút kinh ngạc, bất quá cùng người này là không có giao thoa, vì thế trực tiếp xem nhẹ không để ý tới, đang chuẩn bị lại lần nữa tiến vào phòng bếp khi. Lý Su nói, phong nhi nói có chuyện tìm ngươi. a Ngu Kiều thoáng kinh ngạc một chút. Bất quá thực nhanh có chút phòng đoán, không phải, chắc kiến vị hôm qua mới sinh bệnh, hôm nay hắn liền tới đây, thật đúng là tin trên mạng vong hữu đối nàng thổi phồng. Nàng gật gật đầu, chỉ chỉ thư phòng, nói, chúng ta đi thư phòng nói. Vệ phong gật đầu, đi theo ngu kiểu phía sau đi vào, nhìn nàng sơn mặt, 25 tuổi tuổi tác, khuôn mặt như cũ kiểu nột, khí chất cũng không có biến hóa cái gì, trên người mang theo nhàn nhạt dư hương, hắn có chút nhàn nhạt hối hận, có lẽ năm đó thật là nghiên thiếu không hiểu chuyện. Nếu là bọn họ quan hệ không có như vậy cứng đờ thì tốt rồi. Cửa phòng bị đóng lại, Vệ Phong liền che miệng ho nhẹ một tiếng, tiến lên hai bước, cao lớn dáng người cấp ngu kiểu một loại nhàn nhạt cảm giác các bách. Ngu Kiều lập tức lui về phía sau một bước, giơ tay ngăn cản nói, "Đừng, cứ như vậy nói." Vệ Phong nói, "Có cái người bệnh tưởng tỉnh ngươi hỗ trợ, hắn là tam cao cùng với bệnh tiểu đường người bệnh, mới vừa bởi vì nào tác động mạch nằm viện, trước mắt không có y thuật có thể trị liệu này bệnh." Nhưng rất nhiều người đều nói nếu ngươi dốc lòng nghiên cứu, lấy ngươi thiên phú, nhất định có thể khắc phục cái này. Như vậy tin tưởng ta. Ngu kiểu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, trên dưới đánh giá một chút, bảy năm nhiều, trước mặt thanh niên cũng trở nên càng thêm trầm ổn. Trên mặt vừa vặn mang ra một tia năm tháng dấu vết, đại thúc khí chất nhìn một cái không sót gì, liền bề ngoài xem, thực ưu tú. Vệ phong trực giác không đúng, bị nàng này ánh mắt nhìn quét, hắn cảm thấy cả người đều không tốt, năm đó bị ngu kiểu cuốn lên cảm giác lại đi tới. Hắn mày nhăn lại, lui về phía sau một bước, chạy nhanh nói, phải nói không thể không tin tưởng, nếu ngươi đáp ứng, từ giờ trở đi nghiên cứu, thành công tỷ lệ vẫn là rất đại. Này xem như một loại đối tương lai dự đánh giá, trước mắt đại bộ phận người đều là tin tưởng ngu kiều năng lực. Chỉ là hiện tại hắn nói như vậy, ngu kiều nghe xong, lại nhướng mày đầu, câu môi khẽ cười nói, cái gì yêu cầu đều đáp ứng. Chỉ cần ta có thể làm được. Ngu kiều hiểu rõ điểm điểm. Ngay sau đó kia xinh đẹp đôi mắt như là nhìn hàng hóa giống nhau đánh giá hắn, vài giây sau, nàng khiêu khích nói, cho ta nhảy cái múa thoát ý địa, khởi sạch cái loại này nga, lại bồi ta một đêm, làm ta vừa lòng, liền lập tức bắt đầu bế quan nghiên cứu, thế nào? Nàng nói những lời này, trong đầu hồi ước lại là đời trước hắn đối nguyên chủ lánh khốc, người nam nhân này, trừ bỏ chắc chỉ lan, không yêu bất luận kẻ nào, vì nàng cùng cha mẹ nháo cương, vì nàng mí mắt đều không có động một chút khiến cho người đem nguyên thân tứ chi phế đi còn tại văn đường cuối cùng mới đưa đến những cái đó ác ngộng giống nhau ký ức chỉ là sự thật là nguyên chủ ra tay trước cho nên ngu kiều không lập trường trả thù hơn nữa có lý su ở nàng thật sự hủy hoại vệ phong nàng cũng sẽ chịu không nổi cho nên ngu kiều cũng chỉ có thể như vậy nhục nhã hai câu vệ phong tin là thật sắc mặt tức khắc đại biến ánh mắt hoàn toàn lạnh băng không có khả năng ngu kiều hai tay ôm ngực rời xa hắn hai bước trao Phúng nói. Không phải nói cái gì điều kiện đều được sao? Này không giết người không phạm pháp đều không làm, lại nói trừ bỏ cái này, chính ngươi ngẫm lại ngươi có thể cho ta thứ gì? Tiền sao? Ta nhưng không cần. Ngươi quả nhiên không thay đổi. Nhìn chăm chăm ngu kiểu nhìn nửa ngày, vệ phong cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu, phẫn ướt vùng nhanh tay bước rời đi. Hắn liền biết, ngu kiểu còn đối chính mình quên luyến không quên, cư nhiên đưa ra như vậy vô sỉ lý do. Hắn sao có thể sẽ phản bội hãi nhân? Huống chi? Hắn cũng không biết ngu Kiều có thể hay không nghiên cứu thành công. Bất quá là người ngoài thổi phồng, liền nàng như vậy cũng không thể tận tin. Còn có, có lẽ thử tìm ba mẹ tới nói. Thiết, nhìn hắn bóng dáng, ngu Kiều bất đắc dĩ nhún nhún vai cũng đi ra ngoài. Trong phòng khách, ngồi ở trên sofa chơi di động Lý Su bị Nhi Tử kia đầy người tức giận khí thế cấp chấn tới rồi, ngẩng đầu xem hắn, bất quá chỉ tới kịp xem một cái bóng dáng. Tiểu kiều, kiều, hắn làm sao vậy? Ngưu Kiều vô tội lắc đầu. Mơ mịt nói, không biết ta, đột nhiên liền sinh khí, chúng ta ăn cơm. Lý Xu một chút, thấy nàng không nghĩ nói liền tính, ngược lại lại lần nữa khích lệ ngu kiều, Ân, hôm nay ăn cái gì? Kiều kiều làm mỗi loại đều ăn ngon, mụ mụ buổi sáng tỉnh lại liền bắt đầu mong đợi. Hai người nói, vui sướng dùng xong cơm trưa, Lý Xu liền chuẩn bị rời đi, ngu kiều đưa nàng tới cửa, nàng do dự một giây đồng hồ, vẫn là nhịn không được ở lúc gần đi dặn do một câu, nếu là hắn nói cái gì quá mức yêu cầu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng Nàng biết vệ phong ở cùng chắc ra nữ nhi yêu đường, nhưng chắc kiến vĩ nằm viện tin tức là bị phong tỏa, trừ bỏ ngu kiểu cùng đương sự, không ai sẽ biết, chuyến ra tới, đối chắc ra cũng không tốt, cho nên Lý Xu không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng hắn cái gì bằng hưu sinh bệnh muốn ngu kiểu hỗ trợ. Ngu kiểu cười gật đầu, nói, sẽ không. Thật ngoan. Lý Xu lại nhịn không được dối tay lại nhéo nhéo nàng khuôn mặt mới rời đi. Bất quá không hai ngày, Lý Xu lại lần nữa lại đây, càng thêm do do dự dự. Phản phất còn nói cái gì ở bên miệng vẫn luôn tưởng nói lại dối dám với nào đó sự không có thể nói ra tới. Mãi cho đến ăn cơm xong, phải rời khỏi, nàng mới nói, Tiểu kiều, kiều, hai ngày này Phong Nhi vẫn luôn ở cùng ta nói, khi vọng làm ta khuyên khuyên ngươi đi nghiên cứu một chút khác bệnh tình, tỉ như tam cao linh tinh, buổi sáng, chắc ra người tới, ta mới biết được cái gì nguyên nhân, ta muốn biết suy nghĩ của ngươi. Ngu Kiều ngồi ở bên người nàng, giống như di vãng giống nhau ngoan ngoán rửa vào nàng trên vai, đôi mắt nhìn trước mặt bàn trà. Thật dài lông mi hơi hơi rung động, nhẹ giọng hỏi, mẹ, ngươi hy vọng ta đi nghiên cứu sao? Kỳ thật ta cũng cảm thấy nếu ta đi nói, vẫn là rất có nắm chắc. Lý Xu không có trả lời cái này, mà là nói, xem ngươi ý tưởng, lúc trước ngươi học tập chính là vì ta, ta không có tư cách nói cái gì, chỉ là phong nhi là ta nhi tử. Tuy rằng ta đối hắn sát thật rất thất vọng, nhưng 10 tháng hoài thai, dưỡng nhiều năm như vậy, hơn nữa hắn tương lai thông ra cầu tới rồi ta trước mặt, bị bất đắc dĩ mới hỏi một câu nhưng ta cũng không nghĩ vì bọn họ hủy quân ngươi. Trong lòng nàng, nhi tử, trượng phu đều rất quan trọng, chỉ là cái này nữ nhi cũng đồng dạng quan trọng, nếu không phải nhân ra người một nhà tự mình tới cửa, nàng thật sự ngượng ngùng không dên một tiếng, lại nói những cái đó chỉ là nhi tử nhặt ra, nếu là nhi tử bản nhân, nàng không chuẩn sẽ cầu một chút ngu kiều. Cứ như vậy, Lý Xu trong lòng đều có tràn đầy hấy nấy, bất quá lại cảm thấy ngu kiều rất có chủ kiến, sẽ không bởi vì nàng một câu thay đổi kế hoạch của chính mình. Sự thật cũng là như thế này, ngu kiểu thực bình tĩnh nói, ơn, ta sẽ không cứu, chuyên tấn công hạng nhất ta đã mệt mỏi 7 năm. Hảo, vậy như vậy, ta trở về cùng nàng nói. Lý Xu nhẹ nhàng thở ra, vô vô nữ nhi mu bàn tay, nói, đúng rồi, ta nghe nói rét ra thẻ bài vừa mới ra tân phẩm, ngươi không yêu ra cửa, quá 2 ngày lại muốn đi ngồi khám, ta cho ngươi mua 2 kiện thích hợp bác sĩ xuyên y đi phục thế nào. Hảo, ngươi chọn lựa là được. Ngu kiểu. Gật đầu. Nhà ta Kiều Kiều chính là giá áo tử. Hai người nói trong chốc lát, Lý Xu mới trở về, theo sau liền trực tiếp cùng còn chờ ở trong nhà Giang Đình cùng Chát Chỉ Lan. Vệ phong ba người nói, Kiều Kiều nói nàng năng lực không đủ, vô pháp trần trị, thuật nghiệp có chuyên tấn công, các ngươi vẫn là đi tìm mặt khác bác sĩ. Giang Đình sắc mặt đại biến, đang muốn rôi hai câu, cái gì kêu năng lực không đủ, trên mạng nói đều là khoác lát sao. Bất quá bị Chát Chỉ Lan thấy thế không đúng, ấn xuống tới. Ba người rời đi. Giang đình đối vệ phong cũng chưa sắc mặt tốt, đi ở trên đường khí không được, dày cao gót lộc của vàng, lên xe, ngực còn không dừng phập phồng, thấy bên ngoài nữ nhi còn ở cùng vệ phong nói chuyện, hoán hận quay cửa kính xe xuống, tức giận nói, Hảo không mau lại đây. Người ra ra còn ở bệnh viện chờ đâu. Phần 135 Chắc chỉ lan cả kinh, chưa khỏi ủy hủy khuất khuất lên xe. Vệ phong miễn cưỡng cười cười, nhìn ái nhân kia không tha bóng dáng, lần đầu tiên cảm giác được vô lực. Hắn đều có chút hối hận lúc trước như thế nào không học y gì Bằng không liền sẽ không tiến vào hiện tại cái này khốn cảnh. Giang đình lần này đi trở về, nóng nảy hảo chút thiên không ngủ hảo, láo gia tử cũng không thể chết ta hắn đã chết, không ngừng chắc ra càng thêm xuống dốc, liền nàng đều khả năng chơi xong. Ngay nọ, nàng nhìn láo ra tử càng thêm tinh thần xa sút dung nhan, trong đầu toát ra một cái biện pháp. Má ngu kiều cũng tại đây sự kiện sau, lại nghỉ ngơi một ngày. An mặc Lý su cho nàng mua hưu nhàn trung mang theo chút chính thức màu trắng gạo quần áo, đi tới nàng tuyển định bệnh viện. Bệnh viện cố ý vì nàng làm cái xem bệnh văn phòng, còn có hai cái trung y tiểu học đồ, một nam một nữ, đều thập phần lễ phép. Ngu Kiểu bản nhân đã sớm thanh danh truyền xa, cho nên xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn chính là hai tử giống nhau nữ hài, bọn họ tuy rằng trinh lăng, cũng không có quá mức kinh ngạc. Nàng là ngày đầu tiên đi làm, nhưng hẹn trước là từ Ngô Kiểu gõ định ngày lúc sau liền bắt đầu, mới vừa vừa lên ban. Liên bắt đầu xem bệnh, chung ý về chủ vọng, văn, vấn, thiết, không có quá nhiều dụng cụ, ngu kiểu cũng còn không có học tập trầm cứu chiêu thức ấy pháp, chỉ là đơn thuần xem bệnh, bắt mạch lúc sau liền khai phương thuốc, cơ bản 10 phút một cái, tốc độ còn rất nhanh. Lúc ban đầu xa lạ qua đi, ba người phối hợp ăn ý, một cái hỗ trợ kêu cái tiếp theo, một cái khác trợ thủ thì tại một bên phủng máy tính chuẩn bị nhớ ngu kiểu lời nói cùng phương thuốc. Liên ở rơi vào cảnh đẹp khi, một cái trung niên bác gái đi vào trước mặt, Lấy lòng cười cười, nói, đại phu, ngươi nhìn xem ta này dạ dày, cả ngày phiếm toan. Ngu kiểu túi lầu ứng, cho nàng bắt mạch, vài giây sau, ngẩng đầu chuẩn bị nhìn xem nàng sắc mặt phản hồi, lại ngoài ý muốn phát hiện này bác gái có chút quán mắt. Bởi vì nàng đã từng có thể đi tội, thực mau ngu kiểu nghĩ tới, thu hồi tay, cười một chút, nói, ngươi hảo, lần trước ngươi đã nói sẽ không tìm ta xem bệnh, hiện tại như thế nào lại đây? Tiểu trương, đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Bác gái lập tức xấu hổ cười cười, hiện nhiên nàng cũng nhớ rõ, lần trước sự tình phát sinh sau không lâu, nàng cũng là nhìn đến tin tức, biết chính mình lúc ấy đắc tội có thể là một cái chất lượng tốt tiềm lực cổ, liền hối hận không thôi, vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy đi qua, nàng hẳn là đã quên. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta lúc ấy là vô tâm, này không phải bởi vì hiểu lầm sao. Không, ta người này liền thích so đo này đó. Ngu kiều nghiêng đầu nhìn về phía do dự bất động hai người, nói, thỉnh đi ra ngoài. Sau đó kêu tiếp theo cái. Hảo hảo. tiểu trương chạy nhanh gật đầu đáp. Ngươi này cái gì bác sĩ A, ta muốn đi cáo ngươi. Cút đi, buông ta ra. Lúc sau vài phút, ở trung niên nữ nhân chửi hầm lên dưới, nàng vẫn là bị thỉnh đi ra ngoài. Ngu kiều thần sắc khẽ nhúc nhích tiếp tục túi đầu xem trong tay một quyển sách. Cho khôi hải sau khi kết thúc không lâu, một con trắng non thủ đoạn xuất hiện ở trước mắt. Ngu kiều đem hai ngón tay đáp thượng đi, vài giây sau, mày nhăn lại, nói, tiên sinh. Ngươi này không có bệnh à? Ta là tới tìm ngươi. Đối phương nói. Thanh âm trong sáng trung mang theo chút giống cái, cùng với một loại mạc dành quen thuộc cảm. Ngu kiểu kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy trước mặt ngồi ăn mặc màu trắng áo sơ mi, tóc xơ đến cọ lượng thanh niên. Sở thanh thước. Ngu kiểu kinh ngạc nói, cái này trung nhị rồi lại ngoài ý muốn không cho người chán ghét thiếu niên nàng vẫn là có chút tấn tượng, đặc biệt là mấy ngày trước mới vừa bị nàng hiểu biết đến nào đó tư liệu cấp khiếp sợ tới rồi. Cho nên lần này liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Sở Thanh Thức lập tức gửi, có chút kích động nói, "Ngươi còn nhớ rõ ta a?" Hai cái trợ thủ mờ mịt liếc nhau, cảm tình vẫn là nhận thức, kia kế tiếp đâu? Ngu Kiều cười gật đầu, về một ít hồi ức cũng xuất hiện, nàng hỏi, "Ngươi tới là vì làm ta thực hiện lúc trước ước định?" "Đúng." Sở Thanh Thức vội không ngừng gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nói, "Tuy rằng ta không có thể khảo quá ngươi, nhưng ta hiện tại cũng là người khác trong mắt đại thần, mấy năm nay ta vẫn luôn ở nỗ lực" tuy rằng phương hướng có chút quái gì. Ngu kiểu yên lặng vì hắn bổ sung một câu, ngay sau đó gật gật đầu, trên mặt rơ lên một mặt cười nhạt, nhìn cũng không giống phản cảm, làm sở thanh thức nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Hảo, chờ giữa chưa chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện, hiện tại ngươi trước đi ra ngoài, ta còn muốn tiếp tục xem bệnh. Sở thanh thức đứng lên, trần chờ nói, ta có thể không ra đi sao. Ta xem ngươi vị trí này cũng không nhỏ, tùy tiện tìm một chỗ cho ta ngồi là được. Hành! Ngươi cứ ngồi kia. Ngu kiểu tùy tay chỉ một bên góc, đều như vậy chấp nhất, nàng đều ngượng ngùng. Nàng này một câu, đối với sở thanh thức tới nói giống như là đã phát khen thưởng giống nhau, thì điên liền qua đi ngồi xong, sau đó hai mắt sáng lấp lánh nhìn ngu kiểu. Chỉ tiếc nàng đã làm trợ thủ hôm một chút cái. Một buổi sáng xem bệnh ở 11 giờ dưới kết thúc, mai cho đến buổi chiều 2 giờ đồng hồ, đều là ngu kiểu nghỉ trưa thời gian, xem bệnh bên trong còn có cái phòng nhỏ cấp ngu kiểu dùng để ngủ. Nữ trợ thủ hỏi một câu lão sư, muốn hay không cho ngài mang cơm? Không cần, ta đi ra ngoài ăn. Ngu kiều lắc đầu, ở trên người áo bờ lọc trắng, giật giật tứ chi, giãn ra một chút. Lúc này nàng phía sau cũng nhiều một thanh niên. Hai cái chợ thủ hiểu rõ gật đầu, cũng lui ra, còn phi thường hảo tâm giúp nàng đem cửa phòng cấp mang lên. Đương nhiên bọn họ không có ở chỗ này nói chuyện, mà là đi bên ngoài nhà ăn tìm cái phòng, điểm hảo đồ ăn. Ngu kiều lúc này mới nói, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể kiên trì xuống dưới rất không tồi. Sở thanh thức có chút ngượng ngùng cười cười, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, ta nói rồi sự liền nhất định sẽ làm được. Tiếc hảo, ta nói xong ta nào đó yêu cầu, nếu ngươi có thể tiếp thu, chúng ta đây liền ở bên nhau. Sở thanh thức thầm nghĩ, tới. Hắn ngồi thẳng thân mình, ánh mắt sáng ngời nhìn trước mặt người, tưởng hắn thế giới giả tưởng viết như vậy nhiều truy thê bảo điển, kết quả tới rồi thế giới thật, lại gì đều không nhớ rõ, chỉ có thể bị động chờ. Ngu kiều bị hắn thần sắc cấp tới rồi, Nàng giống như còn lần đầu tiên gặp được người như vậy, tuy rằng trung nhị, chấp nhất, rồi lại thật cẩn thận, nhìn ngoan ngoán lại tự mình cảm giác tốt đẹp, đương nhiên cuối cùng điểm này ở hiện tại ngu kiều đã không nhìn thấy. Nàng trước tiên ở trong đầu sửa sang lại một chút lời nói, ngay sau đó từng điều kể ra, đệ nhất, ta không quá cố ra, với ta mà nói ta mẫu thân cùng sự nghiệp mới là ta quan trọng nhất, những người khác đều xếp hạng nàng phía sau, thậm chí còn so ra kém nàng nửa điểm, hơn nữa thực tự mình, tính tình cường thế. Không quá sẽ bị khuất chính mình, ngươi có thể tiếp thu sao? Sở thanh thước mí môi, trong lòng hiểu rõ, nàng quả nhiên là cái loại này đại nữ chủ loại hình nữ hài, còn hảo hắn cũng không tính toán ngay từ đầu liền bắt được ngu kiều thâm, vì thế lý giải gật đầu, lược quá cái này điểm, nói, ta biết tình huống của ngươi, đây là hẳn là, hơn nữa ta là nghề tự do, có thể toàn phương vị phối hợp ngươi, không cần ngươi vì ta từ bỏ cái gì. Ngu kiều đỡ chán, có chút hoài nghi người này không phải là vì nàng lượng thân đặt làm chức nghiệp, Nàng tiếp tục nói, đệ nhị, ta sẽ không yêu bất luận kẻ nào, bất quá ta sẽ không xuất quỹ, xác định quan hệ sau ngươi nếu thích thượng người khác, phiền thoái trước cùng ta giải trừ sở hữu quan hệ, lại đi tự do yêu đương, đừng xuất quỹ. Ngươi yên tâm, đây là không có khả năng phát sinh sự. Sở Thanh Thước lập tức nhấc tay biểu quyết, một cái ngôn tình nam chính như thế nào có thể xuất quỹ đâu? Muốn hắn thật sự làm, khẳng định sẽ bị phun chết. Ân, hành, chúng ta đây trước chỗ, nếu là đều vừa lòng, vậy kết hôn. Ngu Kiều thấy hắn đều đồng ý, cũng không có ngượng ngùng. Lý Xu đã có chút thúc giục hôn tư thế, vẫn là sớm một chút giải quyết trung thân đại sự, nếu phải làm một cái hảo nữ nhi, tại đây loại việc nhỏ phương diện là không cần phải làm nàng phiên não. Ở Ngu Kiều xem ra là việc nhỏ, ở sở thanh thức trong mắt chính là thiên đại sự. Đại học trong lúc, hắn thành công mở ra chính mình viết ngôn tình kỹ năng sau liền thành một cái danh xứng với thực trạch nam, sau lại tốt nghiệp, cũng trực tiếp ở nhà gõ chữ, xuất bản tiền đã đủ hắn ăn uống không lo. Không có nhiều ít trí giao hảo hữu, cũng không cần mở rộng chính mình thông tin lục tiểu nhật tử qua đến bình bình đạm đạm, duy nhất làm hắn khó chịu chính là thường xuyên tính liên hệ không đến ngu kiểu. Hiện tại đột nhiên liên hệ thượng liền phải kết hôn. Hắn cười hắc hắc, lợi hại, không hổ là hắn coi trọng nữ chính, phải biết rằng lấy ngu kiểu vì nguyên hình vai chính không biết bị bao nhiêu người yêu thích. Ăn qua cơm trưa, sở thanh thức liền phi thường ân cần đem ngu kiểu đưa về bệnh viện sau, lập tức dơ chân chạy. Rõ ràng ăn mặc là quần tây chính là cho hắn xuyên ra một loại đồng phục cảm giác ngu kiều nhìn khoe miệng thẳng chịu chịu tiến lặng che mắt trở lại phòng khám bệnh tiểu cách gian nghỉ ngơi chương 96 sở ra tiến ra môn sở thanh thước liền hét lớn một tiếng nói mẹ ca ta muốn kết hôn vừa vặn nghỉ ngơi ở nhà nam ở trên giường chơi trò chơi sở thanh lâm bị những lời này cấp sợ tới mức trực tiếp từ trên giường lăn xuống tới một trương khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo hảo một trận sau đó chạy ra phun tào nói ngươi đi ra ngoài một chuyến liền kết hôn Chẳng lẽ bị người hạ hàng đầu? Có thể hay không nói chuyện A? Sở thanh thức tức giận nói, ta muốn kết hôn, các ngươi hẳn là chúc phúc. Sở mụ mụ từ trong phòng bếp ra tới, trên tay còn có chưa tẩy rất bột mì, vẻ mặt đau lòng nhìn tiểu nhi tử. Sau đó đối đại nhi tử nói, thanh lâm, ngươi còn thất thần làm gì A? Ngươi đệ lại phát bệnh, còn không mau đem hắn mang về phòng đi xem kia gì đó ảnh trụ. Nàng này nhi tử, lớn lên đẹp, cũng không tính xuẩn. Mỗi ngày mân mê cái máy tính loạn viết điểm y y đồ vật đều có người đưa tiền cố ý xuất bản, nhưng thật sự bản chất cùng bệnh tâm thần giống nhau, một chút nam một chút nữ, còn cả ngày tự quyết định, một chút biến thành nam nhân, một cái biến thành nữ nhân, còn có khi là. Lúc ấy nàng đều phải đem nhi tử đưa đến bác sĩ tâm lý nơi đó nhìn xem. Bất quá không thành công, nhưng cũng bởi vì như vậy, sở mụ mụ cũng không hề quản này nhi tử, chỉ cần hắn hảo hảo mà, cũng không thương tổn chính mình, cũng không thương tổn người khác. Bệnh tâm thần liền bệnh tâm thần, nhà hắn nuôi nổi, lại nói không chuẩn về sau thật sự đuổi theo kêu ngu kiểu tiểu cô nương, hắn liền không bệnh tâm thần. Phụ sở thanh lâm ủy ở ván cửa thượng cười trộm. Mẹ! Sở thanh thức khí đỏ mặt, đều phải dầm chân, ta muốn kết hôn các người đến nổi như vậy sao? Sở mụ mụ tận tình khuyên bảo nói, bà bối, ngươi thích kia cô nương còn không coi ảnh đâu, kết cái gì hôn à, gặp qua ra trường sao? Vẫn là đi xem kia cô nương ảnh chụp, ngắm lại như thế nào truy nhân ra? Nang liên kém không nói thẳng đường y y, thực tế điểm nghị cách đuổi theo nhân ra, không được còn có hắn ca ra ngựa đâu, đại nhi tử chính là quốc dân thần tượng. Mấy năm nay nàng cũng đã nhìn ra, tiểu nhi tử chỉ có ở cái này, nữ hài tử trước mặt sẽ không phát bệnh, mỗi lần thấy ảnh chụp đều có thể an tĩnh thật lớn trong chốc lát. Các ngươi xem thường ta, ta đều nói, nàng là ta nữ chính, ta chính là nam chính, chúng ta tự nhiên sẽ ở bên nhau. Sở thanh thức khó thở, không hề theo chân bọn họ chia sẻ, hắn muốn cùng hắn thư phấn chia sẻ đi. Kỳ thật sở thanh thức thật sự hoan uổng, khai quật chính mình viết thư này một kỹ năng sau, hắn liền bắt đầu sáng tác, chỉ là sáng tác khi, không ngừng muốn viết thư, còn muốn viết nhân thiết, cùng sự kiện, mỗi người thiết đều sẽ có bất đồng phản ứng, vì càng tốt hiểu biết hắn sáng tác nhân vật, mỗi lần hắn đều sẽ đại nhập đi vào. Bởi vì tự quyết định, cùng với động tác thần thái từ từ nguyên nhân, bị mẫu thân gặp được vài lần sau, không hiểu internet sáng tác sở mụ mụ liền kiên định cho rằng chính mình nhi tử đầu gốc có vấn đề. Sở Thanh thức ăn mặc chính mình soát hảo si đánh giày tiểu giày ra cũng không đổi giày trực tiếp lộc cộc chạy lên lầu màu đen giày ra ở màu trắng gạo trên sàn nhà lưu lại từng điều màu đen dấu vết xem đến Sở Mụ Mụ mí mắt thằng nhè hận không thể đem này Nhi Tử cởi ra hành hung một đốn. Bất quá nghĩ đến Nhi Tử gián đoạn tính phát tác bệnh tâm thần nàng hít sâu hai hạ theo sau trở lại phòng bếp nhắm mắt làm ngơ. Sở Thanh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười ngáp một cái một lần nữa đóng cửa lại chơi di động liên tục công tác hai ngày sau. Ngu Kiều sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Lần đầu tiên đứng đứng đắn đắn đi làm, một ngày không đến, Ngu Kiều liền cảm thấy eo đau bối đau, chờ tới rồi ngày hôm sau tan tầm, nàng liền đi một chuyến thẩm mỹ viện, cho chính mình toàn thân mát xa một vòng mới trở về. Ở nghỉ phép ngày đó, Ngu Kiều nhớ tới sở thanh thước, liền cho hắn gọi điện thoại, làm hắn chuẩn bị một chút thấy ra trưởng. Phần 136 Nếu là buôn kết hôn đi, tự nhiên muốn trước lộ cái mặt, nếu là Lý Xu không hài lòng, vậy quên đi. Đã sớm biết Lý Su ở ngu kiểu trong lòng phân lượng, long trọng trang điểm một phen sau, sở thanh thức trong tay dẫn theo sở mụ mụ đưa cho hắn các loại thứ tốt, tới cửa đi. Trời biết hắn phế đi bao lớn tâm tư rốt cuộc làm nhận định chính mình là rối loạn tâm thần phát tác mụ mụ tin hắn, hơn nữa cho hắn chuẩn bị mang cho tương lai nhạc mẫu lễ vật. Theo sau sở thanh thức Mỹ tư tư đi vào ngu kiểu nói tiểu khu cùng nàng hội hợp, hai người cùng đi vào vệ gia. Ngu kiểu là trước tiên cùng Lý Su nói qua, vì thế hôm nay vệ hàng vốn dị muốn đi công ty cũng bị kéo trở về, chỉ là đương ngu kiểu mang theo bạn trai đi vào khi, trong nhà lại không ngừng này hai người. Vệ phong, chắc chỉ lan tại đây còn tính bình thường, cư nhiên chắc chính Dương cùng với Giang Đình đều tới, ngu kiểu đứng ở huyền quan chỗ thấy này mấy người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gia nhân này cư nhiên còn không có điều tra thân thế nàng sao. Bất quá lại thực nhanh nhiên, năm đó ngu mẫu mang theo nguyên chủ lưu lạc hồi lâu, đã sớm không ở lúc trước nơi đó, lệch khỏi quỹ đạo rất xa, Lúc ấy lại không có theo dõi hoặc là internet gì đó, hơn nữa chắc già mấy năm nay cũng coi như là nguyên khí đại thương, phân không ra tinh lực đi điều tra nàng cũng là bình thường. Ngu kiểu nghĩ vậy, nghiêng đầu đối một bên đổi hảo dạy đang chờ chính mình sở thanh thức nói, chờ lát nữa ngoan ngoãn, đừng nói chuyện lung tung. Sở thanh thức mở mịt nhìn xem bên trong, vẫn là gật đầu, có chút cảnh giác nói, có phải hay không có vấn đề. Nếu không chúng ta đi về trước, tổng cảm thấy như vậy không khí quái quái. Hắn biết quá nhiều năm như vậy, đối này đó sức quan sát vẫn là thập phần mẹ bén. Tân tìm bạn trai cư nhiên như vậy nghe lời, ra ngoài nàng dự kiến, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm, ngu kiểu cười lắc đầu, đổi hảo dạy. Lý Xu đã qua tới, đầu tiên là xin lỗi đi đến ngu kiểu bên thai nói, là chính bọn họ đột nhiên lại đây, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi muốn cự tuyệt liền cự tuyệt, đừng ngượng ngùng. Ngu kiểu gật đầu, kéo qua chính diện đối mặt mẹ vợ đã bắt đầu cả người khẩn trương sở thanh thước, Một tay kia lôi kéo Lý Xu hướng phòng khách đi, trong miệng nói, "Mụ mụ, đây là ta cùng ngươi đã nói, tương lai kết hôn đối tượng, cố ý mang lại đây cho ngươi xem liếc mắt một cái, thế nào?" Thấy nàng không có gì đại phản ứng, Lý Xu yên tâm chút, lực chú ý cũng tới rồi sở thanh thức trên người, trên dưới đánh giá một phen, thấy hắn trắng non gương mặt rõ ràng đỏ ửng, nhìn ngây ngô, thậm chí có loại chưa ra vườn trường ngây thơ, đối nhà mình nữ nhi khẩu vị cũng có một loại tân nhận thức, cười tủm tỉm gật đầu nói, "Ân, thực không tồi." Sở Thanh Thức cũng lập tức ngoan ngoãn kêu lên. Bá Mẫu Hảo, đây là ta mụ mụ chuẩn bị một ít lễ vật, đưa cho ngài. Nói, hai tay dâng lên chuẩn bị lễ vật. Lý Xu tiếp nhận trước phóng tới một bên, mang theo bọn họ đến trên sofa đi. Cười nhạt giới thiệu trên sofa năm người, nói, đây là ta Trợ Phu. Nhà của chúng ta hôm nay cũng tới chút khách nhân, ta Nhi Tử vệ phòng. Đây là hắn bạn gái Trác Chỉ Lan. Đến Trác Chính Dương khi, nàng dừng một chút. Ngay sau đó đã bị Giang Đình tiếp nhận câu chuyện, mặt mày mỉm cười. Trực tiếp xong xuôi nói, ngu tiểu thư, ta là chỉ lan mụ mụ, lần trước chúng ta gặp qua, đây là ta trượt phụ. chắc chính Dương, tới nơi này là có chuyện tưởng cùng ngu tiểu thư thương lượng một chút. Ngu kiểu cười gật đầu, trên người rõ ràng là đơn giản áo lông cùng quần jean, nhìn tươi mát tự nhiên tiểu mị nữ hình tượng, lại cố tình cấp giang đình một loại mạc danh áp lực. Chắc chính Dương cũng có loại cảm giác này, chỉ là hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này nữ hài rất quen mặt, vẫn luôn không nói gì, âm thầm quan sát nàng. Giang đình xả ra một cái tươi cười, ung dung hoa quý khí chất cái không được 5 tháng dấu vết, nàng nhìn mắt nhìn chầm chằm ngu kiểu xem trượng phu, âm thầm cắn răng, nói, sớm nghe nói ngu tiểu thư y lý thuật thiên phú bất phạm, không biết vì sao không tiếp tục đào tạo sâu, mà là trở về làm nghề y lý đâu. Bởi vì ta lừa nha. Ngu kiểu nhấp môi cười, nhìn tựa hồ có chút ngượng ngùng, lại đổ Giang đình không biết nói cái gì. Lý su dạ dày ung thư đã bị không chế, ở ngu kiểu một tháng điều trị hạ Ung thư tế bào rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nàng đi kiểm tra, vệ phòng cũng sẽ đi theo đi. Bởi vậy bọn họ biết. Ngượng ngùng, nhà ta này khuê nữ tính tình tương đối điềm tĩnh. Lúc trước cũng là vì ta mới đi học ý nghĩa. Kỳ thật nàng cũng không có như vậy thích đi học. Lý Xu cười gượng một tiếng, nói: Giang đình thanh em ít đi một chút, nói, ngu tiểu thư có như vậy năng lực, không tiếp tục đào tạo sâu thật sự đáng tiếc. Rốt cuộc Hoa quốc còn có như vậy nhiều người chờ cứu mạng đâu? Chờ cứu mạng người là rất nhiều. Bất quá ta cũng liền một người, nơi nào cố được nhiều như vậy, lại nói chính là người bệnh cũng phân cái họ hàng gần xa xơ, ngài nói là. Ngu kiểu vô tội nhìn nàng, đôi mắt chỗ sâu trong mang theo chút khiêu khích. Một câu khí giang đình một bụng hỏa, tưởng sắc thanh, lại không biết như thế nào hồi, chỉ có thể bị đẻ nén nhìn nàng. Chắc chỉ lan ở một bên nhìn cũng tức giận đến đều mau khóc, như thế nào có thể như vậy, nàng đều như vậy có năng lực vì cái gì không muốn đi cứu người. Trời cao thật là mắt bị mù cấp người này lớn như vậy thiên phú. Chắc chính dương mấy năm nay ở quan trường cũng gặp qua không ít người, rất dễ dàng thông qua ngu kiểu cách làm cảm giác được trên người nàng một kêu bài xích cảm, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngu tiểu thư, ta phụ thân thân hoạn bệnh nặng, nhưng trước mắt y học còn vô pháp giải quyết vấn đề này, cho nên muốn xin hỏi ngu tiểu thư có hay không ở tam cao não tắc nghẽn phương diện đào tạo sâu ý tưởng. Nếu ngu tiểu thư nguyện ý, chúng ta sẽ gánh bác sở hữu nghiên cứu phí dụng. Ngu kiều nghe xong, không có trước tiên trả lời, mà là túi đầu, ớp ủ một chút cảm xúc, lại lần nữa ngẩng đầu, trên mặt đã nhiều vài phần bi thương cùng khổ sở, thanh thuần khuôn mặt nhỏ mang theo chút lệ quang nhìn chắc chính dương, ở vệ phong cùng chắc chỉ lan cảnh giác trong ánh mắt, nàng chậm gì gì mở miệng, cùng các ngươi nói cái tiểu chuyện xưa, nghe xong nhìn nhìn lại các ngươi có hay không mặt nói muốn ta hỗ trợ nghiên cứu. Tất cả mọi người là mờ mịt, chẳng lẽ ngu kiều cùng chắc ra có cái gì liên lụy? Chỉ có Giang Đình cùng chắc chính dương bỗng nhiên có chút hiểu ra đồng tử đều phóng đại một ít. Bọn họ không nói chuyện, ngu kiểu mang theo đạm cười nói, ta thân sinh mẫu thân kêu ngu thục lan, phụ thân kêu chắc chính dương, xin hỏi vị này tiêu chắc chính dương nam sĩ, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi tưởng cùng ta mẹ gạo nấu thành cơm buộc chắc kiến vi thỏa hiệp, có phải hay không đã quên nàng là một nữ nhân, nàng cũng sẽ có mang thai nguy hiểm. Ngươi, chắc chính dương sắc mặt đại biến, ngồi cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên. Một đôi mắt trừng đến giống như chuông đồng giống nhau, ngươi là thuộc Lan Nữ Nhi. Ba ba. Ngươi đang nói cái gì? Chắc chỉ Lan hoảng hốt hô một tiếng, cái gì thuộc Lan? Vì cái gì cùng nàng tên có chút tương tự? Giang đình đã giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau, cả người đều tròn váng, chỉ biết ngơ ngác nhìn xem ngu kiểu. Xong rồi, năm đó rơi rất tiểu nữ hài đã trở lại. Cư nhiên vẫn là vệ gia dưỡng nữ. kia nàng Nữ Nhi làm sao bây giờ? Còn con nàng vì cái gì sẽ đến nơi này? vì cái gì như vậy cầu huyết tình tiết cũng đủ làm vệ gia ba người cũng đã biến sắc ngu kiều cười cười vừa lòng nhìn tiếng lòng rối loạn mấy người nói đúng rồi ta mẹ lúc trước vốn dĩ tính toán về nhà liền tự sát một cái thất trinh nữ nhân ở cái kia niên đại như thế nào có thể sống được đi xuống ngươi suy xét qua sao bất quá nàng phát hiện chính mình mang thai còn ôm ngươi cấp hứa hẹn đem ta sinh hạ tới không cần nói nữa vệ phong gầm nhẹ một tiếng Gắt gao ôm trong lòng ngực khóc đến hận không thể ngất xỉu đi chat chỉ lan, trong chấp đoáng, suy nghĩ rất nhiều, có chút không thể tin được nói, ngươi có phải hay không bởi vì muốn được đến ta, mở ra ta cùng lan lan, cho nên biên ra tới nói dối. Cái gì? Chắc chỉ lan lại ngốc, như thế nào còn có này vừa ra? Bang, Lý Xu nhìn không được, vốn là bởi vì ngu kiểu một phen lời nói, đau lòng nữ nhi tao nộ, nàng lưu loát phiến nhi tử một bạn hai, mới lạnh lùng nói, đừng nói bậy. Kiều kiều khi đó bất quá là niên thiếu không hiểu chuyện. Đi mẹ nó không hiểu chuyện, nàng mấy ngày trước còn uy hiếp ta vệ phong thấy tình huống loạn thành như vậy, có chút thất thần chí còn một câu, kiểu thị trưng mắt ngu kiều, cũng may kịp thời thành tỉnh nuốt xuống đi nửa đoạn sau, có một số việc vẫn là đừng nói ra tới cho thỏa đáng. Ngu kiều hơi hơi câu môi, nhìn về phía vệ phong, đồng nhiên đứng dậy đi lên hai bước, ở hắn cảnh giác nhịn không được nửa ra sau động tác trung, cười nhạo một tiếng, nói, thật mẹ nó cho rằng chính mình là giờ mờ bờ. Ta thật đúng là trướng mắt ngươi như vậy, trừ bỏ có thể kế thừa không ít gia sản, ngươi còn có cái gì đáng giá người khác hâm mộ sao? Ngươi, vệ phong trên mặt xấu hổ và giận dữ dị thường, hai nắm tay nắm đến gắt gao mà, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, đem chắc chỉ lan chặn ngang bế lên, lạnh mặt nói, lan lan thân thể không thoải mái, ta đi trước. Đi một chút, đừng trở lại. Lý su xua xua tay, phiền chắn nói, trong lòng cũng có chút lạnh, nhi tử vì nữ nhân này, là ai đều không tính toán nhận sao. Là nàng không giáo hảo, quá mức lênh tâm lãnh phổi này nhi tử." Ôn còn đang khóc chát Chỉ Lan, vệ phong đầu góc cầm ẩm vang lên, trên mặt nóng rát, không ngừng đau, còn có ngu tiểu kia phiên nhục nhã, chỉ là hắn còn không thể phát tác, nhìn Lý Xu cùng vệ hằng đều đầy mặt thất vọng bộ dáng, hắn khỏe miệng động động, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc rời đi, hắn cũng tâm lạnh, ở mẫu thân trong mắt, nàng coi trọng tựa hồ vĩnh viễn chỉ có ngu tiểu, nếu như vậy kia hắn cũng không cần quá mức coi trọng bọn họ. Chắc chính dương đã vô pháp lại để ý tới chắc chỉ lan, mà là gắt gao mà bắt lấy ngu kiểu cánh tay, hỏng mất gào giông nói, ngươi nói lời nói dối đúng hay không? Nàng không phải đã gả trong sao? Ngu kiểu hướng hắn cười cười, vặn vẹo thủ đoạn, tránh ra cánh tay hắn, không lưu tình chút nào đối với hắn mặt một quyền đánh đi lên, kia một chút liền đem chắc chính dương một đại nam nhân cấp đánh ngã xuống đất, hù đến những người khác đều kinh nhảy dựng lên, theo bản năng cho nàng đẳng ra vị trí. Ngu kiểu mắt hàm hung lệ, biên đánh biên quát. Nàng mới không có gả chồng. Ngươi có hay không nghiệm chứng quá? Có hay không tự mình đi đi tìm? Có hay không thật sự vì nàng đấu tranh quá? Nếu không bản lĩnh cho nàng cuộc sống an ổn, kia làm gì phải cho nàng hứa hẹn, làm nàng đỉnh bụng to về đến quê nhà. Nơi đó người ngu muội vô tri, chưa lập gia đình mang thai làm ngu ra bị chọc cột sống mắng, ông ngoại bà ngoại chịu không nổi đem ta mẹ đuổi đi, nàng là ở phá miếu đem ta sinh ra tới. A á Giang Đình ngồi ở chắc chính dương bên người. Bị ngu kiểu này đột nhiên phát lực cấp làm cho thét trói thai không ngừng. Sợ thanh thức đã dại ra, há hốc mồm nhìn trước mắt một ít, bị động bị Lý Su cùng vệ hàng kéo ra. Đừng sợ, tiều kiều ngày thường thực ôn nhu chính là cái này tình huống, khó tránh khỏi xúc động một ít Lý Su nhìn đơn phương ẩu đả chắc chính dương ngu kiểu, kinh hồn tăng đảm, lại sợ tương lai con dễ sợ hãi, còn hỗ trợ an ủi. Vệ hàng ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy, nàng rất ôn nhu nấu cơm cũng ăn ngon, chúng ta tới trước một bên đi. Sở Thanh thức một ngơ ngác bị bọn họ kéo hướng bên kia đi. Một đôi mắt phượng sinh ra nhiều vài phần kích động cùng cung nhiệt. Ngọa tạo, tiểu tiểu thật lợi hại. Hạ Quyền Sách nữ chủ liền dùng tiểu kiểu cái này đột nhiên kích phát che giấu thuộc tính. Thiên A, quá kích thích. Hắn đều nghĩ kỹ rồi cốt chuyện như thế nào phát triển. Ngũ tiểu không chú ý tới bên này, chỉ là ở phát tiết nguyên chủ trong lòng oán khí, trong miệng còn không dừng nói. Ngươi biết ta sinh hạ tới sau, là như thế nào sống sót sao? Nàng cả ngày ăn xin, điên điên cùng cùng. Nói thật, chính là người nam nhân này, người muốn nói hắn giết người. Cũng không có, chỉ là xác thật cô phụ nguyên chủ mẫu thân, nàng không có biện pháp tại đây pháp trị xã hội giết người, cũng không có như vậy đại hoàn khí, nhưng phát tiết lăn lộn là nhất định phải. Đánh một hồi lâu, ngu kiều mệt mỏi mới buông ra tay đứng ở một bên thở dốc chắc chính dương đã mặt mũi bầm dập, hắn từ trên mặt đất bò dậy, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn về phía đã sợ tới mức ngồi quỷ trên mặt đất giang đình, mắt lạnh nhìn nàng nói, nói cho ta sao lại thế này không liên quan chuyện của ta, ta không chỉ là cố ý, không liên quan chuyện của ta. Giang đình sợ tới mức thẳng lui về phía sau, bởi vì quá mức hoàng không cho lộ, trực tiếp bị ghế rửa vướng ngã trên mặt đất, mà kia trong mắt sợ hãi, phản phất cái gì tà ác đồ vật sắp bị vạch trần giống nhau, hoảng loạn đến không được. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, chính là hại người cũng đều là một câu sự, chưa bao giờ thật sự gặp qua loại này cảnh tượng. Hơn nữa này trận tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đã sớm bị dọa ngây người. Ngưu Kiều nhìn nàng bộ dáng này. Trực giác không đúng, nguyên chủ ký ức không ngừng ở trong đầu chuyển phát tin, như là có thứ gì muốn hiểu rõ giống nhau. Đông nhiên nguyên thân linh hồn thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt, không chờ ngu kiểu phản ứng. Giây tiếp theo, liền hướng về phía giang đình nào qua đi, khóc hồ, ta liền biết, mụ mụ như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy đại một lọ nông dược. Bình thường tình huống, nhiều nhất cũng đừng người dùng dư lại một chút, khẳng định là ngươi hại ta mẹ. Ta muốn giết ngươi. Phần 137 Đúng rồi, nông dược. Ngu Thục Lan là uống nông dược đến chết, ở nông thôn nông dược tuy rằng sẽ thường xuyên dùng đến, nhưng mua nông dược khi, đều sẽ có người cố ý nói không cần ném ở ven đường. Nhớ rõ lần đầu tiên xuyên qua, Ngu Kiều cũng coi như là từng làm ruộng, chưa bao giờ gặp qua ai sẽ đem một bình lớn ném ở ven đường, nhiều nhất dư lại vài dọn, kia phân lượng cũng không đủ để đến chết. Đáng tiếc nàng không có biện pháp đối phó Giang Đình, mỗi lần đều trực tiếp hướng Giang Đình thân mình xuyên qua đi. nay không phải nguyên chủ lần đầu tiên trên đường ra tới, Ngày thường linh hồn thể đều là ở ngủ say, trừ phi kích thích quá lớn, bằng không bọn họ vô pháp thức tỉnh. Loại này kích thích, không phải bọn họ kẻ thù xuất hiện, chính là đại thù đến đưa tin đừng chạy đến đầu thai. Ngu kiểu đối chắc chính dương nói, ta mẹ là uống nông dược chết, nhưng này nông dược tới kỳ quạc, không có khả năng có người đem như vậy nhiều nông dược ném ở ven đường còn cái hào cái nắp, nếu ta sở liệu không kém, hẳn là giang đình động tay, mà nàng vì chắc kiến vĩ sự hao hết tâm tư, hẳn là chắc kiến vi cũng giúp nàng. Này chỉ là ngươi suy đoán Chắc chính dương nói giọng khàn khàn. Hôm nay một ngày cho hắn kích thích quá lớn Có chút mau không chịu nổi dường như Thân hình lung lay sắp đổ Ngu kiểu cười cười, có chút đồ vật Đã tra không đến, nhưng nàng có thể đoán được Nguyên chủ bởi vì bắt không được thật thể Kia cổ khí cũng chậm rãi biến mất Cuối cùng nàng khẩn cầu nhìn ngu kiểu Liếc mắt một cái, nói Cầu xin ngươi, đừng làm cho nàng hảo quá Giang đình còn ở kia liều mạng lắc đầu Nói, ta không có, không có Nàng dễ rùa đứng dậy, nghiêng ngả lào đảo chạy ra đi, sợ ngu kiểu đối với nàng đánh lại đây. Nhưng mà chính là loại này kinh hoảng, làm ngu kiểu ngược lại càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán, cha không đến không quan hệ, vậy trực tiếp bắt đầu trả thù. Ngu kiểu nghĩ đến này đó, chắc chính Dương còn không có rời đi, mà là cường chống đau đớn trên người, nói, có không cùng ta nói một chút. Mấy năm nay? Mấy năm nay, chính là ta mẹ mang theo ta lưu lạc bái, dù sao ta còn sống, còn bị vệ ra nhận nuôi từ đây áo cơm vô ưu, ngu kiều nghiêng đầu cười, mang theo chút nghịch ngợm kinh nhi, cùng chắc chính dương lòng tràn đầy phức tạp đau sót hình thành tiên minh đối lập, nàng đến gần hai bước, liền sợ tới mức hắn lui về phía sau một bước, ngu kiều cũng không ngại, mà là vẻ mặt ôn nhu nhu mộ nhìn hắn, cùng vừa mới động thủ đánh người nàng khác nhau như hai người, ba ba, ngươi nói ta như vậy tiêu người được không? Chắc chính dương lần này thật sự cả người đều run rẩy, biết rõ đây là cái bẫy dập, vẫn là nhịn không được hốc mắt đỏ lên, nước nở nói, ngươi còn. Nguyện ý nhận ta a Đương nhiên, ngươi là ta ba ba sao, mụ mụ lâm thời trước còn ở kêu ngươi tên, thẳng đến sau lại miệng sủi bọt mép rốt cuộc kêu không ra, nàng cả ngày cùng ta nói ta ba ba kêu chắc chính dương, cùng ta nói các ngươi sự, bằng không ta như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Ta, ta thực xin lỗi các ngươi chắc chính dương sắc mặt xanh trắng, tiết hầu nghẹn ngào, chỗ cổ gân xanh bại lộ, hắn hai mắt đấm lệ mông lung nhìn trước mặt nữ nhi, hắn liền nói, thấy đứa nhỏ này, liền có một loại quen thuộc cảm. Nguyên lai là chính mình hài tử, ta sẽ bồi thường ngươi. Hảo nha. Ngu kiểu lại lần nữa gửi, ngọt ngào, xem đến một bên tương đối hiểu biết nàng Lý Xu sau lưng đổ mồ hôi lạnh, ba ba, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường ta đâu. Chính lòng tràn đầy ấy nấy chắc chính Dương hoàn toàn quên vừa mới bị đánh sự, tha thiết nhìn nàng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì. Chỉ cần ta có, đều cho ngươi. Hắn lúc này trái tim vô cùng đau đớn, một đại cổ hảo nào hối hận thổi quét mà đến, chỉ là có chút đồ vật. Đã muộn chính là đã muộn, hắn ái người đã chết, cho nên đối mặt ngu kiểu, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì yêu cầu. Quang Minh Chính Đại thừa nhận ta, từ nay về sau con của người nữ nhi có đồ vật, ta cần thiết đều phải có một phần. Từ trước không có cũng cần thiết bồi thường ta. Người nam nhân này không có đảm đương, thuận miệng hứa hẹn liền hại khổ một nữ nhân cả đời, nguyên chủ thơ hấu cũng thành nàng đời này lớn nhất bóng ma, hiện tại chắc ra đã chết hiếp, không có quá lớn uy hiếp, nàng liền có thể tự mình đi trả thù thảo. Chắc Chính Dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bên kia, bị vệ Phong kịp thời ôm đi ra ngoài, đã mau bị thật lớn tin tức lượng cấp kích thích đến té xỉu chắc chỉ lan ở ngồi trên xe sau thanh tỉnh, một đôi đôi mắt đẹp doanh doanh, tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy vệ Phong cổ áo, nói: "Đại thúc, ngươi vừa mới nói cái gì? Có phải hay không nàng uy hiếp ngươi?" Không có vệ Phong miễn cưỡng cười cười, hôn hôn nàng Thái Dương, nói: "Ta mang ngươi trở về, đi trước ta kia." "Không, ta muốn nghe." Ngươi không nên gặp ta. Chắc chỉ Lan lắc đầu, cự tuyệt bị có lệ. Hai người ở trên xe dây dưa hồi lâu, vệ phong không có biện pháp lái xe, chỉ có thể đem ngày đó sự nói ra, bất quá hắn bảo đảm, ta không có đồng ý, yên tâm, ta sẽ không phản bội ngươi. Thì ra là thế. Ngu kiểu thích vệ phong, cho nên vệ phong mới từ không cùng nàng nói ngu kiểu sự. Hai người chi gian sớm tại nàng còn không có nhận thức vệ phong phía trước cũng đã có nhiều như vậy gấp mắt, nghĩ, chắc chỉ Lan nước mắt càng thêm ngăn không được. Vệ phong thấy nàng an tĩnh lại, cho nàng khấu hảo đai an toàn, lái xe rời đi nơi này. Trên đường, chắc chỉ lan suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, đem sở hữu biết đến sự tình sâu lên tới, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ lâm vào một cái tử ngu kiểu biên chế thật lớn âm như chung. Chỉ là da da kia khô gầy, suy yếu khuôn mặt còn thật sâu mà khắc ở nàng trong đầu. Nửa đường thượng, nàng đống nhiên mở miệng nói, đại thúc. Nếu không, người đáp ứng. Người nói cái gì? Vệ phong không thể tin tưởng đột nhiên phanh lại. Liên ở nửa đường thượng dừng lại, hung tận nhìn nàng, nói, ngươi nói lại lần nữa. Ta không nghĩ ra ra thật sự đã chết, ngươi. Ngươi đáp ứng, liền một lần chắc chỉ lan khẩn cầu nhìn hắn, phản phất đang xem duy nhất hy vọng. Vệ phong khí cười, không màng phía sau xe loa nhắc nhở, trực tiếp cởi bỏ đai an toàn, nào qua đi. thẳng đến, giao cảnh thúc thúc gõ cửa sổ xe. Đệ 98 chương chương 97. Chắc ra người đi được không còn một mảnh sau. Vệ ra liền dư lại vệ hàng cùng Lý Xu cùng với tới tới cửa tương lai con rể sở thanh thước. Hắn từ ngu kiểu bắt đầu bão nổi, đến bây giờ lại đột nhiên biến trở về đi, còn thân thủ làm hai cái đồ ăn, bắt đầu ăn cơm, mới có chút nốc. Chính là trong miệng kia giống như sơn chân giống nhau mỹ vị cũng chưa có thể làm hắn phục hồi tinh thần lại, vừa mới cỡ nào làm người kích động A, nhìn ngu kiểu kia thân thủ. Chính là hiện tại như thế nào liền bắt đầu hài hòa ăn cơm đâu. Hắn một ngơ ngắc ăn, tư duy còn đắm chìm ở vừa mới kích động chung Trên bàn cơm, thấy tương lai con dễ bị dọa thành như vậy, lý su gấp đến độ không được, vẫn luôn cấp ngu kiểu đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi an ủi một chút. Ngu kiểu chỉ coi như không nhìn thấy, mang theo sở thanh thước cơm nước xong, mới cáo tử. Trong tiểu khu hoa viên nhỏ trung, ngu kiểu vượt hai đại bước đứng ở trước mặt hắn, xem hắn còn có chút trinh lăng thần sắc, nói, làm sao vậy? Có chút không tiếp thu được. Sở thanh thước mới bừng tỉnh hoàn hồn dùng sức lắc đầu, nói, không có không có, ta chính là có chút. Có chút. Hắn có chút rồi dăm có nên hay không nói, mỗi lần cùng ba ba mụ mụ nói, đều bị khắc thường ánh mắt nhìn. Ngu kiểu cũng không thúc giục liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Có chút linh cảm, chuyện xưa thực cầu huyết, ta không thể ở hiện thực đi ngược bọn họ, nhưng có thể ở đi ngược bọn họ, thế nào? Đến lúc đó ngươi liền đại sát tứ phương. Chuyện xưa chủ tuyến ta đều nghĩ kỹ rồi sở thanh thức vừa nói ra tới, liền thao thao bất tuyệt. Ngu kiểu bất đắc dĩ cười, đánh gậy hắn nói. Đứa nhỏ này quả nhiên là đem nàng làm nguyên hình, nàng nói, ngươi đi về trước viết, cho ngươi mấy ngày thời gian tự hỏi một chút, nếu là không tiếp thu được, vậy phát cái tin nhắn cho ta. Sẽ không sẽ không, ta thừa nhận năng lực rất mạnh. Sở thanh thức chạy nhanh lắc đầu. Ngu kiểu cười cười, đem hắn đưa đến cửa mới trở về. Mà chắc ra bên kia, bởi vì ngu kiểu sự, chắc chính dương muốn đem nàng gia nhập ra phả, còn muốn các loại phương thức nói cho người khác, hắn còn có một cái nữ nhi gì đó. Bởi vậy cũng ở nhà nháo đến long trời lợ đất, vừa vặn tốt điểm chắc lao ra tử nghe thấy Nhi tử muốn nhận hồi bên ngoài nữ Nhi, tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, lại lần nữa vào phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ U. Hắn tưởng Nhi tử bên ngoài giữa ngoại thất sinh nữ Nhi, hiện giờ lại đây phải cho nàng danh phận, chắc ra đều như vậy, hắn như thế nào còn có thể làm chắc ra dậu đổ bìm leo. Quách ra cán bộ dưỡng ngoại thất, nói ra đi, hắn chức vị hiện tại đều khả năng sẽ không có. Bởi vì như vậy một đợt, chắc chính dương mới thành thật một chút Nhưng hắn phải làm vẫn là tiếp tục, chỉ là ngăn đón không cho chắc lao ra tử biết mà thôi. Hắn không quan tâm điều tra năm đó ngu thuộc lan sự tình, ra phả thượng cũng hơn nữa một cái tần tên, đã kêu chắc ngu kiểu, còn muốn ở nhà cũ cấp ngu kiểu chuyên môn lộng một phòng từ từ. Giang Đình liền vẫn luôn nhìn, thậm chí cũng không dám ngăn cản, bởi vì Giang ra tại đây sự kiện bùng nổ sau, cũng bắt đầu tao ngộ một ít công kích, không biết là từ đâu tới. Nhà mẹ đẻ nguy ngập nguy cơ, nàng nào còn dám làm cản. Thậm chí lo lắng cuối cùng có thể chế trụ chắc chính dương người cũng rời đi, nàng còn làm người đối chắc kiến vị phong tỏa tin tức, không cho hắn biết này đó, lao ra tử hiện tại chịu không nổi kích thích. Nàng gắt gao ôm nhi tử, nhi nữ là nàng duy nhất lợi thế, có bọn họ, chắc chính dương sẽ không thật sự đối nàng thế nào, nhất định không dám. Chắc thiên kỳ cũng mang theo một ít thù hận nhìn ba ba, cái này ba ba từ nhỏ liền không thích hắn, sau lại hắn mới biết được nguyên lai ba ba thích nữ nhân khác, hiện tại nữ nhân khác sinh hài tử muốn lại đây. Hắn liền vì đứa nhỏ này đem trong nhà nháo đến lộn xộn, Nghĩ vậy, hắn ủy khuất hướng mụ mụ trong lòng ngực nẹ tránh, ba ba thật chán ghét. Ngu kiểu công tác mấy ngày, trên đường cùng sở thanh thức đi một chuyến sở ra, sở ba ba cũng là quách gia cao quảng, trước hai năm tài hoa trở về, sở mụ mụ làm người cũng hiền lành, xem ngu kiểu liền cùng xem chúa cứu thế giống nhau. Ai ra, nay hùng hài tử rốt cuộc có người thu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Mẹ, sở thanh thức giận chừng nàng. Chiếc búa ở trong chén trọc nửa ngày không ăn. sở mụ mụ xấu hổ cười, không hề nói này đó, mà là nói, hắn ca vừa vặn đi ra ngoài công tác, phỏng trừng đến 1-2 tháng, ngượng ngùng à. Không có việc gì. Ngu kiểu cười cười, nhìn ngoan ngoắn lênh lợi, hoàn toàn làm sở ra cha mẹ nhẹ nhàng thở ra, khả năng có được bệnh tâm thần nhi tử rốt cuộc đưa ra đi, kế tiếp khiến cho bọn họ chạy nhanh kết hôn. Cứ như vậy, ngu kiều đơn giản thu phục sở ra cha mẹ. Nửa tháng sau, đã xuống dốc đến có thể chắc ra quảng phát mời muốn ở mọi người trước mặt nhận hồi biến mất hơn 20 năm nữ nhi. Sở ra cũng nhận được, vốn dĩ sở mụ mụ là không định đi, bất quá ở sở thanh thức mánh liệt yêu cầu hạ vẫn là đi qua, mới biết được nguyên lai like ngu kiểu chính là sắp bị nhận về tới nữ nhi. Ngu kiểu trước một bước tới rồi chắc gia định khách sạn, mới vừa vừa xuống xe, liền thấy chắc chính dương ra tới nên đón, hắn lấy lòng đối ngu kiểu nói, lệ phục là ngươi tuyển cái kia, còn có muốn hay không nhìn xem đồ ăn phẩm. Không cần, ta tin tưởng ba ba nhất định sẽ cho ta tốt nhất, Đúng không? Ngu Kiều nói. Đúng vậy, đối. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chắc Gia vẫn là rất có tiền, bao hạ toàn bộ tiểu lầu, chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm đoàn đội cấp Ngu Kiều trang điểm, hết thể đều vô cùng làm được tốt nhất. Chỉ là tiền cũng không thể cứu lại nguyên chủ mẫu thân sinh mệnh A, cho nên. Xin lỗi. Ngu Kiều nhìn trong gương phản phất tiểu công chúa tinh xảo chính mình, tươi cười càng thêm thâm. Tiệc tối bắt đầu, xem ở chắc Gia dĩ vãng thanh danh thượng, tới người vẫn là rất nhiều. Ít nhất ở chắc Chính Dương giới thiệu nàng lên sân khấu, ngu Kiều xuống lầu khi, thấy trung ương đại sảnh đứng người phòng trường 200 cái vẫn phải có. Đây là ngu Kiều yêu cầu, nàng muốn chính là làm mọi người biết, bất quá chắc ra không phải giới giải trí, lén sự tình không có quá nhiều người chú ý, bằng không phóng viên đều là muốn thỉnh. Trong đám người, chắc chỉ Lan Cắn Kiều nộn cánh ngôi, một đôi đôi mắt đẹp nhìn từ trên lầu đi xuống tới, kinh diễm mọi người ngu Kiều, không cam lòng xoay đầu đi. Cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ quá mức ưu tú đem nàng phụ trợ cái gì đều không phải. Chuyện này chắc lão gia tử không biết, cũng không ai dám nói cho hắn, sợ kích thích quá mức, làm chắc lão gia tử đi đời nhà ma. Ở mọi người vỗ tay trùng, ngu Kiều đi lên sân khấu, màu bạc váy rải phiếm một chút ánh sáng, rào hảo dung nhan làm nàng thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chắc chính vị tâm tình kích động nhìn nàng, mắt hàm nhiệt lệ, đây là hắn quên đi 25 năm nữ nhi, hắn ái người liều mạng sinh hạ tới hài tử, liền tính là trả giá hết thảy, hắn cũng sẽ không làm nàng khổ sở. Phần 138. Ngu Kiều nhìn phía dưới mọi người, câu môi cười, mịt rồ phổn cũng đưa tới trong tay, đống nhiên một người nói, khó trách ta cảm thấy tên quen mắt, nguyên lai like là Ngu Kiều A. Cái kêu bị dự vì y học thiên tài Ngu Kiều. Ngu Kiều nhìn hắn một cái, là cái thanh niên, trong tay còn cầm di động. Hẳn là vừa mới tra xét một chút. Ngu Kiều cười cười, mở miệng nói, chào mọi người, ta kêu Ngu Kiều, mẫu thân của ta kêu Ngu Thuộc Lan, phụ thân kêu chắc chính Dương là cuối cùng một đám phản hương thanh niên, cũng chính là 89 năm thời điểm, hai người tình yêu không chịu chắc kiến vĩ đã thấy, mạnh mẽ chia rẽ, cho nên hắn. Ngu kiểu chỉ hướng chắc chính dương, hắn đang nghe thấy nàng nói chuyện khi mặt đã trắng, nhưng vẫn là nhấp môi Cánh không rên một tiếng tùy ý ngu kiểu nói chuyện, hắn cho ta mâu thân một cái hứa hẹn, sẽ cưới nàng, vì thế hai người ý đồ gạo nấu thành cơm bức bách chắc kiến vĩ thỏa hiệp. Các tân khách một trận ô lên, thần sắc đều sôi nổi thay đổi nghe lời này lại tưởng tượng chắc chính dương hiện tại thê tử, liền đại khái đoán được một ít. Ngu Kiều tiếp tục nói, kết quả cho dù hắn chiếm hữu một cái nữ hài trong sạch, chắc kiến vị như cũ không đồng ý, còn cho hắn tìm cái môn đăng hộ đối vị hôn thê. Ở ta mẫu thân trước mặt diều vò Dương oai, lúc sau hắn không còn có đấu tranh quá, ta mẫu thân cũng trở lại ở nông thôn chuẩn bị tự sát, lại phát hiện chính mình mang thai. Ở cái kia niên đại, chưa lập gia đình mang thai, ngẫm lại chính là thai họa ngập đầu. Ta mẫu thân người nhà đem nàng đuổi ra ra môn, Nàng một người đỉnh bụng, ở bên ngoài sinh hài tử, cũng chính là ta, sau đó mang theo ta không ngừng lưu lạc, phương hướng cũng là hướng về thành phố A phương hướng. Mỗi ngày chúng ta, thằng đến có một ngày, nàng uống lên nông dược tử vong, mà ta bị vệ ra nhận nuôi, thật sự muốn cảm tạ chất ra, không có bọn họ, ta như thế nào sẽ có hiện tại thành tiểu, ta không nơi nương tựa, chỉ có yêu thương ta mụ mụ. bất quá nàng có dạ dày ung thư, vì nàng, vì không cho chính mình lại lần nữa trở thành không mẹ nó hài tử, ta liều mạng học ý đi Rất dài rất dài một đoạn lời nói, ngu kiểu từ đầu nói đến vị chắc chính dương đã ở trên đài khóc không thành tiếng, lý su bọn họ bị mời lại đây, nhận thức ngu kiểu người cũng đều khóc, chỉ có nàng chính mình, mang theo tươi cười, từng câu từng chữ, đem tưởng nói đều nói xong. Cuối cùng tổng kết, hiện tại, ta liền đã trở lại, tới báo thủ, tới cho các ngươi chắc già, già chạch không yên. Quá độc ác, tiểu cô nương, người ba rõ ràng rất thương yêu ngươi, năm đó hắn cũng không phải cố ý. Vừa dứt lời. Trước mặt liền có một cái trung niên nam nhân mở miệng. Phòng trưng cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chịu không nổi ngu kiểu như vậy tàn nhẫn tính tình. Ngu kiểu cười cười, nói, trên pháp luật nói qua, sai tay giết người cũng là sẽ hình phạt, ta cũng không làm hắn một mạng còn một mạng nha. Là chắc ra làm được không đúng, cũng quá độc ác, hơn nữa ai biết nàng mụ mụ là chết như thế nào. Cái kia Giang Đình cũng không phải cái gì thứ tốt, lại nói chắc chính Dương muốn thật sự ái nữ nhân kia. Như thế nào còn sẽ cùng Giang Đình sinh hạ một nhi một nữ? Thuận miệng một câu, niên thiếu khí thịnh, người khác cô nương dùng sinh mệnh tới thành toàn ngươi lời hứa, đổi ai đều đến báo thủ. Bất quá cũng qua điểm, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương không biết sao. Ngươi như vậy nha đầu, nhà ai dám muốn ngươi a? ta liền làm ngươi xem bệnh cũng không dám. Ta dám muốn. Một tiếng âm thanh trong chẻo xuất hiện, toàn trường đều xem qua đi, lại thấy là đi theo sở gia vợ chồng bên người thanh niên nhấc tay. Ngu kiểu nói với hắn quá kế hoạch của chính mình, này phân bản thảo. Vẫn là hắn viết. Tưởng tượng đến này, hắn liền kiêu ngạo. Sở thanh thức làm cho mọi người mặt, có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là kiên định đi lên đài. Từ túi áo Tây Trang lấy ra một cái hộp lượng ra bên trong nhẫn, nói, Ngu kiểu nữ sĩ, chúng ta đã gặp qua hai bên gia trưởng, hiện tại chính thức hướng ngươi cầu hôn. Hảo, ta đồng ý. Ngu kiểu sảng khoái vươn tay, một tay kia vô vô hắn đầu, rốt cuộc đối hắn nhiều vài phân tích. Cái này tiệc tối lấy thất bại chấm dứt, chắc ra cuối cùng thanh danh cũng bị ngu kiều hung hăng mà đạp lên trên mặt đất, còn nghiền ác, Chắc ra lại lần nữa đại loạn, hắn thông ra giang ra cũng hảo không đến chạy đi đâu, mà hôm nay tiệc tối thượng phát sinh sự, cũng bị người đặt ở trên mạng, không ít vong hưu đều phun tảo ngu kiều cách làm nhân tâm. Bệnh viện cũng bởi vì nàng hành vi, bị bắt tạm thời làm nàng tạm thời cách trước. Ngu kiều mừng rỡ nhẹ nhàng, chuyên tâm cấp lý su điều dưỡng thân thể, sau đó nhàn rỗi không có việc gì. Liền cùng sở thanh thức đổi giữa một chút cảm tình, thuận tiện chuẩn bị kết hôn yêu cầu dùng đồ vật. Qua mấy ngày, trên mạng dư luận cũng bắt đầu chuyển biến, rốt cuộc lên mạng người phần lớn đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi liền thích ngu kiểu như vậy cách làm, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, thật sự là sảng, hơn nữa nàng cũng không hại người. Ở lúc ban đầu đồng tình tâm tràn lan người sau khi đi qua, tái xuất hiện ngôn luận liền biến thành y vũ khí phách. Có người nói, này có chút cùng loại một cái trên mạng truyền lưu chuyện cười. Ngươi nếu là hận một người, liền đem nữ nhi dưỡng vô pháp vô thiền, sau đó gả đến ngươi hận gia đình đi. Thấy dư luận tự nhiên mà vậy bị khống chế, ngu kiều liền không có lại chú ý internet, mà là lăn lộn chắc chính dương. Nàng nói trả thù liền phải trả thù, quang minh chính đại trả thù, ở mọi người trước mặt, làm chắc chính dương thân bại danh liệt, làm chắc kiến vi lúc tuổi già xanh trăng khó giữ được, làm tất cả mọi người biết bọn họ làm sai sự. Đến nỗi nàng thanh danh, ngậy, kia đồ vật có thể ăn sao muốn tới gì dùng. Chính mình quá đến sảng là được. Ngu kiều luôn luôn tự mình, cũng hoàn toàn không để ý mấy thứ này, kết quả là, hảo hảo mà một cái trung niên soái đại thúc, ngày tiếp nối đêm bị nàng lan lột, cơ hồ mỗi ngày đều ở biến gầy biến lão nhưng chính là như vậy, chỉ cần ngu kiều ngọt ngào kêu một tiếng ba ba, hắn lại cái gì cũng không để ý. Qua mấy ngày, chắc chính dương còn đối nàng nói, trong nhà cho ngươi phòng sửa sang lại hảo, ngươi xem muốn hay không dọn lại đây. Chắc chỉ Lan cùng chắc Thiên Kỳ đều là ở chắc gia nhà cũ có cái đơn độc phòng ngủ, chắc chính dương cũng bởi vậy cho nàng bố trí, ngu kiều tự nhiên gật đầu, hành, ngươi tới đón ta. Hảo, ta lập tức lại đây. Chắc chính dương nói xong, lập tức buông trong tay sở hữu sự tình, lái xe hướng nàng bên này đi rồi. Chắc gia nhà cũ cũng là cái biệt thự, nhìn qua thập phần đại khí cao nhã, mang theo chút cổ phong kiến trúc, bố trí thật sự đến nàng tâm, nhưng nàng không được, chính là vì cấp nguyên chủ chiếm vị trí mà thôi. Xem qua lúc sau, nàng liền ra tới, chỉ là ngu kiểu mới vừa một bước ra khỏi phòng, liền nên diện mà đến một cái gậy gộc, còn hảo ngu kiểu thân thủ nhanh nhẹn né tránh. Chờ đứng yên, liền thấy trước mặt một cái là 16 7 tuổi thiếu niên phẫn hận chứng mắt nàng, đây là chắc chính dương tiểu nhi tử. Ngu kiểu hướng hắn cười cười, ngay sau đó gân cổ lên hô to, ba ba, cứu mạng A. Sau đó lập tức đóng cửa lại. Ở phòng khách gọi điện thoại chắc chính dương chạy nhanh đi lên, liền thấy một màn này. Lập tức tức giận rồi, chắc thiên kỳ, cho ta buông. Người liền hướng về nàng. Chắc thiên kỳ bị khuất đem trong tay gậy gộc ném, bay nhanh lướt qua chắc chính dương chạy ra, hắn muốn đi ông ngoại ra, Hắn vừa chạy vừa khóc, trong lòng hối hận, vừa mới khiếp nhược một chút, không có thể đuổi theo đánh đi lên, hiện tại lại bị ba ba phát hiện, hắn đôi chính mình luôn luôn nghiêm khắc. Bị này cổ động tinh ổ nào đến từ trong phòng ra tới giang đỉnh Thái Dương gần xanh nhảy nhảy, chính là nàng vẫn là để ý chắc chính dương, miễn cương chống đỡ nói. Hắn bất quá một cái hài tử, ngươi giống cái gì nha? Nàng bởi vì ngu kiểu lại đây, trực tiếp trốn về phòng không cùng nàng gặp nhau. Lần trước gặp mặt sau, nàng bị ngu kiểu đánh người bộ giáng dọa tới rồi, trở về làm mấy ngày ác động, mơ thấy không phải ngu kiểu đánh nàng, chính là ngu thuộc lan hồn phách tìm nàng bồi mệnh. Chắc chính Dương không nói, bởi vì này trận động tĩnh, hắn đôi Giang đỉnh có một ít ấy náy cảm, mà hắn cũng không có cha ra Giang Đình hại chết ngu thuộc lan chứng cứ. Ngu kiểu nghiêng đầu cười cười, nói, hài tử. Ta sáu tuổi liền một người ăn xin, ta xem hắn là ăn nhiều căng. Chắc chính Dương vừa nghe, ấy nấy cảm đôi đầy lòng dạ, lập tức phù hợp ngu kiểu nói, nói, hắn xác thật nên đánh, sống trong nhung lụa còn như vậy đảo, ngươi xem hắn lấy cái gì. Ngươi giang đình tưởng giống, chính là vừa nhìn thấy ngu kiểu hai mắt, liền cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể lướt qua nàng rời đi. Ngu kiểu ở nàng phía sau nói, giang ra gần nhất hảo sao. Nghe nói ngươi nhị đệ tham ô sự tình bị điều tra ra, muốn hình phạt thật nhiều năm. Ngươi như thế nào biết? Giang Đình đột nhiên dừng lại bước chân nhìn nàng, hai tay liền phải đối với ngu kiểu chảo qua đi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ngu kiểu, gật đầu, lui về phía sau hai bước, thực thành thật nói, đúng rồi, là ta làm người tìm chứng cứ, tuyệt đối chân thật nha, ngươi hại chết ta mẹ, ta muốn ngươi giang ra chôn cùng, bất quá có một chút, ta sẽ không hãm hại, cho nên nếu nhà ngươi không có làm chuyện xấu, ta đây cũng đem các ngươi không có biện pháp. Tiều kiều, kiều chắc chính dương đầu góc một ọng Trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, vừa muốn hỏi ra thanh, Giang Đình đã trước một bước hỏi, chắc ra có phải hay không cũng là ngươi tìm người làm. Ngươi cảm thấy đâu? Ngu kiểu những mày, ý cười giặt rào. Ta giết ngươi. Giang Đình hoàn toàn tạc, đối với ngu kiều phát lại đây, cư nhiên là nàng. Thật là đáng sợ, không thể làm nàng tồn tại, nhà nàng sao có thể không có dơ bẩn. Chính là một lòng vì nước chắc kiến vĩ cũng không dám nói hắn sạch sẽ, bằng không liền hắn tiền lương, sao có thể thật sự mua nổi loại này phong ở ta muốn giết người, giết ngươi thì tốt rồi, lúc trước ta. Ngu kiều nhanh chóng lui về phía sau đến chắc chính dương phía sau, hắn cũng phi thường lưu loát đem người ngăn lại, lại vừa lúc nghe thấy Giang Đình không cẩn thận nói lỡ miệng nói. Nay trận Giang Đình không ngừng một lần hối hận năm đó không có làm người nhổ cỏ tận gốc, nàng là có chút sợ hãi, cũng cảm thấy liền một cái từ nhỏ ăn xin hài tử, sẽ không có cái gì huy hiếp, sinh hoạt không phải phim truyền hình. Đồng thời nàng cũng muốn nhìn nữ nhân kia liều mạng sinh hạ hài tử ở cái này thế gian thống khổ chắn trọc, lang bạt kỳ hồ, cuối cùng thống khổ cả đời. Lại không nghĩ hiện tại vác đá nện vào chân mình. Kết quả hiện tại liền nhất thời lanh mồm lanh miệng. Ngu kiểu tự nhiên chú ý tới, vừa lòng nhìn chắc chính dương như bị xét đánh bộ dáng, hối hận sao. Cảm tạ ngươi lúc trước không giết tri ân, hiện tại ta tới đem hết thể còn cho ngươi. Ta không có. Ta không có. Giang đình bay nhanh phủ nhận. Cũng không cần bóp chết ngu kiểu, mà là hoảng không chọn lộ chạy đến chính mình phòng đóng cửa cho kỹ, sau đó rửa vào ván cửa thượng, phảng phất như vậy mới có chút cảm giác an toàn. Như thế nào sẽ? Sự tình như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Nàng mơ mịt nhìn phía trước cửa sổ, vài giây sau, hai tay bụng mặt khóc lên. Ngoài cửa, ngu kiểu thật dài thư khẩu khí, trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên là nàng, có thể tiếp tục bước tiếp theo. Chắc chính dương trầm mặc, ngơ ngác nhìn trước mặt nữ nhi nàng phảng phất thiên sứ thuần khiết đáng yêu, thực tế lại làm hắn có một loại trong lòng run sợ sợ hãi cảm. ngu kiểu cũng không cần hắn đáp lại, vốn tưởng rằng muốn lại quá đoạn thời gian mới có thể tạc ra tới, không nghĩ tới nàng cấp người này bóng ma sâu như vậy, kế tiếp liền truyền tâm tìm bọn họ nhược điểm là đủ rồi. lại qua chút thiên, giang ra mấy cái nòng cốt liên tiếp bỏ tù, chắc ra một đám ở chát chính dương trong mắt cảnh cáo hạ cẩn thận chặt chẽ, không dám có chút sơ hở. thế nhưng trong lúc nhất thời lông tóc không tổn hao gì, nhưng không một tháng. Chắc kiến vĩ ở bệnh viện bị người đẩy ra đi tản bộ khi, không cẩn thận nghe thấy về chắc gia bắt quái, biết ngu kiểu chính là năm đó hắn ghét bỏ nữ nhân kia hài tử, hơn nữa hiện tại đem chắc gia đã rảo đến long trời lở đất sau, giang gia cũng không biết vì sao liên tiếp xảy ra chuyện sau, trận trắng mắt, không có thể cứu giúp lại đây, hoàn toàn đi. Mà ngu kiểu phía trước bởi vì thanh danh không tốt, bị tạm thời cách trước, kết quả không một tháng, tới bệnh viện hy vọng có thể bị ngu tiểu xem bệnh người liền tướng môn hạm đều mau dâm phá. Lúc ban đầu bị ngu kiểu chữa bệnh quá người hiện tại thân thể so với phía trước khá hơn nhiều, dạ dày bộ bất luận cái gì tật xấu nàng đều có thể trị, khai dược cũng đều không quý, như vậy bác sĩ, bọn họ muốn. Chẳng sợ thanh danh không tốt. Vì thế bệnh viện viện trưởng lại lần nữa tự mình tới thỉnh ngu kiểu trở về, bị nàng cấp cự tuyệt, chắc kiến vi đã chết, nàng vừa lúc cũng không có việc gì làm, nên chuyên tâm nghiên cứu mặt khác chứng bệnh, vạn nhất về sau sẽ dùng tới đâu. Tin tức này xuất hiện, có người vui mừng có người yêu. Vài năm sau, Ngu Kiều thỉnh thoảng quay dối hạng, chắc ra cũng hoàn toàn suy sụp, giang Gia cùng chắc ra đều thành mỗi người cũng không dám chạm vào tồn tại, sợ một chạm vào, đã bị người nào đó theo dõi, nhà mình về điểm này chừng cứ bị người vất ra tới mất nhiều hơn được. Đương nhiên lúc này còn chưa tới 60 tuổi chắc chính dương, ở biết được chính mình nhiều năm như vậy tới đều sinh hoạt ở lừa gạt chung. Hắn phía trước điều tra chỉ là giai đoạn trước sự tình, rốt cuộc cái kia thời đại internet không đủ phát đạt, cả mạng giật cũng không có nhiều như vậy. Vô pháp xét xử nông dược là ai cướp, nhưng ngu tiểu lộ ra hạ, hắn vẫn là cha được không ít năm đó các nàng hai mẹ con lưu lạc sự tình. Phần 139 Hiện tại lại phát hiện, chính mình ái nhân thật là chính mình phụ thân cùng hắn cưới thê tử liên thủ hại chết. Chắc chính dương cơ hồ một đêm đầu bạc, cả người đều lập tức già rồi mấy chục tuổi cái loại này. Lúc sau hắn lựa chọn cùng Giang Đình ly hôn, mang theo nhi tử hạ điều đến tỉnh ngoài một cái nghèo khó vùng núi làm thị trường. Rời đi trước hắn canh giữ ở Ngu Kiều dưới lầu mặt lại lần nữa nhìn hắn một cái, đem hắn sửa sang lại sở hữu tài sản chia ra làm tam, trong đó một phần cho Ngu Kiều. Lần này Ngu Kiều không có lại lăn lộn hắn, mà là thu tài sản, cùng hắn bình tĩnh từ biệt, này số tiền nàng sẽ quên đi ra ngoài, xem như vì nguyên chủ cầu phúc. Không sai biệt lắm là đủ rồi, hắn còn có thể kiên cường tồn tại, cũng là hắn lợi hại. Mà Giang Đình đã hỏng mất đã lâu, Giang ra bởi vì nàng, bị Ngu Kiều theo dõi, đi bước một suy sụp. Yêu thương đệ đệ ca ca, thậm chí nàng ba ba đều khí tiết tuổi già khó giữ được tiến vào ngục giam. Con hảo nữ nhi còn có một cái ái nàng người. Lần này sự kiện chung, duy nhất tương đối viên mãn phỏng trường chính là vệ phong cùng chát Chỉ Lan, bọn họ còn ở bên nhau. Không, có người thật sự đồng đánh với đường, bởi vì vệ phong sẽ không thỏa hiệp. Chỉ là bọn hắn cảm tình cũng không chịu lý xu cùng vệ gia những người khác chúc phúc, tỉ như vệ gia lão gia tử cùng với vệ gia mặt khác thân thích. Như thế nào sẽ coi trọng một cái xuống dốc thế gia nữ nhi? Cũng may Lý Su cùng vệ Hằng cũng không có quá mức để ý, nhi tử vô bệnh vô đau chính là tốt, cảm tình sự, nàng đã quản không được. Đời trước chính là như vậy, bất quá đời trước Lý Su đi được sớm, vệ Hằng cũng không tinh lực quản nhi tử cảm tình, hơn nữa chắc ra thế lực, cho nên hai người được đến hai nhà chúc phúc, hiện tại. Tình huống bất đồng, bất quá này đều cùng ngu kiểu không quan hệ, nàng cũng kết hôn, đúng hẹn gà cho sở thanh thước, đương hai nhà mọi người gặp mặt. Lý Su nhìn thấy sở thanh lâm lúc sau, sợ tới mức trộn cùng Ngu Kiều nói, ngươi không phải là thích nhân ra ca ca, cho nên đem nhân ra đệ đệ cấp bắt được tay. Ngu Kiều lại nghĩ tới lúc ấy vì qua loa lấy lệ nàng lời nói, hết sức vui mừng nói, thật không có, ta đều không quen biết hắn, chính là thời niên thiếu nói chơi. Lý Su lúc này mới yên tâm xuống dưới, không ngừng dặn dò Ngu Kiều hảo hảo đối sở thanh thước. Đời này, giữa một cái tính tình lương bạc nhi tử, nhưng cũng may nàng còn có cái một lòng che chở nàng nữ nhi cũng đủ rồi. ở Ngu Kiều hoàn toàn về hưu phía trước, nàng lại lần nữa nghiên cứu ra tới hai loại dùng trung dược kết hợp dược thiện trường kỳ điều trị trị liệu ung thư phương pháp, cùng với hoàn toàn đem dược thiện một hàng phát dương quan đại, còn mở cửa giảng bài. Ngu Kiều ở trung y phương diện thành tựu đã không lời gì để nói, thậm chí vì trung y mở rộng không ít nhưng dùng cho chữa bệnh dược liệu, nàng vì đạt tới toàn dân toàn y nông nổi, cũng nghiên cứu đơn giản hóa sau dược thiện, nàng đều là trực tiếp công bố ở trên mạng, nhập tất cả mọi người có thể thấy cái loại này. Ở ngu Kiều nỗ lực hạ, hoa quốc xem bệnh cũng không có như vậy quý, chú ý gì nào đó cơ sở nội dung cũng cơ bản đều là mỗi người đều hiểu một ít, có thể dùng để dung nhập sinh hoạt hàng ngày đồ ăn, điều trị thân thể cái loại này. Dược thiện một từ theo thời gian trôi qua, cũng trở thành một cái khổng lồ quốc dân kỹ thuật quân thể. Cao cấp dược thiện sư cũng xưng được với một cái bác sĩ danh hiệu, ở hát đại học viện, đơn độc phân ra một cái dược thiện hệ dùng cho dạy dỗ học sinh làm yêu cầu cao độ dược thiện. Ở ngu Kiều hơn 50 tuổi. Tự mình tiến đi đã hơn 70 tuổi Lý Su, trước khi chết, Lý Su còn mang theo tươi cười, ở nàng trước mặt, trừ bỏ ngu kiểu, còn có nàng con cái. Đưa ngu kiểu lại lần nữa xuyên qua, còn chưa phản ứng lại đây, liền một cái bản tử bang một chút đánh vào nàng ngung thượng, đau đến nàng sắc mặt vặn vẹo một chút. Lúc này trước mặt một cái nửa trong suốt linh thể ấy náy đối nàng cong lưng, nói, thực xin lỗi, nếu ngươi đều phải lại đây, vậy trước tiên một chút cũng không có việc gì. Không, ta có việc. Ngu kiểu hưu khí vô lực đều, thật sự đau quá. Mông thượng bạch bạch bạch tiếng vang cùng với kia nóng rát đau đớn còn ở tiếp tục, mỗi một chút đều đau đến làm nàng cảm giác sống không bằng chết, trên người mồ hôi lạnh bay nhanh bị này đau đớn bước ra tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngu kiểu đều cảm giác được mông nơi đó đã chết lặng, cả người đều mau quải rất khi, đình chỉ trượng đánh cái này hành vi. Ngu kiểu ghé vào băng ghế thượng, đã không có một tia sức lực, cận tồn một chút ý thức làm nàng biết, hiện tại tốt nhất giả chết. Bên hai một người nam nhân thanh âm réo rắt nói, tội chết có thể miễn, nhưng tội khó thoát, này 60 đại bản lúc sau, ngươi sẽ không bao giờ nữa là hộ quốc đại tướng quân Chu Thanh Hà. Ngu Kiều trực giác không đúng, nàng nhớ rõ cái kia linh hồn là cái nữ nha, còn hộ quốc đại tướng quân. Chương 99. Nam hạ trên xe ngựa, đi ngang qua tiểu đạo, có chút gặp rền, ngu Kiều ghé vào thùng xe nội, cả người hôn hôn trầm trầm, còn phải thừa nhận xe ngựa sốc này, mông kia miệng vết thương từng đợt đau đớn, nàng nhịn không được kêu rên một tiếng. Lúc này, nhạy bén cảm giác được Ngô Kiều động tinh chu Vũ mở cửa xe, hỏi một câu, "Chủ nhân, miệng vết thương lại nứt ra rồi sao?" Ngu Kiều đôi mắt cũng chưa sức lực mở, gương mặt đỏ rực, thực rõ ràng một bộ cảm nhiễm phát sốt bộ dáng, nàng miễn cưỡng nói, "Mau chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi một trận, thân thể của ta không có biện pháp lên đường." Chu Vũ khẽ cắn môi, mắt đau khổ trong lòng vẫn, trong miệng thanh thủy đáp, "Là, chúng ta lập tức liền mau đến một cái thị trấn." Nàng hiện tại tưởng tượng đến lúc này tình trạng Liên Nhịn không được đối xa ở kinh thành vị kia tiếng oán than dậy đất. Nhà nàng chủ nhân vì cho hắn bình định chiến loạn trả giá nhiều ít, liên bởi vì một cái nữ giả nam trang, cho dù có miễn tử kim bài đều còn bị đánh 60 đại bản, dẫn tới hiện tại còn có thể hay không sống sót đều không nhất định. Ở giá xe ngựa tuổi trẻ nam tử cũng banh khuôn mặt, một đôi mày kiếm nhăn, dùng sức xua đuổi trước mặt hai điều con ngựa lên đường. Liên ở bọn họ nỗ lực lên đường khi, phía trước bị rừng rậm cỏ cây che khuất địa phương đột nhiên nhảy ra một đám người một cái cá nhân cao mã đại sắc mặt tụ tàng lưu trữ dâu quay nón trong tay còn cầm đao rõ ràng lục lâm hảo hán bộ dáng xe ngựa bị bắt dừng lại chu vũ nhảy xuống xe ngựa rút ra bên hông nhuyễn kiếm cảnh giác nhìn trước mặt một đám người chu hàn cũng lây quá chính mình trường kiếm hộ ở bên người hoài nghi hỏi các ngươi là ai phái tới ai phái tới này nhóm người liếc nhau toàn cười ha ha ngay sau đó đi ra một cái nhìn thập phần cường tráng nam nhân nói là ta phái nơi này là ta lỗ sơn huynh đệ địa bàn Muốn từ nơi này quá, dù sao cũng phải lưu lại một ít lộ phí. Chẳng lẽ thật là bình thường tạc phỉ? Hai người liếc nhau, chu vũ đang muốn trực tiếp động thủ, liền nghe thấy trong xe, ngu kiều thanh âm, chu hẳn, lại đây. chu hàn cẩn thận mở cửa, biến nói, chủ nhân, chỉ là bình thường tạc phỉ, chúng ta có thể đối phó. Ngu kiểu cắn răng vặn vẹo một chút thân mình, nhìn hắn nghiêm nghị sắc mặt, nói, có phải hay không người rất nhiều. chu hàn trần chờ hai giây, gật đầu nói, không có việc gì. Chúng ta đối phó đến tới. Bên ngoài tặc phỉ thấy hai người bộ dáng, bừng tình nói, bên trong còn có người, chẳng lẽ là cái đại mỹ nhân. Xuống dưới cấp ra nhìn xem. Làm càn. chu vũ dưới chân vừa động liền đem một viên đá đá vào nói chuyện người trên mặt. À, người nọ bị này cổ lực đạo đánh đến lui về phía sau vài bước, trên mặt cũng ra một cái huyết hố, đầy mặt kinh sợ nhìn nàng. mắt khác tặc phỉ thấy vậy, cũng có chút sợ hãi, bọn họ là người đông thế mạnh. Nhưng trước hết sông lên đi cái kia tuyệt đối là nhất xui xẻo, bởi vậy không ai tiến lên, không khí tạm thời rằng cô sun dưới. Ngu Kiều không có sức lực nói chuyện, Cường Trống duôi tay ấn một chút bên cạnh cơ quan, xe đỉnh mở ra, nàng lại từ một bên không chớp mắt cái hộp nhỏ lấy ra đạn tín hiệu, Cường Trống bậc lửa dùng sức quăng ra ngoài. Lại lần nữa dùng sức, trên mông miệng vết thương bị khẽ động, nàng vốn là trắng bệnh sắc mặt càng thêm không có huyết sắc. Nhưng đạn tín hiệu bị ném ở không trung, phát ra một đạo vang dội thanh âm chu Hàn thấy vui vẻ. Lập tức đi ra ngoài, đối đồng dạng kinh hỉ Chu Vũ nói, mau vào đi chiếu cố chủ nhân, nơi này giao cho chúng ta. Chu Vũ gật gật đầu, cùng hắn trao đổi vị trí, tắc phỉ nhóm cũng có chút hoảng loạn, đồng nhiên một người hô câu, hướng A. Những người khác cũng theo bản năng xông tới, mấy chục cái thanh tráng niên một tổ hong dơ trong tay đao lại đây, trường hợp vẫn là thực đồ sộ, chỉ là ở bọn họ động thủ thời điểm, từ ngu tiểu bọn họ lại đây địa phương, cũng tới một đám người, một đám ăn mặc áo quần ngắn, thân thể khỏe mạnh trong tay cầm trường kiếm làm vũ khí, bước chân bay nhanh, chớp mắt liền đến trước mặt. hai sóng nhân ma đánh vào cùng nhau, một cái không có bất luận cái gì kỷ luật, một chiêu thức, phối hợp năng lực đều là chuẩn cơ m bất quá mấy tức thời gian, liền đem đối phương nháy mắt hạ gục. bất quá bọn họ cũng không có thật sự hạ sát thủ, mà là đem những cái đó tạc phỉ một đám đạp lên dưới chân, ngay sau đó quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên nói, gặp qua chủ công. ngu kiểu cũng bị trù vũ đỡ ra tới, không có mặc khôi giáp dáng người gây yếu, sắc mặt trắng bệnh, tóc dài bị ngọc quan thúc, mặt mày còn có một kia anh khí, nhìn như là văn nhược thư sinh, các ngươi như thế nào lại đây? Bọn họ bên trong một cái đại biểu nói, chúng ta mệnh chính là chủ công, đời này liền đi theo chủ công. Ngu kiểu cười cười, ở bọn họ có chút thấp thỏm trong thần sắc, vây vây tay nói, hảo, không đuổi các ngươi đi, ta yêu cầu tu dưỡng, liền trước đem này một khối trại tử cấp chiếm. Là, mọi người đại hỷ, lập tức len ken hữu lực trả lời bị đạp lên dưới chân tặc phỉ nhóm tuyệt vọng lướt nhau, hối hận không thôi, xong rồi, bọn họ lúc ấy không nên lòng tham, lúc này là xe. Lần này ngu tiểu xuyên qua chính là một quyển trọng sinh trùng, nữ chính tên là Tống Yên Nhiên, vốn là tấn quốc Ninh Viễn hầu đích nữ, bởi vì yêu hiến vương Triệu Thịnh, hao hết tâm tư tránh thoát tuyệt tú, gả cho hiến vương, lại phát hiện hắn hái chính là một người khác. Chỉ là Tống Yên Nhiên vẫn luôn không biết hắn ai ai, chỉ có thể ở hậu viện cùng yến vương cơ thiếp đánh nhau, thẳng đến tấn đế đăng cơ thứ 5 năm bên ngoài chinh chiến bảy năm chu thanh hà trở lại kinh thành nhanh chóng cùng tấn đế kết minh trở thành hắn cùng mặt khác phiên vương rằng coi đại sát thương vũ khí cùng lúc đó nàng phát hiện chính mình trượng phu thích thượng cái này chu thanh hà hai người là đoạn tụ Tống yên nhiên không cam lòng chính mình tranh bất quá một người nam nhân các loại thủ đoạn tần ra kết quả mang thai còn bị yến vương cấp đánh hai bàn tay để non lúc sau bị mặt khác cơ thiếp ám toán từ đây chỉ có thể ốm yếu nằm ở trên giường chu thanh hà trở về năm thứ hai đôi phiên vương tuyên bố thần phục Phụ tá hoàng đế, quyền lợi trầm rãi tập trung ở tấn đế trong tay. Lúc này một đạo thánh chỉ công bố Chu Thanh Hà nữ nhân thân phận, hơn nữa đem nàng phong làm hoàng hậu. Tống Yên Nhiên lập tức liền minh bạch, nào có cái gì đoạt tụ, nàng kỳ thật là cái khi quân giấu thượng tội thần. Nàng liều mạng bò dậy đi tìm biến vương, lại thấy uống đến say cướp, cả người đều suy suốt không được triệu thịnh. Nàng dùng cuối cùng một chút lực lượng, cười nhạo triệu thịnh, bị hắn một trưởng đánh chết. Nhưng mà Tống Yên Nhiên sau khi chết lại không có lập tức đầu thai, mà là nhìn tấn quốc một chút biến hóa. Lại lúc sau, tấn đế vì Chu Thanh Hà giải tán hậu cung, đế hậu chi gian cảm tình cảm động đất trời, Chu Thanh Hà sinh hạ Long Phượng Thai, vừa sinh ra đã bị lập vì Hoàng Chữ, quốc gia cũng lại vô chiến loạn, mà ở này hai người phía sau, luôn có một bóng hình yên lặng mà nhìn Chu Thanh Hà, đó chính là Triệu Thịnh. Nhìn đến nơi này, Tống Yên Nhiên nghe thấy bên thai một thanh âm hỏi, cung đấu hệ thống 001 thỉnh cầu cùng ký chủ chói định, xin hỏi có đồng ý hay không. Đồng thời nàng trong đầu cũng bị giáo hấn một đống lớn tư liệu. Minh Bạch rất nhiều đã từng chưa bao giờ nhìn đến rất nhiều đồ vật, nàng biết đây là chính mình duy nhất cơ hội, có thể báo thủ cơ hội. Tống Yên Nhiên quyết đoán gật đầu nói, đồng ý. Vì thế Tống Yên Nhiên mất đi ý thức, lại lần nữa tỉnh lại, lại trọng sinh ở tuyển tú đêm trước, nàng quyết định thay đổi lúc trước ý tưởng, tiến cung. Lúc sau 3 năm thời gian, nàng lợi dụng hệ thống biến thân trở thành một cái đại mỹ nhân, một chút một chút bắt được tân đế tâm, hảo cảm độ đạt tới 60% mà nguyên bản đối nàng khinh thường nhìn lại Yến vương Triệu Thịnh hảo cảm độ cũng đạt tới 70%, đồng thời sinh hạ tấn đế cái thứ nhất nhi tử, bị phong làm nhũ phi. Nếu không phải bởi vì nàng tư lịch còn thấp, thái hậu không làm, nàng đã sớm đương quý phi, bất quá lúc này hậu cùng cung coi như là nàng một nhà độc đại, hoàng hậu cơ bản xem như bài trí, hoàng đế cũng rất ít đi người khác trong cung. Mà ở lúc này, Chu Thanh Hà đại thắng về triều, Tống Yên Nhiên liền nhận được hệ thống nhắc nhở, tấn đế đối Chu Thanh Hà hảo cảm độ 50%. Vì không cho Chu Thanh Hà lại lần nữa đứng ở nàng trên đầu, Tống Yên Nhiên trực tiếp song xuôi ở khánh công yến thượng vạch trần nàng nữ tử thân phận, đỉnh đầu tội khi quân ngũ liền mang ở nàng trên đầu. Bất quá lúc này Chu Thanh Hà lấy ra miễn tử kim bài, lại có đủ loại quan lại muốn nhờ, tử tội biến thành 60 đại bản. Cũng chính là ngu kiểu vừa tới thời điểm, thừa nhận kia tê tâm liệt phế thống khổ. Nay 60 đại bản sau, nàng đã bị xua đuổi ra kinh thành, đi hướng phía Nam Chu gia quê quán. Giữa đường bởi vì không có thể kịp thời chạy chữa. Chu Thanh Hà hai cái đuổi phế đi, lúc sau cả đời vẫn luôn ngồi xe lăn, nhưng mà cứ như vậy nàng cũng không có từ bỏ, ngược lại là ở quê hương mang theo toàn thôn người làm giàu, thẳng đến 5 năm, năm sau, chiến tranh ở bên nhau bùng nổ. Lúc trước lại Chu Thanh Hà tòa chấn, không người dám phạm, nhưng Chu Thanh Hà đều bị tấn đế lộng tàn phế, địch nhân liền tới rồi, tề vương cấu kết man di khởi binh tạo phản, tấn quốc một vị khác danh tướng lang trích, tưởng có một thân dũng mãnh, lại không có cũng đủ nữ lược, liên tiếp chiến bại cuối cùng chết ở trên chiến trường. Bất đắc dĩ, yêu cầu Chu Thanh Hà lại lần nữa lên sân khấu, chỉ là nàng đã hết hy vọng, nhìn tấn đế hảo cảm độ vẫn luôn rất tống yên nhiên quyết đoán ra cùng, ba lần đến mời, ba bước một dập đầu tới thỉnh cầu nàng một lần nữa ra tay. Đã là quý phi tống yên nhiên như vậy vùng giá trị con người, trong lòng còn có cái này quốc gia Chu Thanh Hà vẫn là đồng ý, nàng là trên chiến trường vương giả, khôn ngoan sắc xảo, cho dù không có hai chân vô pháp tự mình mang binh, làm quân sư, hiệu lệnh tăng quân. Vẫn là đem quân địch đánh đến chạy chối chết, cuối cùng tề vương vừa chết tạ tội, khẩn cầu tấn đế tha thứ hắn bọn nhỏ. Công thành lui thân chu thanh hà lại ở một lần nữa trở lại quê quán khi lọt vào ám sát, vốn gì thân thể liền không tốt nàng cứ như vậy chết ở trên đường. Lúc ấy ngu kiều xem song sở hữu ký ức, chỉ có thể rất bội phục hướng nàng không lưng hành lễ, người này thật sự quá thánh mẫu. Nửa trong suốt linh thể lại lần nữa xuất hiện, an mặc màu trắng áo tù, tóc hôn đột, nàng cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói. Ta biết là ai ám sát ta, bất quá lúc ấy ta không năng lực vặn ngã nàng, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp giúp ta. Ngu kiểu gật gật đầu, nghiêm túc nói, nhất định sẽ, bất quá chỉ có nảy một cái yêu cầu sao. Chỉ có nảy một cái. Nàng chắc tay, ngay sau đó thân hình biến mất, mà ngu kiểu cũng lại lần nữa tỉnh lại, lần đầu tiên tỉnh lại vừa lúc là ăn trượng hình thời điểm, trải qua quá như vậy thống khổ sau, nàng liền hôn mê qua đi, lại lần nữa tỉnh lại, đã ở nam hạ trên đường, nguyên thân hai cái cũ bộ mang theo nàng rời đi. Đời trước, nguyên thân nản lòng thoái trí, những người này ở giải quyết tặc phỉ sau, đã bị nguyên chủ giải tán. Bọn họ là nguyên chủ mới vào quân đội khi, chu gia cú bộ hải tử, sau lại bị nguyên chủ cấp huấn luyện thành chính mình thân vệ võ nghệ đều còn rất không tồi, ở đi theo nguyên chủ bảy năm chung, lập hạ vô số công lao. Bởi vậy, hoàng đế không có trừng phạt bọn họ, nhưng cũng bởi vì sự trí chu thanh hà, vô pháp lại tín nhiệm bọn họ, lúc sau liền từng người giải tán, rời đi kinh thành. Ngu kiểu lần này không có làm cho bọn họ rời đi, tốt như vậy nhân tài không cần thật là lãng phí. Ở nàng trong ý thức, Vương Triều thay đổi hẳn là phi thường bình thường sự, làm gì muốn chết vì một người bán mạng, trung tâm này hai chữ, nàng thật đúng là không có. Tự nhiên vô pháp lý giải danh tướng bị đế hoàng từ bỏ cái loại này tâm như cho tàn cảm. Chu ra là danh tướng thế gia, nhất môn trung liệt, nhưng mà người như vậy giống nhau chết mò, thì như ngu kiểu đệ nhất thế trong lịch sử Dương Gia Đem, lúc ấy vẫn là cái cảm tính tiểu cô nương. Ngu kiểu vì câu chuyện này khóc vô số hồi. Chu ra cũng không sai biệt lắm, gia tộc vốn dĩ liền không hưng thịnh, ở 20 năm trước Thụy Vương khởi binh tạo phản, hắn vốn là tiên đế phụ thân thương yêu nhất nhi tử, đặt ở vừa ra tài sản phong phú địa phương vinh dưỡng mười mấy năm, đã sớm phì thành heo, trong lúc nhất thời bức cho bọn họ liền thất tăng thành. Vì thế, chu ra người ngồi không được, chủ động xin ra trận, chỉ là lần này gặp được nội quỷ. Chu gia đương gia nhân mang theo Chu Thanh Hà phụ thân cùng với mặt khác mấy cái nhi tử đều chết ở trên chiến trường, đương nhiên liền tính là như vậy, cũng làm Thụy Vương trả giá thảm trọng đại giới, lại lần nữa tính dưỡng nhiều năm. Làm con mổ côi từ trong bụng mẹ Chu Thanh Hà vừa sinh ra đã bị trở thành nam nhân dưỡng, bất quá Chu Mậu vẫn chưa thật sự đem nàng coi như thành nam nhân, ở nàng hiểu chuyện sau liền cùng nàng nói cụ thể tình huống, hy vọng Chu Thanh Hà có thể vi phụ báo thù. Chu Mậu ở Chu Thanh Hà 10 tuổi liền đã chết, Sau đó lại nàng 13 tuổi, Thụy Vương Nhi tử lại lần nữa tạo phản, Chu Thanh Hà trực tiếp thỉnh mệnh xuất chinh, tuy rằng không phải chủ soái, nhưng sau lại bởi vì chiến công quá mức hiền hách, đem chủ soái cấp áp xuống đi. Từ nay về sau 7 năm, lớn lớn bé bé chiến tranh nàng đánh qua mấy chục tràng, cơ hồ mỗi một hồi đều thắng lợi, bởi vì quá mức vinh quang, tấn đế lại hỉ, đem nàng phong làm hộ quốc đại tướng quân. Kết quả nàng vẫn là đã chết, cuối cùng một cây chu gia độc đinh cũng không có. Chu Thanh Hà cả đời Kỳ thật chết ở Trung Liệt, người như vậy, Ngu Kiều bội phục lại không gật bừa ở hiểu biết xong rồi sở hữu tình huống, Ngu Kiều trong lòng đã chế định một cái đại khái kế hoạch. Phần 141 Bất quá bởi vì thân thể của nàng vô pháp lên đường, liền vừa lúc ở nơi này đem trại tử cấp chiếm lĩnh, sơn trại ở vào giữa sơn núi, nhưng bởi vì cấp bóc không ít người, gia sản vẫn là rất phong phú, Ngu Kiều đi vào nơi này, trước tiên làm này đó thủ hạ cầm những cái đó vàng bạc đi mua dược liệu thật là cảm tạ nguyên chủ còn có thể lưu trữ tốt như vậy tài nguyên như vậy tưởng tượng những cái đó bản tử cũng không đau có dư liệu tuy rằng không có đời trước toàn diện nhưng phối hợp ngu kiểu trộm tiến không gian cho chính mình khai tiểu táo thân thể của nàng cũng chậm rãi hảo đi lên hai tháng sau trên mông miệng vết thương trường hảo hai chân tuy rằng có chút không nhanh nhẹn nhưng vẫn là có thể đứng lên nguyên chủ là sẽ võ công lúc sau tiến hành khang phục huấn luyện phỏng trừng nhiều nhất nửa năm nàng là có thể bình thường tại đây hai tháng Không có việc gì để làm ngu kiều, liền liều mạng cân nhắc nguyên chủ trong trí nhớ binh pháp cùng với nàng đánh quá chiến tranh này, đó địa phương có thể dùng để làm mục ký. Nay vẫn là lần đầu tiên ngu kiều như vậy dễ dàng đạt được tri thức, chỉ cần thông hiểu đạo lý liền hảo. Mà ở ngu kiều tu dưỡng trong khoảng thời gian này, đương cả đời quân nhân Chu Gia Quân, tổng cộng 50 người, ở cái này trại tử nhàn dỗi không có việc gì, trực tiếp đem trong trại phỉ tắc cấp trở thành quân nhân huấn luyện lên. Chờ ngu kiều ngồi xe lăn từ phòng ra tới khi liền phát hiện nguyên bản một đám cả lơ phất phơ tặc phỉ đều trở nên nghiêm trang ở giữa sơn núi huấn luyện. Còn có hai cái canh giữ ở nàng cửa, kia lưng và thắt lưng, thẳng tắp thẳng tắp, cho dù mồ hôi đầy đầu cũng không có một tia dao động. Cái này chiều đại là cùng loại với đường chiều trang phục, nữ trang rừng già, ngu Kiều hiện tại tuy rằng khôi phục nữ thân, nhưng vẫn là cảm thấy nam trang phương tiện, nàng ngũ quan tú lệ, mặt mày mang theo chút ánh khí, bởi vì trận này tao ngộ, gương mặt gầy ốm đến lợi hại, khuôn mặt hình dáng cũng càng thêm rõ ràng. Mặc vào màu nguyệt bạch trường bào, ngược lại càng thêm đẹp. Năng cũng không có đi đâu, chỉ là tùy ý ở sơn trại đi dạo, nơi này sơn tặc không ngừng có nam nhân, còn có không ít bọn họ người nhà, lão nhược cấu đều có. Bất quá những người này thấy ngu kiểu, đều thập phần sợ hãi tránh đi. Đương ra chính là nói qua, ngu kiểu là này đó chiếm lĩnh trại tử người lao đại. Vì thế một không cẩn thận trở thành ôn thần ngu kiểu ở mọi người nẽ xa ba thước cảnh tượng hạ, bình tĩnh làm chu hàn cùng chu vũ đẩy chính mình đem trại tử dạo xong rồi. Nơi này cũng không có cái gì quá có đặc sắc đồ vật, người cũng không nhiều lắm, mọi người thêm lên còn không đến 100, trong đó thanh tráng niên chiếm hơn phân nửa. Xem xong rồi, Ngu Kiều liền mặt lộ vẻ trầm tư. chu Vũ tương đối cẩn thận, thấy Ngu Kiều cái này biểu tình, lập tức nói, chủ nhân, là có chuyện gì sao? Ngu Kiều gật đầu, nói, chú Hàn, đi theo đoạn trạch nói, làm hắn thống kê một chút nơi này mọi người tình huống. Ân, tính, trước đẩy ta trở về, kia bút mực lại đây. Chu Hàn lập tức đẩy Ngu Kiều thay đổi cái phương hướng. Nàng là ở tại trong trại nguyên bản kiến cấp đại đường gia trụ địa phương, một phòng không có người làm công tác văn hóa, nhưng đánh cấp quá người làm công tác văn hóa, giấy và bút mực vẫn phải có, Ngu Kiều muốn, liền lập tức đặt ở nàng trước mặt. Theo sau Ngu Kiều để nét bút một cái bảng biểu, sau đó đưa cho Chu Hàn, làm cho bọn họ dựa theo cái này bước đi thống kê một chút, hôm nay Thái Dương xuống núi phía trước, ta phải biết rằng sở hữu tư liệu. Đúng vậy. Chu Hàn Phùng này tờ giấy đi ra ngoài. Chu ra quân tuy rằng mới 50 người, nhưng đều là bị nguyên chủ vấn luyện ra, biết là chủ tử bố trí nhiệm vụ, lập tức bay nhanh ngạch chấp hành, bất quá ngắn ngủn 3 cái canh giờ, tư liệu liền đã trở lại. Ngu Kiều lại nói, đi kiểm kê một chút nơi này sở hữu tài vụ. Theo sau nàng liền xem nổi lên thống kê tốt tư liệu. Lúc này mới phát hiện, nhìn tốt đẹp bình thản tình hình trong nước phía dưới, vẫn là phù hợp câu kia châm chọc lời nói, cửa son rượu thịt xú lộ có đông chết cốt. Đại quan quý nhân cưới vợ nạp tiếp, trái ôm phải ấp cực kỳ khoái hoạt. Nhưng bình thường bình dân muốn cưới vợ sinh con lại ngược lại càng ngày càng khó khăn. Nơi này người ngay từ đầu đều là vì sinh tồn mới đương tặc phỉ. Ở đánh cướp một đoạn thời gian người giàu có sau, bọn họ liền đi bình thường nông thôn mua một ít nữ nhân trở về, trừ bỏ mấy cái đương ra một người một thê ngoại, những người khác không phải cộng thê, chính là độc thân, chuẩn bị đánh cướp sau tích cóp tiền lại đi mua. Đương nhiên bởi vì hoa hạ mấy ngàn năm tới lễ nghĩa liêm sĩ. Cộng thê vẫn là số ít, rốt cuộc nữ nhân chính mình trước chịu không nổi. Lại qua hơn nửa canh giờ, Chu Hàn trở về nói cho Ngu Kiều còn thừa sở hữu ngân lượng. Gia sản không ít, tính thượng vàng bạc châu đáo giá cổ phiếu, còn có mấy ngàn lượng, Ngu Kiều liền trực tiếp bàn tay vung lên, nói, thông chi đi xuống, ba ngày sau chúng ta liền rời đi, đêm này trại tử người đều mang lên. Là, Chu Hàn trần chờ một cái trước mắt, vẫn là lĩnh mệnh đi xuống. Chu Vũ cho nàng chén trà thêm nước trà, có chút lo lắng nói, Chủ tử, thân thể của ngươi còn không có hảo toàn. Ngu Kiều nhìn nhìn chính mình hai chân, lắc đầu cười nói, không có việc gì, đã hảo đến không sai biệt lắm. Ít nhiều này đó thuộc hạ trung tâm, cũng chưa hỏi Ngu Kiều vì sao biết y hệ thuật, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Ngu Kiều lại không ra tay, nàng hai chân thật sự muốn phế đi. Không bao lâu, Ngu Kiều nằm ở trên giường đọc sách, đều có thể nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ảo, phỏng chừng là bởi vì muốn chuyển nhà, không biết bọn họ là cao hứng vẫn là không cao hứng. Chu Vũ vẫn luôn ở yên lặng chú ý ngu Kiều, thấy nàng nghe thấy tiếng ồn nào con ngươi giật giật, nàng liền đứng dậy tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sắc trời đã đã khuya, ánh trăng cũng ngói đầu, nhìn thập phần tối tăm, ở phía trước cách đó không xa, tụ tập một đống thanh niên, bọn họ một đám đều vây quanh Chu gia quân không biết đang nói cái gì. Nhưng quang tử ngữ khí cùng động tác thượng, Chu Vũ nhìn không ra bọn họ không tình nguyện, nàng cười, liền nói có thể đi theo chủ tử, tuyệt đối là bọn họ kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Lại nhìn trong chốc lát, Nàng mới trở về, nhẹ giọng nói, chủ tử, trong trại người đều thật cao hứng, bọn họ ở vây quanh đoạn đại ca bọn họ nói chuyện. Ngu Kiều cười cười, ừ một tiếng, lại tiếp tục đọc sách. Ba ngày thời gian bay nhanh liền đi qua, nói tốt muốn khởi hành cũng bắt đầu rồi. Ngu Kiều vẫn là ngồi ở tới khi trên xe ngựa, lần này bất đồng chính là nàng ở vào cuối cùng trước, trước sau đều có người thủ, chuyện gì đều không cần lo lắng, nhân thủ cũng đủ dùng. Thân thể hảo, lên đường tốc độ cũng có thể nhanh hơn. Dùng 20 ngày thời gian, ngu Kiểu bước lên Chu gia nhà cũ thổ địa. Nơi này ở vào Ninh Võ huyện phía dưới một cái trong thôn, là Chu gia lúc ban đầu địa phương, sau lại Chu Thanh Hà ra gia, gia thi đậu võ trạng nguyên, cử ra dọn khỏi nơi này, đi vào kinh thành. Bất quá bởi vì hắn là võ trạng nguyên, nay khối địa cũng vẫn luôn không ném, chỉ là tòa nhà thực cũ nát. Không ít nghe thấy động tĩnh thôn dân lại đây xem, biết là Lao Chu gia hậu đại trở về, một đám đều thổn thức không thôi. Không nghĩ tới Chu gia còn sẽ trở về đương nhiên biết nghe nói nhân gia ở kinh thành làm đại quan hiện tại phải nói là áo gấm về làng không có hình như là nghe nói chu gia phạm nhân xong việc bị mặt trên biếm xuống dưới mọi người thảo luận thanh còn ở bên hay ngu kiều chỉ coi như không nghe thấy ngồi ở trên xe lăn hơi hơi ngửa đầu đánh giá này chung quanh chu gia ở vào thôn trung gian đoạn đường không tồi chính là người nhiều như vậy một cái tòa nhà cũng trang không dưới tự hỏi một lát sau ngu kiều liền cùng huyện trưởng đại nhân câu thông mua thôn phía sau một ít địa bàn, bắt đầu khởi công kiến phòng ở. Cổ đại đại bộ phận phòng ở xây dựng tương đối đơn giản, thậm chí không có chuyên môn trang hoàng đội, trực tiếp chính mình liền có thể thượng thủ, ngu kiều ở chấn trên một cái khách điếm tạm thời trước ở. Nhà cũ tiếp tục giữ lại, bọn họ sẽ ở tại địa phương khác, vừa vận ninh võ huyện chỗ dựa, có cái này thiên nhiên ngăn cản địa phương, ngu kiều huấn luyện cũng không cần cố tình đi tránh người mắt. Người nhiều lực lượng đại, nói chính là hiện tại, bất quá ngắn ngủ nửa tháng hai tầng lâu hồi hình vật kiến trúc liền làm tốt nhất bên ngoài còn để lại một cái sơn dùng để cảnh giới tuần tra trung gian cũng thả một cái thông đạo ngu kiểu cũng là ở tại bên trong trừ bỏ nàng hai gian phòng mặt khác đều một người một gian ở cùng một chỗ ăn cơm tập thể đi vào thế giới này cái thứ tư nguyệt, ngu kiểu có chính mình địa bàn nàng đem đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch lấy ra tới làm chu hàn cùng chu vũ liên thủ đi thực thi bước đầu tiên chính là khai hoang kiếm tiền dưỡng gia Vĩnh viễn đều là chủ đề Trừ bỏ từ tặc phỉ bên kia chiếm hưu mấy ngàn lượng, Ngu Kiều không còn có khắc tiền tài, chỉ có thể trước nỗ lực kiếm tiền. Ở khai hoang rất nhiều, Ngu Kiều lại dùng chính mình năm đó ở bộ đội học được phương pháp huấn luyện người khác, bất luận nam nữ đều là thống nhất huấn luyện, trừ bỏ lão nhân có thể hưu nhàn một chút. Vốn dĩ người rất ít ninh Võ huyện ở Ngu Kiều đã đến sau, cũng chậm rãi náo nhiệt đi lên. Mà xa ở kinh thành tấn đế cùng Tống Yên Nhiên cũng thu được Ngu Kiều ở Chu Gia Thôn phát sinh sự tình hội báo. Đệ 100 chương. Chương 100. Mới 27 tuổi, tuổi trẻ tuấn tu tấn đế xem xong thủ hạ đưa tin, có chút đáng tiếc thở dài một tiếng, thời gian khoảng cách hắn trừng phạt Chu Thanh Hà đã qua đi 4 tháng, nhưng hắn trong lòng trước sau nghẹn một cổ khí ở. 7 năm thời gian, ở kế hoạch của hắn, Chu Thanh Hà sẽ là hắn phụ tá đắc lực, trở thành tương lai tức phiên có lợi nhất giúp đỡ. Chỉ là ở 4 tháng trước, Chu Thanh Hà mới vừa một bước vào triều đình, đã bị Tống Yên nhiên cấp diệt, hắn thậm chí chưa kịp nói cái gì. Mọi người ở đây lấy tội khi quân bức bách hắn cấp Chu Thanh Hà định tội. Đặc biệt là hiện tại phái đi giám thị ngu kiểu người tới bẩm báo nàng làm sự, tùy tiện đi ngang qua một chỗ, liền rửa sạch một cái bọn cướp, còn đem người đều mang đi trở lại quê quán làm ruộng đương địa chủ. Tấn Đế bởi vì nàng là một nữ nhân, vẫn là cái khả năng sẽ vinh viễn ngồi xe lăn nữ nhân, đối nàng là không có phòng bị, ít nhất sẽ không lo lắng nàng tạo phản linh tinh. Vì thế càng nghĩ càng giận phẫn. Lúc này chuyên môn hầu hạ hắn thái giám lại đây bẩm báo. Bậy hạ, Nhu Phi nương nương tặng thân thủ ngao chế hạt sen canh lại đây, ngài nếm thử. Tấn đế cao mày, bởi vì Tống Yên nhiên nháo chuyện này, hắn này trận đối nàng cũng không đãi thấy. Hắn vừa muốn làm người đem Nhu Phi mang đi, đồng nhiên tâm niệm vừa động, trong miệng nói, làm nàng tiến bảo. Thái giám trong mắt có chút kinh ngạc, bất quá cực nhanh bị hắn áp xuống đi, cung thân mình, nói, đúng vậy. Theo sau thái giám ra tới, đối cửa đại điện một cái cung trang lệ y y lại mỹ. Diễm động lòng người nữ tử nói nương nương thịnh tống yên nhiên vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống vẫn là hệ thống dùng được không hưởng phí nàng dùng công lược triệu thỉnh kia ba mươi hảo cảm độ đổi lấy một lần chuyển tâm kỹ năng nàng sửa sang lại váy áo khoe miệng mỉm cười lấy quá một bên thị nữ thật cẩn thận phùng khay nhẹ giọng nói các ngươi không cần đi ta một người là được đúng vậy bọn thị nữ nghe lời lui về phía sau vài bước canh giữ ở cửa nàng chậm rãi đi vào đi nhìn mắt trong cung điện ngồi ở án thư trước long bảo thanh niên liếc mắt một cái trong lòng lại là một cái lộ bộ, cư nhiên sắc mặt còn không tốt, sao ngươi lại tới đây? tấn đế có chút không kiên nhẫn hỏi một câu, tống yên nhiên trên mặt tức khắc nhiều vài phần nhu nhược, tươi cười cũng miễn cưỡng, bệ hạ nhiều ngày chưa từng bước vào hậu cung, thiếp thân tư mộ bệ hạ, tấn đế buông trong tay nhăn xem qua đi, liền thấy nàng lệ quang doanh doanh hai tròng mắt, trong lòng kia cổ hỏa khí liền như thế nào cũng vô pháp đối nàng phát ra đi, chỉ có thể bất đắc di thở dài một tiếng, đối nàng vẫy tay, nói, người nhà. Bệ hạ tống yên nhiên bước chân nhanh hơn một ít, cẩn thận đem khay phóng hảo, mới quỷ gối tấn đế bên chân, ngửa đầu nhìn hắn, nói, thiếp thân không phải cố ý, lúc ấy thiếp thân là lo lắng nàng giấu giếm thân phận sẽ đối ngài bất lợi. Thật gờ! Tấn đế tức giận nói, nhưng trong lòng đã cho nàng giải thích. Cái này ngốc nữ nhân, không có quá mức tâm cơ, chỉ là một mặt để ý chính mình, mới có thể làm sai sự. Thiếp thân không ngốc, chỉ là để ý bệ hạ mà thôi. Nàng ngây thơ cười, giấu đi sở hữu ủy khuất cùng khổ sở Lại càng làm cho tân đế mềm lòng Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể lược quá này cha Nói, tính, chấm nhận tài, lên Tạ bệ hạ Tống yên nhiên chậm rãi đứng dậy Đã bị đánh đổ ở hắn trên đùi Dư quang thoáng nhìn một bên bản thượng nhân Mặt trên chu thanh hà mấy chữ rõ ràng có thể thấy được Tân đế cũng không kiên rẻ Nói thẳng, nàng đi nào đi đều là một nhân tài Đáng tiếc Vì cái gì còn không phải là cái nam nhân đâu Tống yên nhiên rũ mắt ỉ ở trong lòng ngực hắn Nhẹ giọng nói chưa bại hạ. Nếu không liền đem nàng thỉnh về tới. Thiếp thân nguyện ý cấp Chu tướng quân nhận sai. Không cần, thiếu một cái nàng, ta đại tấn cũng không phải không có những người khác. Tấn Đế lắc đầu, hắn tuy rằng đáng tiếp, nhưng sẽ không thật sự tự uỷ thánh chỉ. Thống Yên Nhiên hoàn toàn yên tâm, sẽ không trở về liền hảo. Phần 142. Phòng trưng này 60 đại bản đi xuống, lại đến cái đường dài lên đường, nàng hai chân cũng không giữ được, như vậy, liền tính trở về, cũng không phải là nàng đối thủ. Rời xa kinh thành Linh viễn huyện phía dưới một cái sân thôn, thiên tài tờ mở sáng, không ít thôn dân đều lên bắt đầu nông làm, mà ở thôn nhất bên ngoài, cũng chuyển đến tiếng ồn ảo. Lúc này, 15 cái ăn mặc áo quần ngắn, thân hình cao lớn, đi đường mang phong nam nhân dẫm lên y nghiêm đi đến giữa sân đánh dấu tốt địa phương đứng yên, theo sau cùng kêu lên nói, còn có 15 phút thời gian, đều đi ra cho ta. Thanh âm kia to lớn, trực tiếp đem mọi người chấn đến run lên, đang ở giữa mặt ngu kiểu cũng không ngoại lệ. Trong tay khăn đều trực tiếp rớt trong nước. Là. Là. Lầu trên lầu dưới đều vang lên có chút huôn loạn đáp lại thành, theo sau tiếng ồn nào biến mất, một đám đều vội vàng ăn cái gì. 15 phút không đến, trong viện, mỗi người trước người đều chạm thành một hồi liệt khoảng thời gian vừa vặn một tay khoan khoảng cách hàng dài, trong đó không ít khỏe miệng đều mang theo mản thầu tiết cùng vết sữa. Bữa sáng tiêu xứng đều là sữa bò hoặc là sữa dê, còn có mản thầu bánh bao cuộn linh tinh. Lúc này, ngu kiểu cũng ra tới. Một thân ngọc quan cẩm y rìa, ngồi ở trên xe lan, tóc dài quan khởi, mặc cho ai cũng không thấy ra này ngọc diện công tử là cái nữ tử. Nàng bị chu vũ đẩy đi vào mọi người trước mặt, nhìn lướt qua, nói, 10 cái số, sửa sang lại chính mình. Đúng vậy 15 cái đội trưởng đáp, ngay sau đó lặp lại ngu kiểu nói, bắt đầu đếm đếm. 100 nhiều người có nam có nữ trong đội ngũ, lại bắt đầu xôn xao, bất quá thật đúng là 10 cái số sau, liền đều chẳng hảo, trên mặt cũng đã không có dơ bẩn. Ngô Kiều liền nhìn xem sắc trời, nói, "Trạm quân tư nửa canh giờ, nghỉ ngơi nửa khắc chung, sau đó đi đem ngày hôm qua chuẩn bị cho tốt điền hạt giống loại thượng." Đúng vậy, mọi người cùng nhau theo tiếng, 15 cái đội trưởng liền bắt đầu nói Ngu Kiều giao cho bọn họ, nghỉ, nghiêm linh tinh, vài phút sau, mọi người đứng yên, hai tay gián quần phục, thân thể trước huynh, nhìn thẳng phía trước, lại không một điểm tiếng động. Ở bọn họ trạm quân tư thời gian, Chu Vũ đem Ngô Kiều đẩy về phòng, chính mình đi ra ngoài đồng dạng trạm quân tư mà ngu kiều liền bắt đầu dựa bản tác nghiệp, đem nguyên chủ trong trí nhớ hữu dụng chi thức điểm, một ít chiến sự đều ký lục xuống dưới, sau đó lại chính mình dung hối. đây là cái trường kỳ quá trình. cũng may ngu kiều phía trước thả một ít vật tư ở trong không gian, bút cùng vợ cũng là trong đó một cái. lại qua một canh giờ, tất cả mọi người đi ra ngoài, ngu kiều liền bị chu vũ đỡ đứng dậy, đến trong viện bắt đầu rèn luyện chính mình hai chân. trừ bỏ chu vũ cùng chu hàn, không ai biết ngu kiều chân đã hảo đến không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên còn có thể làm một ít đại động tác. Giữa trưa, lưu lại nơi này nấu cơm một ít người đem cơm trưa làm tốt, ra ngoài lao động người cũng đều đã trở lại, một đám mồ hôi ướt đấm, nhưng đương ăn thượng mỹ vị lại quản no đồ ăn, tức khắc tinh thần gấp trăm lần. Giờ ngọ nghỉ ngơi một canh giờ, lúc sau chu hàn thổi lên loa, mọi người một cái giật mình lúc sau đứng dậy lại lần nữa ở bên trong trên đất chống tập hợp. Buổi chiều huấn luyện liền tương đối vất vả, huấn luyện đến không sai biệt lắm, khiến cho bọn họ đi cấp loại đồ ăn tới nước Đến buổi chiều 6 giờ đồng hồ trở về ăn cơm, buổi tối 7 giờ lại lần nữa huấn luyện, mãi cho đến 9 giờ mới kết thúc. Ngu kiểu cũng là phối hợp bọn họ thời gian, người không ở trong viện, nàng liền bắt đầu chính mình huấn luyện chính mình. 3 tháng sau, nguyên bản khí chất còn có chút không hợp nhau một ít tạp phỉ, hiện giờ đã tuấn tú lịch sự, dung nhập chu gia tuấn chung, không có nửa điểm không khỏe cảm. Thời gian dài như vậy qua đi, bọn họ gieo một đám rau dưa đều có thể ăn, còn có một đám dược liệu bị ngu kiểu xử lý sau. Lấy ra đi cũng bán không ít tiền. Lúc sau, Ngu Kiều lại mang theo bọn họ loại khác rau quả hoặc là dược liệu. Theo thời gian trôi qua, thu vào bắt đầu chậm rãi cùng chi ra tề bình, Ngu Kiều liền càng tiến thêm một bước mở rộng ký túc xá, cũng làm Chu Hàn thỉnh thoảng dẫn người đi tìm một ít khất cái nhận uôi. Mới vừa vừa nghe thấy cái này kế hoạch, nghĩ đến tương đối nhiều Chu Vũ có chút thật cẩn thận hỏi, chủ tử, ngày tuổi cũng không nhỏ, có phải hay không nên tìm một cái thích hợp người thành thân? Ngu Kiều cười hỏi. Ngươi cảm thấy ai xứng đôi ta? Chu Vũ rồi dám theo sau lắc đầu, nói, nếu không chúng ta chỉ cần hài tử, không cần hài tử cha hán. Ngu Kiều vẫn là lắc đầu, đem thu lưu lại đây lưu lạc cô nhi đều mệnh lấy chú họ, xem như vì Chu gia nhiều thêm mấy cái dòng họ. Chưa bỏ Chu Vũ, đảo không ai cùng nàng nói về việc hôn nhân vấn đề, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt chủ tử chính là cái nam nhân, nhưng muốn nàng cưới vợ lại cảm thấy quái dị, cho nên dứt khoát không để cập tới. Một năm sau. Từ lúc bắt đầu khó khăn lắm có thể đi đường đến bây giờ bước đi như bay, còn có thể leo lên nóc nhà lật ngói, Ngu Kiều thành công đem nguyên thân tàn phế vận mệnh cấp sửa đổi. Nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chính thống võ học lợi hại. Đương Dung hối nguyên chủ lực lượng lúc sau, dọn khởi một cục đá, Ngu Kiều đều có thể cảm giác trong thân thể tựa hồ có một cổ lực lượng ở phụ trợ chính mình. Nàng từ lúc bắt đầu hoàn toàn vô pháp di động này tảng đá, đến sau lại thậm chí có thể miễn cưỡng đem nó dọn lên. Tử từng quá. Ngu tiểu thủ hạ người từ 200 không đến nhân thủ, đi bước một mở rộng tới rồi mấy trăm người. Ba năm sau, Tống Yên Nhiên lại lần nữa mang thai, sinh hạ Tấn Đế cái thứ hai hoàng tử, bị phong làm quý phi, Tấn Quốc trước mắt liền nàng một cái quý phi, trừ bỏ mặt trên có cái hoàn toàn không phải nàng đối thủ hoàng hậu, Tấn Đế hậu cung có thể nói là nàng một nhà độc đại. Ở Tống Yên Nhiên xem ra, lúc này sinh hoạt là thật sự rất mỹ diệu, làm nàng đều vui đến quên cả trời đất, chỉ là ở hài tử hai tuổi còn không đến. Tấn đế một cái hoàng thúc Tề vương khởi binh tạo phản. Cái này hoàng thúc ở vài thập niên trước cũng không hiện, nhưng hắn hiểu được mai phục, cho dù bị ban cho nghèo khổ biên cương, hắn cũng có thể cho chính mình dưỡng ra mấy vạn kỳ binh. Hơn nữa cùng biên cương một cái man di chủng tộc thông đồng thành gian, nói là kêu man di, bởi vì nhân gia thiệt võ, dáng người phổ biến so với bọn hắn những người này cao lớn tục tẳng, hơn nữa dũng mãnh. Tề vương khởi binh tạo phản, thế tới rào rạt. Bất quá 10 ngày thời gian liền bắt lấy tấn quốc biên cương một thành trì, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chiếm lĩnh tấn quốc không ít tài nguyên. Đương cấp báo từ biên quan truyền tới khi, toàn bộ triều đình đều tức giận rồi. Tấn đế hắc mặt nhìn đối chiến sự đưa tin, quét mắt kim loan điện thượng đứng văn võ bá quan, trầm giọng hỏi, chúng ái khanh nói một chút, phải ai đi tương đối hảo. Dĩ vãng loại sự tình này, không cần phải nói khẳng định là chu gia chu thanh hà, chỉ là hiện tại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Làm tấn đế tức muốn hộp máu đem trong tay nhăn cấp ném xuống đi, đồ vô dụng, ngày thường miệng lưỡi như hoàng, như thế nào hiện tại thế nhưng đều một đám người cầm. Đế vương giận dữ, tất cả mọi người quỷ phục trên mặt đất, cùng kêu lên nói, vậy hạ bớt giận. Bớt giận cái quỷ, cho ta tìm cá nhân tới đối phó tể vương A. Tấn đế một phép bàn, bàn tay đau đến tê dại, lại vẫn là không ai dám nói chuyện. Hắn thật sự khó thở, lúc này mới qua mấy năm, cư nhiên tể vương cũng dám tới tạo phản. Còn thông đồng man di, đoạt ta đại tấn chi lãnh thổ, hắn trong lòng đối tống yên nhiên đoán trách ở khi cách 5 năm sau, lại một lần dâng lên tới. Liên ở hắn không biết như thế nào cho phải khi, một cái quan viên run run rẩy rẩy bước ra khỏi hàng, nói, bẩm bệ hạ, thần cho rằng lang trích có thể. Lang trích, tấn đế con ngươi khẽ nhúc đích, trong đầu tự nhiên hiện lên cái này hình tượng. Lang họ ít có, người này ngang trời xuất thế, bị chu thanh hà phụ thân bồi dưỡng, bởi vì kêu dung thiện chiến sau lại bị phái đi chấn thủ một bên khác danh giới, ít nhất ở hắn chấn thủ địa phương, còn không có người dám tác loạn. chỉ là người này là có tiếng hưu dung bông mưu làm hắn chấn thủ biên cương không thành vấn đề, nhưng muốn tác chiến, nhưng hiện tại đã không có thời gian cho hắn lựa chọn. tấn đế bay nhanh tường song nói người tới nghị thánh chỉ. đồng thời tề vương tạo phản sự cũng bị truyền tới bên này, ngu kiều không phải thật sự buông tay hết thảy, vẫn là sẽ thường xuyên làm thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Đương chủ Vũ do do dự dự đem thám thính đến tin tức cùng ngu kiểu nói xong, lập tức bổ sung một câu, chủ tử, ngài đừng lại tốn công vô ích, tấn đế không đáng ngại vì hắn nguyện trung thành. Có cái kia họ tống gian phi ở, cái này quốc gia, liền tính chủ tử bảo hộ, cũng sẽ không rơi xuống tốt. Tống yên nhiên lúc ấy ra tay quá tàn nhẫn quá nhanh, bọn họ căn bản vô pháp phản ứng, chờ sau lại mới đoán được một ít, không biết nàng như thế nào biết chủ tử là nữ thân, nhưng liền nàng sợ làm, rõ ràng là muốn trí chủ tử chết. May mắn nàng thế lực còn không có lan tràn đến ngoài cung. Ngu kiểu cười gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không ngu như vậy. Chú Vũ nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, nói, nghe nói lần này phái chính là làng trích, hắn cũng là cái trung tâm như một gia hỏa, chủ tử. Làm Chu hàn trống đi, thời khắc mấu chốt bảo hắn một mạng, mặt khác không cần nhúng tay. Ngu Kiều dụ mắt nhìn trước mắt bình thư, đạm thanh nói. Chú Vũ vui vẻ, hơi hơi bốn gối hành lễ, ngay sau đó bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Quả nhiên, không đến 3 tháng, chiến bại tấu trương liên tiếp lại đây, kim loan điện thượng, tấn đế hiện tại thấy viết chiến tử tấu trương đều tay run, trong lòng bạo nộ, trong lòng nghĩ nếu là lang trích lại không được, châm liền giết hắn. Chỉ là lúc này đây tấu trương, lại là chủ soái lang trích, lọt vào nội gian ám toán, hiện giờ bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa, đồng thời liền thất hai thành. Bang, một tiếng, tấu trương lại lần nữa bị ném xuống đi, cách đến gần quan viên run lên một chút. Tấn đế thấy, lạnh lùng nói. Ta đại tấn chẳng lẽ tìm không ra khắc nhưng dùng người sao? Kia chấm dưỡng các ngươi làm cái gì? Ân. Thanh âm kia nguy hiểm trình độ, mọi người kinh hái đồng thời lại có một số việc không liên quan mình. Đại tấn trọng văn, võ tướng ở trên triều đỉnh phân lượng cũng không trọng, ngày xưa có việc liền chu ra khiêng, lúc này mới mấy năm, cũng không hứng khởi nhiều ít võ tướng. Lúc này mọi người hoàn hồn suy nghĩ một vòng, thế nhưng không một người có thể gánh này trọng trách. Trường hợp an tịnh đến rất căn trâm đều có thể dễ dàng nghe thấy Những cái đó võ tướng một đám đều sắc mặt rồi dám, này nói rõ là đi chịu chết sự, bọn họ không có chu gia dụng binh chi kỳ, không có lang trích vũ dũng, bình thường chiến loạn bọn họ có thể, loại này. Lúc này an tĩnh hồi lâu không khí chung, hai cái võ tướng tiến lên hai bước, quy xuống, cùng kêu lên nói, mặt tướng nguyện ý xuất chiến. Tấn đế lúc này mới chậm rãi phun ra ngực kia cổ khí, nếu lại không ai đứng ra, hắn thật sự sẽ phát tác này đó ăn mà không làm thần tử. Hành! Liền phái hai người các ngươi tấn đế thanh âm chậm rãi mà ra, đại điện thượng, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lập tức chiều, bọn họ đi ra ngoài, những người khác nhìn bọn họ hai cái võ tướng ánh mắt đều mang theo đồng tình. chưa hôm đó, liền truyền đến quý phi làm tức giận hoàng đế, bị cấm túc sự tình. Nghe thế sự kiện mọi người không khỏi sôi nổi lắc đầu, đây là đế vương ái, ái ngươi khi, cái gì đều không quan trọng, thật gặp được sự tình, còn không phải quốc gia làm trọng. Nếu là Nhu Quý phi năm đó không có vạch Trần Chu Thanh Hà, hắn còn sẽ là Đại tấn Thường thắng tướng quân, dù sao một nữ nhân cũng sẽ không cho hoàng đế mang đến cái gì uy hiếp, tương phản, có nàng ở, ai còn dám tạo phản? Hậu cung trung, Tống Yên Nhiên nhìn hoàng đế kia một chút một chút giảm xuống hảo cảm độ, trong lòng thật lạnh, còn không ngừng lạnh, thậm chí luôn cuống. Vì cái gì? Trong trí nhớ, rõ ràng Đại tấn tương lai vài thập niên đều sẽ là mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. Như thế nào đến chính mình nơi này liền làm lỗi hệ thống sao lại thế này tống yên nhiên có chút hỏng mất ngã ngồi trên mặt đất nhìn trước mắt minh hoàng sắc thân ảnh không chút do dự xoay người rời đi mặt mũi trắng bệnh hệ thống nói buồn hệ thống là cung đấu hệ thống quốc gia đại thế cùng buồn hệ thống không quan hệ tống yên nhiên cắn răng thầm hận đầu góc kịch liệt vận chuyển nghị đối sách mà trên chiến trường tề vương lại một lần chiếm lĩnh một thành trì đại tấn binh kế tiếp bại lui không dám địch nổi nhu quý phi lại lần nữa làm tức giận hoàng đế bị phạt sao kinh phật không được ra tới Mắt thấy hảo cảm giá trị liền phải ngã phá 50 đại quan, Tống Yên Nhiên rốt cuộc ngồi không được, chạy đi ra ngoài. Phía sau thị nữ cuốn quýt đuổi theo, nói, nương nương, bệ hạ nói ngại không thể đi ra ngoài. Tống Yên Nhiên mắt điếc ai ngơ, cũng không ai thật sự dám ngăn cản nàng, thế nhưng làm nàng đi tới ngự thư phòng. Nàng cũng chưa tiến bảo, mà là quỷ gối ngự thư phòng cửa, nói, bệ hạ, thiếp thân tự biết có sai, nguyện ý cấp chu tướng quân chịu đòn nhận tội. Tấn đế ở trong điện nghe thấy, con ngươi chầm trầm Vây vây tay, nói, đem nu quý phi dẫn đi. Đúng vậy tiểu thái giám linh mệnh, đi ra, đối mặt khác cung nữ thái giám nói, bệ hạ có mệnh, thỉnh nu quý phi hồi cùng nghỉ ngơi. Không. Thiếp thân nguyện ý đi tìm chu tướng quân, hiện tại liền chu tướng quân có thể. Phần 143. Mang đi. Nàng lời còn chưa dứt, bị một ma ma trực tiếp che miệng, những người khác giá nàng tứ chi rời đi. Ngự thư phòng chung, tấn đế nhận mệnh thở dài một tiếng, nói, người tới, nghĩ thánh chỉ. Ninh Viễn Huệ, truyền thánh chỉ người mệnh chết mười mấy con ngựa, rốt cuộc chạy tới nơi này, ngu kiều nơi phòng ở cổng lớn, xám xịt thị vệ cất cao giọng nói, thánh chỉ đến, Thỉnh Chu thanh hà ra tới nên đón thánh chỉ. Lúc này ngu kiều đang ở phòng nội làm kế hoạch, lợi dụng thủ hạ thám thính đến chiến sự tin tức, đến chính mình suy tính nên làm cái gì bây giờ, nếu nàng là lúc ấy cái này tình huống, nàng sẽ như thế nào dụng binh từ tử. Lúc này, Chu Vũ cuống quýt tiến vào bẩm báo, chủ tử, bệ hạ sai người mang theo thánh chỉ lại đây. Ngu kiểu không nhanh không chậm buông trong tay bút, đối Chu vũ nói, đồ vật đâu? Đưa cho ta. Đúng vậy. Chu vũ xoay người trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp, bên trong chính là một ít ngu kiểu điều ra tới thiển sắc phấn mặt, nàng tiếp nhận, chiếu gương bôi trong chốc lát, lại ăn một cái thuốc viên, theo sau ngồi ở trên xe lan, nói, hảo, đẩy ta đi ra ngoài. Chu vũ gật gật đầu, đem nàng đẩy ra đi. Đại môn sớm đã mở ra, nhưng thị vệ vẫn chưa tiến vào, hắn phải đợi ngu kiểu lại đây nên đón. Đại nhân, tại hạ thân thể không tốt lắm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Khu cụ giọng nói còn chưa lạc, ngu Kiều nhịn không được hò khan cao giọng, Tuấn tú ngũ quan tái nhợt đến già người, mềm mại ngồi ở trên xe lan, không có một tia khí chất. Vốn đang không có sợ hãi, thị vệ thầm nghĩ không tốt, hắn tuổi hồ có loại điểm xấu dự cảm. Thị vệ trầm mặc hai giây, đi lên trước, nói, Chu tướng quân, tại hạ là tới đưa bệ hạ thánh chỉ. Ngưu Kiều cười nhạt, gật đầu nói, hảo, tại hạ này liền hành lễ. Nàng cương chống tựa hồ muốn từ trên xe lăn xuống dưới, nhưng thất bại, thân mình mềm mại đảo đi trở về, sắc mặt ngược lại càng trắng. Cái này cũng chưa tính, nàng còn không dừng ho khan, như là muốn đem phổi khụ ra tới dường như. Liên ở thị vệ cho rằng nàng muốn phun ra một búng máu khi, nàng thật sự phun ra. Ngây ra như phong thị vệ. Ngài không cần phải gấp gáp, này ở bên ngoài, cách đến xa, chúng ta trực tiếp ngồi tiếp chỉ cũng đúng. Khu khu. Hảo. Ngu kiểu lại ho khan hai tiếng. Mới nào tháp tháp gật đầu, cười khổ nói, xin lỗi. Khu khu. Thân thể vẫn luôn không tốt lắm, trước hai ngày lại mới vừa cảm nhiệm phong hàn. Ha ha hà thị vệ cười gượng một tiếng, từ ngực lấy ra hộ hảo chút thiên thánh chỉ, nói, phụ thiên thừa vận. Thật dài khúc nhạc dạo lúc sau, cuối cùng là phong chu thanh hà vì hộ quốc đại tướng quân, lĩnh quân xuất trinh. Ngu kiều tiếc nuối thở dài, nói, ta này thân thể, đã nửa cái chân bước vào quỷ môn quan, chỉ sợ muốn cô phụ bệ hạ hậu ái. Thị vệ cũng cảm thấy đau đầu, như thế nào 5 năm trước còn khí phách hăng hái tru tướng quân hiện tại liền biến thành này phó quỷ bộ dáng. Cùng cái ấm sắc thuốc dường như, người như vậy, nói yếu lĩnh quân xuất trinh. Đừng nói giỡn. Nhưng thánh chỉ vẫn là đến đặt ở này, cứ như vậy tử, ngu kiểu khẳng định là lên không được lộ. Hơn nữa kê tiếp đội ngũ cũng không có chạy tới, thị vệ bất đắc di đối nàng chắp tay, sau đó rời đi. Lại một lần đi vào hoàng thành, thị vệ nơm nớp lo sợ cùng tân đế bẩm báo, thấy hắn sắc mặt tối đen chỉ có thể không ngừng khấu đầu, Chu tướng quân nhìn thật sự tùy thời sẽ chết, còn thỉnh bậy hạ tam tư a. Tấn Đế vây vây tay, lập tức có thái giám đem người lánh đi xuống, tia thị vệ vừa ra đi, liền hôn mê, thời gian dài không có nghỉ ngơi, thân thể khiêng không được. Tấn Đế nghe xong bản báo, thân sắc khẽ biến, ánh mắt lại chậm rãi thay đổi cái phương hướng, nhìn về phía Nhu Quý phi cung điện kia, nhẹ giọng nói, đi theo Nhu Quý phi nói, chấm dẫn nàng đề nghị. Đúng vậy. Tin tức truyền tới Tống Yên Nhiên trước mặt khi Nàng tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không đi lên ngất, bên người đại cung nữ lo lắng đỡ lấy nàng, một bên sai người đi tìm thai ý y Nương nương, ngài thân thể. Ngài đi theo bệ hạ nói nói. Tống yên nhiên tiểu nắm tay nắm đến gắt ao, móng tay đâm đến thịt đau đớn làm nàng bảo trì thanh tỉnh, nàng chậm rãi lắc đầu, nói, thu thập đổ vật, buồn cung. Đi. Đại cung nữ trần chờ hai giây, gật đầu nói. Là. Nhìn cung nữ bóng dáng, tống yên nhiên cười lạnh một tiếng, cái này chu thanh hà cái gì thân thể không tốt, nói rõ là muốn nàng tự mình đi. nàng buồn ý là làm bộ dáng vãn hồi tấn đế, nhưng hiện tại đã đến cái này phân thượng, liền không thể không đi. biên quan liên tiếp báo nguy, tân phái đi hai gã võ tướng cũng trước sau hy sinh, lúc sau lại có mặt khác võ tướng bất đắc dĩ qua đi, tề vương thế như trẻ che lại lần nữa công hãm hai cái thành thị. ở tấn đế ám chỉ hạ, tống yên nhiên bất đắc dĩ cắn răng kiên trì ngày đêm lên đường, đám người tới rồi ngu kiểu nơi này, sắc mặt hoàng đến dò người, cũng gửi rất nhiều. Phong Trần mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ một chút đều không có trong hoàng cung phi tử bộ dáng. Lại một lần thánh chỉ đột kích, lần này là Tống Yên nhiên tự mình lại đây, Ngu Kiều vẫn là chiếu lần trước như vậy đi ra ngoài thấy nàng. Bất quá hiển nhiên, nàng so Ngu Kiều ác hơn đến Hạ Tâm, mới vừa vừa thấy Ngu Kiều, liền lập tức quỳ xuống, phía sau cấp dưới kinh hô hoàn toàn không màng, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mặt trên xe lăn người, Thúy Thanh nói: "Chu tướng quân, năm đó là ta làm được không đúng, thương tổn ngài cùng bệ hạ thần tử gian cảm tình." nhưng bệ hạ lúc ấy cũng là không có biện pháp, triều thần chúng khẩu từ từ, vô pháp không trừng phạt đại nhân. Ngu Kiều che miệng ho nhẹ hai tiếng mới nói nói, quý phi khách khí, ngày này không phải chết sát tại hạ sao? Tống Yên Nhiên thân là quý phi, tự nhiên không phải một người tới, bên người không chỉ có có tỷ nữ, còn có rất nhiều thị vệ. Thấy Tống Yên Nhiên cấp ngu Kiều quỳ xuống, nhìn về phía ngu Kiều ánh mắt đều mang theo khiển trách. nhưng ở chủ tử đều quỳ tiền đề hạ, những người khác cũng đều quỳ. Tống Yên Nhiên thấy nàng không mặn không nhận nói. Tâm trầm tới rồi đáy cốc, đặt ở trên đùi tay buộc chặt, đem góc áo đều cấp chảo nhữ. Chu tướng quân, ngài muốn như thế nào mới có thể xuất trình? Ngu kiều hơi hơi mỉm cười, tái nhợt cánh môi chậm rãi phun ra hai câu lời nói, làm tống yên nhiên vàng như nến sắc mặt cũng trắng bệnh đi xuống. Ta nếu xuất trình, nhất định muốn một người vì ta quân cầu phúc, cho nên không bằng quý phi cạo đầu vì nghi, tiến vạn đức chùa như thế nào? Chương 101 Vạn đức chùa, là hoàng gia tu hành chùa miếu, tiền nhiệm thái hậu Cùng với không ít thái phi đều ở trong đó Hơn nữa một khi cạo đầu vì nghi Nàng lại tưởng trở về hậu cung Khả năng tính cực tiểu Hoàng đế cũng sẽ không lại sủng ái nàng Trừ phi tấn đế đã đối nàng dễ tình đâm sâu Không thèm để ý này đó Nếu không nàng không còn có xoay người nhặt tử Những người khác nghe thấy nàng yêu cầu này Cũng đều chấn kinh rồi Nhưng tôn ti có khác Không ai dám tự tiện xen mồm Chỉ có tống yên nhiên tỷ nữ cẩn thận Kéo kéo nàng ống tay háo Thấp giọng nói, nương nương, bình tĩnh một chút. Tống Yên Nhiên khẽ cắn môi, kéo kéo khỏe miệng, nói: "Chu tướng quân, có không phóng ta một con đường sống?" Ngu Kiều đôi mắt mỉm cười nhìn nàng, lại ho nhẹ vài cái, một bộ suy yếu vô cùng lại thập phần thản nhiên sau này mở dựa, chậm gì gì nói: "Không biết lúc trước vì cái gì không ai phóng ta một con đường sống." Năm đó nếu không phải nguyên chủ gia tộc ở nhất cường thịnh thời kỳ có được một khối miễn tử kim bài, ai cho nàng một con đường sống? Thuệ Khi Quân, Chu Chí tộc. Chu gia Chu Thanh Hà này một mạch tuy rằng chỉ có nàng nhưng còn có chi nhanh à, một đại gia tộc, liền chính mình leo lên tới không biết là xa là gần thân thích liền mấy trăm người. Tống yên nhiên tuyệt vọng, trong lòng cũng ẩn ẩn hối hận năm đó không có tàng hảo tự mình, là nàng quá mức sợ hãi chu thanh hà, thực lo lắng nàng vừa xuất hiện liền đem tấn đế tâm cấp bắt được, hơn nữa nàng ở ngoài cùng cũng không có gì thế lực, chỉ có thể chính mình ra ngựa. Nàng trong đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, không có việc gì, nàng còn có nhi tử, đây chính là tấn đế duy nhị hai đứa nhỏ chỉ cần bọn họ trưởng thành, tấn đế liền sẽ không bỏ được bông chính mình. Hảo, ta đồng ý. Ngu Kiều chậm rãi gật đầu, ở Chu Vũ không tán đồng trong ánh mắt, nói, ân, phỏng trường chờ ngươi tóc dài rút đi, ta bệnh thì tốt rồi. đã đã hạ quyết tâm, lại nghe thấy nàng nói như vậy lời nói, Tống Yên Nhiên cũng chỉ là cười khổ một chút, gật đầu. Chưa hôm đó, liền ở Chu gia thôn, Tống Yên Nhiên cắt xuống chính mình kia một đầu tóc đẹp, mặc vào ni cô tráng phục, rời đi Ninh viên Trấn, hướng Kinh thành Phương hướng đi. Nhỏ nhỏ trả thù một chút tống yên nhân sau, ngu kiểu rối rối người, một thổi còi, canh giữ ở cửa thị vệ cũng bắt đầu thổi còi, theo sau một tiếng một tiếng truyền đến càng ngày càng xa, những cái đó bên ngoài huấn luyện người cũng đều nghe thấy được. Toàn bộ đồng đội chuẩn bị trở về, đã phát triển trở thành 20 cái đại đội trưởng người hô một tiếng, rơi dụng ở khắp nơi người lại đây bài bài chạm hảo, lại bước đi nghiêm trở về đi. Kỷ luật nghiêm minh, vô luận nam nữ, không có một cái nghi vấn cùng câu hoán hận. 15 phút không đến thời gian, Ngu Kiều trước mặt liền chiếm đầy người, mọi người mắt to đều sáng ngời nhìn nàng, chờ nàng ra lệnh. Ngu Kiều cười cười, xóa trên mặt thiển sắc phấn mặt sau, nàng khí sắc phi thường hảo, ánh mắt sáng ngời, cất cao giọng nói, hiện tại trở về thu thập một chút, ngày mai khởi hành rời đi nơi này. Là, theo thường lệ không ai đưa ra nghi vấn, ở Ngu Kiều nói xong câu đó sau, đại đội trưởng nhóm cùng kêu lên nói, giải tán. Mấy trăm cá nhân một tổ hông rời đi, hướng chính mình phòng đi. Ở Ngu Kiều nhận nuôi bọn họ thời điểm, nàng liền đã trước tiên nói qua, khả năng ở vài năm sau sẽ tới trên chiến trường đi. Hiện tại tề vương như phản, là thời điểm đến bọn họ xuất lực. Tống yên nhiên tại hậu cung phi tần vui sướng khi người gặp họa cùng triều thần thổn thức chung, vào vạn đức chùa, bắt đầu rồi nàng thanh đăng cổ Phật nhật tử. mà Ngu Kiều, cũng nói được thì làm được, mang theo mọi người rời đi, đi trước biên quan. Dùng nửa tháng thời gian, Ngu Kiều tại hạ thuộc dưới sự bảo vệ đi tới chiến hòa liên tục đã thành một tòa không thành mục thành. Còn chưa dưỡng hảo thương nhưng đã có thể xuống đất hành tẩu lang trích ra tới nên đón, trên người ăn mặc màu nâu khôi giáp, bên cạnh đi theo một thân hắc y liễu Chu Hàn, thấy ngu Kiều trong ngáy mắt, lập tức quỳ xuống tới, đa tạ Chu tướng quân ân cứu mạng. Hắn muốn nên chết trận, bất quá bị Chu Hàn cứu. Ở Chu Hàn yêu cầu hạ chơi một tay vừa ăn cấp vừa la làng, làm bộ thân chịu trọng thương, bước cho bọn họ không thể không thỉnh Ngô Kiều rời núi. Ngô Kiều nhìn mắt Chu Vũ, Chu Vũ lập tức hiểu ý qua đi đem người nâng dậy tới, ngũ kiểu nói, lang tướng quân không cần khách khí, trở về, thuận tiện cùng ta nói một chút hiện tại tình thế. Đúng vậy. Lang trích ở đi ở bên người nàng, hai tròng mắt nhìn đến nàng hai chân, ám ám, có chút đáng tiếc, nếu là tướng quân chân không có việc gì, thắng tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì. Ngũ kiểu cũng không có dư thừa vô nghĩa, dọc theo đường đi, liền nghe lang trích nhẹ giọng giảng giải trong khoảng thời gian này tới nay chiến sự, nghiêm túc nhớ kỹ. Nàng là ở tại thành chủ phủ, trong thành cùng với phụ cận mấy cái thành trì đều đã không Nơi này cư dân đã sớm ở chiến hỏa khả năng lan tràn lại đây khi ở nhà rời Lưu tại trong thành đều là quân nhân Bất quá bởi vì lúc này không địch lại, cho nên đại môn nhắm chặt Chỉ có thể bị động chờ bọn họ công thành Nghe xong sở hữu tình huống, ngu kiểu cũng chưa nói cái gì Bất quá chờ nàng tới rồi chính mình nơi địa phương, liền lập tức vào không gian Nàng có nguyên chủ bài binh bố trận năng lực nhưng nàng cũng có càng thêm nhanh và tiện phương pháp có thể làm nàng đạt tới mục đích vậy dùng một cái khác phương pháp trong không gian bởi vì đời trước học trung y kia nguyên bản tất cả đều là làm dụng địa phương bị nàng đổi thành các loại trung thảo dược liếc mắt một cái xem qua đi rậm rạp tất cả đều là các loại trung thảo dược ngu kiều rất quen thuộc chính mình dược điển tới rồi không gian liền trực tiếp hướng về phía mục đích của chính mình mà qua đi hái một ít chính mình yêu cầu trực tiếp dùng trong không gian công cụ cấp xử lý nên nghiền nát nghiền nát nên lao dược lao dược, dùng một canh giờ làm cái bán thành phẩm ra tới. Chờ nàng trở ra, khiến cho Chu Vũ cho nàng làm ra phiên tả diệp cùng đại hoàng, xuân phát na chi ngâm nước, hỗn hợp phía trước bán thành phẩm, đem chi biến thành màu vàng nhạt miên khô. Mới vừa làm xong, liền nghe thấy Chu Vũ lại đây bẩm báo, theo thám tử tới báo, hôm nay buổi tối bọn họ chuẩn bị công thành. Nhanh như vậy, ngu Kiểu kinh ngạc ngẩng đầu. Chu Vũ cũng thay một thân nam trang, thanh tú ngũ quan xứng với trường bào. Nhìn tựa như một cái tiểu thư đồng, nàng gật gật đầu, có chút nôn nóng nói, đúng vậy, có thể là thám thính đến ngày đã tới, lo lắng đêm dài lắm mộng, hơn nữa lúc này đây, nhìn trận thế thật đủ. Phần 144. Hiện tại sát trời còn chưa hoàn toàn đêm đen tới, khoảng cách bọn họ công thành phỏng trừng còn có thời gian rất lâu, mà nơi này thủ tướng sĩ tổng cộng 20 và người, trong đó có một bộ phận nhỏ đều là thân bị trọng thương. Ngu kiểu nghĩ nghĩ, nói, chờ ta 15 phút. Thuận tiện hỗ trợ đem Lang Trích cùng Chu Hàn Teo lên tới. Chu Vũ còn mờ mịt khó hiểu, người cũng đã bị ngu Kiểu cấp đẩy ra ngoài cửa phòng. Tiếp theo, nàng lại lần nữa tiến vào không gian, lại hái một ít dược liệu, trực tiếp cấp bài trừ nước sốt để vào một ít bình nhỏ, chờ nàng lại lần nữa đi ra ngoài, cửa đã có người chờ. Ngu Kiểu dương giọng nói, "Đều tiến vào." Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Lang Trích cùng Chu Hàn hai người đi vào tới, đối với ngu Kiểu trước không lưng, theo sau nói, "Chu tướng quân, Lần này nên như thế nào? Sự phát khẩn cấp, Ngu Kiều mới vừa lên làm chủ soái, liền binh cũng chưa điểm liền phải bắt đầu đánh phòng ngựa chiến, thật sự có chút sai không kịp phòng. Ngu Kiều đem trong tay trang màu xanh lục nước sốt cái ly đưa cho bọn họ, nói, hiện tại lập tức đi hóa khai làm hôm nay thủ thành người uống xong, lại làm 50 danh chu ra quân tới thành chủ phủ đãi ta phân phó. Là, Lang Trích trước tiên đồng ý, tiếp nhận cái ly đi ra ngoài, Chu Hàn còn có chút trần chờ nói, tướng quân, cái này thiếu dụng sao? ngu kiều lắc đầu, nói, hữu dụng, chú ý đừng lộ ra đi ra ngoài, còn có chuẩn bị tốt cục đá mấy thứ này dùng để phòng ngự, đã chuẩn bị tốt, chỉ là những người khác yêu cầu sao? chu hàn hỏi, ngu kiều lắc đầu, nhắc nhở một câu, dùng để phòng ngự người tận khả năng thiếu, trung kiên lực lượng không cần dùng, lời này làm hắn không hiểu ra sao? chu hàn nhìn về phía muội muội, nhưng mà chu vũ cũng mở miệng đối hắn buông tay, chủ tử đột nhiên khai phá hiểu thảo dược kỹ năng. Bọn họ cũng là mờ mịt, Chu Vũ tuy rằng nhìn như mỗi ngày đi theo ngu Kiều bên người, thực tế đại bộ phận là ngu Kiều chính mình một chỗ. Màu vàng nhạt bột phấn còn chưa đủ, chờ bọn họ đi ra ngoài, ngu Kiều lại đóng cửa cho kỹ một người ngốc tại trong phòng tiếp tục bắt đầu làm. Mãi cho đến nửa đêm, rốt cuộc làm đủ đủ rồi màu vàng bột phấn, dùng ống trúc trang hảo chia làm 50 phần, phân cho Chu ra Quân, đối bọn họ nói, "Ở ta thổi lên Chu lên thời điểm, các ngươi liền đem này đó bột phấn hướng trên người địch nhân đảo." Đúng vậy, 50 cá nhân, cùng kêu lên nói xong, ôm đồ vật rời đi. Ngu Kiểu cũng không thể ngủ tiếp. Trong quân đội, một bộ phận người đã uống qua giảm bất màu vàng bột phấn dược hiệu nước sốt, Lang Trích cùng Chu Hàn đều là dựa theo ngu Kiểu dặn dò tuyển đều không phải tuổi trẻ lực tráng, bọn họ ở uống xong rồi nước sốt sâu đã bị an bài ở tường thành phía trên chờ địch nhân lại đây công thành. Ở bọn họ bên người, 50 danh chu gia quân phân bộ thưa thớt đứng, một đám trạm tư thẳng tắp, giống cây bạch dương nhỏ thụ. Sát trời một chút đêm đen đi. Đến cuối cùng chỉ còn lại có mông lung ánh trăng, đêm khuya, nhìn mọi thanh âm đều im lặng, thực tế tất cả mọi người càng chặt trong đầu kia căn huyền, căn bản không có ngủ. Đống nhiên chuyên môn quỳ sắt đất thám thính động tĩnh người đi lên bẩm báo nghe thấy tiếng bước chân, theo sau ở ngu kiểu ý bảo hạ, chu gia quân từng cái nhắc nhở binh lính bình thường, mọi người tinh thần rung lên, không ít đều dò ra đầu bắt đầu chống nắm, chờ mong quân địch bực ích. Nương hắc gám che giấu, một đám người bắt đầu mục thành phương hướng lại đây, theo thời gian trôi qua Đi vào người càng ngày càng nhiều. Ngu Kiều này một đời luyện qua võ, ánh mắt thực hảo, nàng đứng ở trên tường thành đi xuống xem, có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ hành tẩu tốc độ. Phòng trưng là vì làm cho bọn họ vẫn phát hiện một chút, thanh âm đều tận khả năng tiểu. 15 phút sau, nguy cấp, bắt đầu đắp thang, vốn dĩ đều là lặng yên không một tiếng động, dống nhiên, không, có bất luận cái gì dự triệu, mục thành bên này cũng gõ vang lên chống trận. chống trận một vang, Tề Vương binh lính đều sợ tới mức cả người đều run rẩy không phải nói không ai sao? như thế nào đột nhiên toát ra nhiều người như vậy? mọi người kinh hoàng, nhưng sớm cứu canh giữ ở trên tường thành mọi người đều minh bạch, hét lớn một tiếng, trong tầm tay chuẩn bị tốt đá vụn đều bắt đầu đi xuống ném, cây đuốc cũng thăng lên, chiến tranh vô cùng náo nhiệt khai hỏa, đánh nát này nhìn yên lặng lại bình thản ban đêm. nghe thấy này động tĩnh, tề vương bên kia tướng lãnh trịnh tướng quân sắc mặt trầm xuống dưới, bọn họ tự cho là ẩn nấp kế hoạch đã sớm bị mục thành người đã biết, tướng quân. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một cái tiên phong quan sử dụng ngựa đến chủ xoáy trước mặt do hỏi. Trình tướng quân Thô Thanh Thô khi nói, chuẩn bị, đâm cửa thành. Là, mọi người đều không hề che giấu, cũng chính đại quang minh kêu khẩu hiệu, nên đâm cửa thành đâm cửa thành, nên thang dây thăng dây, bán tên bán tên, còn có đầu thạch, quân địch cũng là chuẩn bị đầy đủ. Ngu kiều ngồi ở trên xe lăn, lần đầu tiên đánh giặc khẩn trương tay đều đổ mồ hôi, Chu vũ không ngừng ở quan sát tình hình chiến đấu cũng cho nàng thông báo thang dây đến nơi nào, đầu thạch đầu nhiều ít. Thức mau nhìn vững chắc cửa thành cũng truyền đến ầm vang, vang lớn, phảng phất bầu trời ở xét đánh. Cục đá chậm rãi không đủ dùng, dùng thịt người chồng chất lên cây thang làm hảo chút phía dưới người bò lên tới, bất quá trước hết đi lên đều là đá cây trần, Thức mau bị thủ thành binh lính cấp một đao kết quả, ngu kiểu cứ như vậy nhìn địch quân binh lính tới tới lui lui, trong lòng có một loại nói không rõ tâm tình ở kích động. Nhìn không sai biệt lắm, ngu kiểu lấy ra chu lên Hít sâu một hơi, thổi lên. Tương thành rất dài, nhưng tiếng kèn một vang, tất cả mọi người tinh thần rung lên, Chu Gia Quân bắt đầu đem trong tay chuẩn bị tốt màu vàng bột phấn chậm rãi khuynh đảo. Ban đêm còn có không nhỏ phòng, càng là kéo đến mọi người nghe thấy được. Ngẫu nhiên bị chính bọn họ nghe thấy, chua xót khí vị khiến cho bọn họ nhịn không được đánh cái hát xì. Bột phấn không nhiều lắm, một phút không đến liền đảo xong rồi, ngu Kiểu cũng ngừng tiếng kèn, lang trích ở một bên nôn nóng không thôi, bởi vì đi lên ném cục đá đều là lao nhược bệnh tản tốc độ cũng không mau, ở phương diện này liền có chút có hại. Không có ngu kiểu phân phó, Chu ra quân cho dù bên cạnh xuất hiện địch nhân, cũng sẽ không động thủ hỗ trợ, hắn đang muốn nói cái gì. Lúc này ngu kiểu hô to một tiếng, trung khí mười phần nói, Chu ra quân động thủ hỗ trợ. Là, tương thanh một vòng, mỗi cái địa phương đều sẽ có một tiếng đáp lại, ở nàng ra lệnh một tiếng sau, mọi người bắt đầu hỗ trợ ném cục đá, hoặc là đem bỏ lên tới quân địch cấp chặt bỏ đi, thực mau đối phương thế công đã bị ngăn cản xuống dưới. Giàng co một chút, không lâu, lang trích cái mũi dẫn đầu giật giật, nói, ta như thế nào gửi được một cổ xú vị a? Có hay không? Chu vũ có chút cứng đờ gật đầu, lúc này, không ít mục thành thủ thành binh lính cũng nhịn không được nói, tướng quân, thuộc hạ bụng không thoải mái, đi trước. Lang trích không thể tưởng tượng nhìn về phía ngu kiều, hỏi, tướng quân, ngươi cấp đó là thứ gì? chương 102. Ngu kiều cười cười, mang theo chút giảo hoặc nói, một loại có thể làm cho bọn họ chân mềm đồ vật. Từ xưa, ở hai quân đối chiến chung, rất ít dùng đến độc dược, là bởi vì một khi chiếm linh đối phương lãnh địa, kia hắn con dân chính là của người, dùng độc dược lực sát thương quá cường. Hơn nữa cũng rất ít có độc dược có thể dùng cho mười mấy vạn người, độc dược cùng với mông hãn dược linh tinh, bị pha loãng lúc sau, tác dụng lực liền phi thường nhỏ. Cho nên ngu kiểu cũng vô dụng độc, mà là tăng mạnh bản thanh dạ dày dược vật. Cái này phương thuốc vốn là ngu kiểu đời trước nhàn tới không có việc gì cân nhắc ra tới. Cái loại này màu vàng bột phấn chỉ cần hút vào một chút, là có thể làm người tiêu chảy kéo mấy ngày, không có đại tổn thương, nhưng tuyệt đối sẽ làm người tứ chi vô lực, thậm chí mất nước. Thuốc bột thông qua hô hấp, chỉ cần bị hấp thu một chút, nửa khắc chung sau, là có thể phát tắc đến ai đều nhịn không được. Mà nàng cấp này đó binh lính phía trước ăn chất lỏng cũng chỉ có thể giảm bớt, không thể hoàn toàn ngăn chặn, bởi vì bị pha loãng đến quá mức, bất quá ngu kiểu chính mình cùng chu gia huynh ngội. Lang Trích chờ tương đối quan trọng người đều bị uy cao độ dày giải dược, cũng không chịu ảnh hưởng. Chu Hàn cùng Lang Trích bọn họ cũng đại khái đã hiểu, đều ha hả cười, mắt hàm đồng tình nhìn đồng dạng bởi vì hút vào màu vàng một phấn, tuy rằng phát tác chấm điểm, bệnh trạng rất nhỏ một ít, nhưng vẫn là. Đêm nay mục thành lâu như vậy lần đầu tiên thổi lên thắng lợi tiếng kèn, Tề Vương đại quân bởi vì đại diện tích tiêu chảy, thậm chí chủ xoáy đều nhịn không được, mùi hôi tận trời, chân mềm chân mềm thời điểm, nơi nào còn có năng lực đánh giặc. Bất đắc dĩ, Trình nguyên Soái khẽ cắn môi, sắc mặt xanh mét tuyên bố lui lại, thức mau, sở hữu quân địch đều ném xuống trong tầm tay đổ vật đi theo đội chủ nhà ngũ chạy, lưu lại mục thành tường thành tiếp theo mà hỗn độn, thậm chí không ít người đều đi không đạo. Thức mau, mục thành bên này, dọn lại đây cục đá đều không có dùng xong, địch nhân liền đi hết, lang trích có chút không thể tưởng tượng nhìn trước mặt cảnh tượng, gian nan lắc đầu, nói, có lẽ lần sau có thể đổi cái ý tưởng. Hán quá mức thủ kiều, cũng không có gì kỹ xảo. Chỉ bằng vào mượn một thân ngạnh bản lĩnh, chỉ cần người khác thoáng chuyển cái cong, là có thể làm hắn có hại. Lúc trước có chu ra người mang theo, sau lại chấn thủ biên quan, bằng vào huy danh đủ để áp chế đại bộ phận ngoe dục dịch người, nhưng thật sự cùng người tới mưu lược, hoàn toàn không phải đối thủ. Ngu Kiều đem dư lại cục diện rồi dám giao cho Lang Trích, chính mình về phòng ngủ. Đi vào mục thành trận chiến đầu tiên cứ như vậy thu phục, nhìn nhẹ nhàng, thực tế Ngu Kiều kia một khối dược điền đều trọng. Ngay kế, Ngu Kiều tỉnh lại. Thái dương còn chưa ra tới, tất cả mọi người đã chờ xuất phát, nàng bắt đầu điểm binh, tuổi trẻ lực tráng binh lính nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, cũng là thời điểm xuất lực. Nàng mặc vào chủ xoáy màu bạc khôi giáp, mảnh khảnh thân mình phản phất cao lớn rất nhiều, chỉ là như cũ ngồi ở trên xe lăn. Không ít người đều cảm giác được tiếc hận, nếu là ngu tiểu hai chân chính là tốt, khẳng định bọn họ sức chiến đấu sẽ cao hơn một cái bậc thang. Ngày hôm qua không cẩn thận hút vào thuốc bột lại không có giải dược người đều ở doanh chướng nghỉ ngơi. Trừ bỏ 100 danh chu ra quân làm ngu kiểu thân bệ, chia làm 10 tổ mang đội, những người khác đều thành thành thật thật đứng ở điểm binh tràng chờ nàng phân phó. Lần này phái lang trích cùng chu hàn hai người vì tiên phong quan, 15 vạn binh mã đều xuất hiện, thừa dịp đêm qua hút vào thuốc bột hôm nay còn ở tiêu chảy hơn phân nửa quân địch chân mềm thời điểm, đoạt lại một thành là tốt nhất. Ngu kiểu nhìn tinh thần khí 10 phần các tướng sĩ, vừa lòng cười cười, lại lo lắng đêm qua bột phấn hôm nay còn chưa hoàn toàn biến mất, liền dặn gió nói. Tất cả mọi người mang lên mặt nạ bảo hộ, nhất định phải đem mặt bộ che đến kín mít. Là. Mọi người cùng kêu lên đáp, màu xanh sáng mảnh vải ở bọn họ cái mũi phía trên cùng với cầm phía dưới bao vây gắt gao, một đám trong tay cầm trường thương tướng sĩ ánh mắt sáng quắc nhìn ngu kiểu. Nàng gấn nhất, khiến cho bọn họ nếm tới rồi chiến thắng tư vị, thực hảo. Ngu kiều nhìn về phía lang trích, hắn gật gật đầu, nhảy lên chuẩn bị tốt mã, dương giọng nói, xuất phát. Phía sau chu gia quân cũng đều nhảy lên chính mình ngựa. Ở bạn bè thân thích nhìn theo hạ, mang theo phía sau 20 vạn tướng sĩ xuất phát. Sự tình tiến triển đến thập phần thuận lợi, nguyên thân bản thân ở chiến sự thượng có một loại thần kỳ thiên phú, ngu kiểu cũng có mấy đời tích lũy tới trải qua, kết hợp ở bên nhau, dùng ở trên chiến trường, thường thường xứng với một chút dược, lại làm lang trích dũng mánh bị Chu Hàn bình tĩnh kiềm chế. Ba người hợp tác mang binh, ngắn ngủn một tháng thời gian, liên tiếp thu hồi hai tòa thành trì, hơn nữa đem đối phương lương thảo đều đánh cấp không ít, nguyên bản uể oải sĩ khí cũng đi lên. Bất quá liền ở Ngu Kiều chuẩn bị tiếp tục đi trước khi, tề vương phái tới sứ thần đàm phán. Lang trích trần chờ nói, tướng quân, còn đánh sao? Hiện tại sĩ khí chính đủ, hẳn là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thẳng đảo Hoàng Long. Chỉ là hai quân giao chiến không chém tới xử, đặc biệt là đối phương còn như thế chân thành. Một người đi tới Ngu Kiều vừa mới đánh hạ một cái cửa thành phía dưới yêu cầu yết kiến chủ soái. Đây là gan quá phỉ vẫn là không đưa bọn họ để vào mắt. Thủ cửa thành binh lính thấy kinh ngạc hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây đi thỉnh ngu kiều, ngu kiều đôi mắt nhíp lại, đầu ngón tay nhẹ điểm ở trên tường thành, nàng là nhận được tin tức nói tề vương yêu cầu đàm phán, phái chính mình thế tử lại đây, hơn nữa vì tỏ vẻ thành ý, thế tử một người không mang theo, mà lúc này đứng ở tường thành phía dưới đứng một màu vàng nhạt trường bảo tuấn tú thanh niên, đang theo cái tên lốc to con giường như đối chính mình với tay, ngu kiều xem đến khỏe miệng chịu chịu, thứ này thật sự không sợ chính mình trực tiếp hạ lệnh đem hắn diệt, từ chiến tranh bắt đầu. Không sai biệt lắm 7-8 tháng thời gian, tấn quốc tổng cộng bị tề vương lộng đi 6 tòa thành trì, ngu kiều lúc này mới phải về tới 2 tòa, còn chưa đủ, ít nhất đến để tam tòa thời điểm nàng mới có thể. Phần 145 Nghĩ vậy, nàng gật đầu, nói, đem người bỏ vào tới, tới nói chuyện thử xem. Thành chủ phủ trung Ngu kiều ngồi ở thủ tòa, trên người ăn mặc bình thường cẩm y nhìn lịch sự văn nhã, không có nhiều ít nữ nhân bộ dáng cũng một chút đều không giống một cái có thể dẫn dắt 20 vạn quân đội bay nhanh đoạt lại hai tòa thành trì tướng quân. Đây là Tề Việt nhìn thấy ngu kiều đệ nhất ý tưởng. Kỹ thuật này không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này rất có có nổi danh tướng quân, ở 7 năm trước, hắn trộm đi vào ngu kiều lúc ấy đánh giặc địa phương, xa xa mà trộm ngắm liếc mắt một cái. Khi đó hắn trực giác Chu Thanh Hà là cái chiến thần, đỉnh thiên lập địa anh hùng, liền phụ vương đều đối hắn kính nể có thêm. Chỉ là sau lại Chu Thanh Hà bị cách trước, bị buộc về quê. Hắn mới biết được, nguyên lai like đây là một nữ nhân Nếu là nữ nhân Vậy là tốt rồi làm Nghĩ vậy, hắn hơi hơi câu môi Tuấn tú dung nhan càng thêm đẹp Hai tay chắp tay thi lễ, tay áo rộng vừa vặn dán sắt Ở bên nhau, cất cao giọng nói Tại hạ tề vương nhị tử tề Việt Gặp qua chu tướng quân mời ngồi, ngu kiểu chỉ chỉ một bên bàn giải Tề Việt gật đầu Ngồi ở một bên, mắt vượng nhìn về phía ngu kiểu Khi mang theo chút tình nghĩa Cười nhạt nói, tướng quân Ta phụ vương vẫn luôn bội phục chu gia nhiều thế hệ trung liệt, mô cũng vẫn luôn thực ngưỡng mộ tướng quân. Ngu kiểu nhướng mày, nhìn như có chút hứng thú hỏi, Nga, ngưỡng mộ ta. Tướng quân lý nên chịu mọi người nhìn lên. Tề Việt gật đầu, nói thẳng, hắn nhìn mắt chung quanh thị nữ, nói, có chút lời nói, còn thỉnh tướng quân bình lui tả Hữu Ngu kiểu phối hợp vây vây tay, một bên nha hoàn đều rời đi, chỉ còn lại có chu vũ canh dự ở ngu kiểu bên người. Tề Việt nhìn về phía chu vũ, ngu kiểu nói nàng là ta tín nhiệm. Nếu như vậy, kia môi nói thẳng. Tề Việt cười cười, trước uống trước mặt một ly trà thủy, nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ nguyện ý lấy hoàng hậu chi vị vì sính, hy vọng cùng Chu tướng quân kết hai họ chi hảo. Nguyên lai là vì cái này. Ngu Kiểu kinh ngạc, ngươi xác định ngươi có thể đương hoàng đế? Tự nhiên. Tề Việt quyết đoán gật đầu, nói, ta là trước mắt phụ hoàng lớn nhất nhi tử, đại ca ở mấy năm trước liền qua đời, trước mắt ta cũng là trong đó nhất xuất sắc. Nếu có chú tướng quân làm bạn, tương lai phụ hoàng nhường ngôi không làm nhị tưởng. Ta đây như thế nào có thể tin ngươi đâu? Ngu kiểu tiếp tục hỏi, thoạt nhìn rất có hứng thú. Ta nguyện trước tiên viết xuống lập hậu công văn. Hảo, người viết. Ngu kiểu thân mình sau này nhích lại gần, ở chu vũ không thể tin tưởng trong ánh mắt, làm nàng đi cầm giấy và bút mực. Tê Việt bản nhân thập phần xuất sắc, ít nhất hắn dung mạo rất nhiều chưa hiểu việc đời tiểu cô nương đều sẽ nguyện ý, nếu là chưa từng nam nhân theo đuổi. Từ nhỏ bị trở thành nam nhân huấn luyện nữ sinh, hắn chỉ bằng mượn gương mặt này, đều có thể thành công không ít. Chỉ là không nghĩ tới như vậy thuận lợi, hắn đều có chút chần chờ Vốn tưởng rằng sẽ là cái đánh ràng co. Tề Việt mỉm cười gật đầu, đôi mắt chỗ sâu trong lại có chút nghi ngờ, nhìn ngu kiểu ánh mắt mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu. Ngu kiểu tự nhiên thấy, cười tủm tìm nói, nếu như vậy, thừa dịp ngừng chiến trong lúc, ta chưa quan sát một chút người, nếu là không được, cho dù có công văn, cũng không thể ngăn cản ta. Nguyên lai là như thế này, tề việt thả lỏng chút, nói, cái này không thành vấn đề, kỳ thật Chu tướng quân, ta cũng không phải lần đầu tiên gặp ngươi. Hai người có không hàn huyên trong chốc lát, Chu vũ đem giấy và bút mực lấy lại đây, làm hắn viết xuống tới khế ước công văn sau, lại cùng đi ăn cơm. Lúc sau, thành chủ phủ liền nhiều một người, mọi người cảm giác kỳ quái, nhưng ngu tiểu bên người đều là tâm phúc, không ai sẽ nói cái gì, tất cả đều dung túng nàng. Đi thông kinh thành bên kia tin chiến thắng thượng cũng là từ ngu kiểu không chế, cấp không chỉ là tin chiến thắng, còn có chiến sự tổn thương, cùng với thỉnh cầu gia tăng binh lính. Bệ hạ, bởi vì liên tiếp tiêu hao, các chiến sĩ hao tổn rất lớn, có chút tác dụng chậm không đủ, yêu cầu bổ túc binh lực, hy vọng bệ hạ có thể phái binh chi viện. Nhìn liên tiếp lại đây tin chiến thắng cùng với ngu kiểu phụ thượng một tiểu câu nói, tấn đế kia nhíu chặt hồi lâu mày rốt cuộc rời giạc một ít, lộ ra một cái nhạt mèo ý cười, đối mọi người nói. Chu tướng quân nói bởi vì chiến sĩ tiêu hao, yêu cầu chi viện, các ngươi ai nguyện ý đi? Bệ hạ, thần. Bệ hạ, hạ thần nguyện ý. Quan văn bởi vì tấn đế vẻ mặt ôn hòa cảm thấy một trận nhẹ nhàng, võ quan cũng bắt đầu tranh đoạt cái này sai sự, rõ ràng cái này sai sự chính là qua đi nhặt công lao, ai không đi ai là ngốc tử. Đừng nhìn võ quan đều tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, kỳ thật nhân gia minh bạch. Lập tức liền năm sáu người quỳ xuống tới thỉnh mệnh, tấn đế khẽ miệng chịu trửu, phi thường ghét bỏ nói: Như thế nào, phía trước cũng chưa người hiện tại một đám đều bỏ ra tới. Bệ hạ thứ tội. Mọi người xướng nói. Được rồi, chấm hôm nay cao hứng, không tính toán chỉ các ngươi tội, liền hắn con ngươi vừa chuyển, ánh mắt chuyển qua tống gia nhân thân thượng, chỉ vào trong đó duy nhất một cái võ tướng, nói, liền tống tướng quân. Tạ bệ hạ. Người nọ lập tức lệ nóng doanh tròng quỳ xuống. Bệ hạ còn không có quên tống yên nhân à, đây là cho hắn lập công cơ hội, bên này hảo hậu cung cũng có lấy cơ đem tống yên nhiên cấp tiếp đã trở lại. Lại qua nửa tháng, lại lần nữa chuyển đến tin chiến thắng, lại thu phục một thành trì, nguyên bản chuẩn bị 10 quân đội vạn người ở tấn đế cao hưng dưới gia tăng vì 20 vạn, trước mắt hoàng thành bên này liền dư lại 10 vạn thân binh. Nhưng mà liền ở tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ mong chờ ngu kiểu đại thắng về chiều khi, chuyển đến ngu kiểu liên hợp tề vương Man Di cùng nhau tạo phản tin tức. 40 vạn đại quân bị ngu kiểu toàn bộ xối rủng, Mang 20 vạn binh lực quá khứ Tống tướng quân bị chém giết ở cửa thành ven đường đi ngang qua thành chủ nhóm cũng đều ở nàng vũ lực uy hiếp hạ không thể không cho đi nàng quân đội giống như châu châu quá cảnh nơi đi qua tất cả đều thần phục tin tức truyền tới kinh đô tấn đế vốn dĩ đang ở đại điện nghe quan viên bẩm báo một ít sự vật đột nhiên một tiểu binh té ngã lộn nhào tiến vào hét lớn một tiếng bệ hạ Chu Thanh Hà tạo phản là 40 vạn đại quân hiện giờ chính hướng đô thành tới rồi nghe thấy tin tức này tấn đế đầu vóc con một tiếng Tư duy còn chưa hoàn toàn quay cuồng lại đây khi, trong miệng cũng đã bay nhanh nói, đánh giám. Sao có thể? Hắn không tin Chu Thanh Hà sẽ phản bội hắn. Nhưng mà kia tiểu binh đầu dùng sức ở đá cẩm thạch trên mặt đất khái hai hạ, hai tay dâng lên từ trong lòng ngực móc ra tới một phong thư tử, nói, đây là hoài thành thành chủ huyết thư, thỉnh bậy hạ xem qua. Thái giám run run rẩy rẩy đem đồ vật đưa cho tân đế. Vài phút sau, tân đế sắc mặt đã xanh mét tới rồi cực điểm, hắn cắn răng trầm giọng hỏi. Ai nguyện ý chủ động xin ra trận chọc nã phản Tặc Chu Thanh Hà, văn võ ba quan trong điện một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh quỳ xuống, không một người dám ngẩng đầu nhìn một chút tấn đế ra sao loại biểu tình, chỉ hy vọng có thể không ngừng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Thật là đáng sợ. Chu Thanh Hà cư nhiên tạo phản, ai dám ứng chiến? Này không phải tự sát sao? Vạn đức chùa hậu viện một cái không nhỏ trong phòng, Tống Yên nhiên chính ưu nhã bưng chén trà uống trà, bên cạnh người còn đứng mấy cái nha hoàn. Đây là tấn đế ở Chu Thanh Hà xuất trình sau đưa lại đây, làm các nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, ngụ ý không cần phải nói nàng đều biết. Còn hảo nàng công lược hạ hảo cảm độ đều là thật đánh thật. Tưởng tượng đến này, Tống Yên Nhiên liền nhịn không được cười khẽ một chút, gần nhất hảo cảm độ khôi phục, nàng lợi dụng hệ thống đem dung nhan đều khôi phục lại, sắc mặt trong trắng lộ hồng, tiêu nộn dị thường, cho dù ăn mặc sám xịt mi cô phủ, cũng có vẻ tươi mát động lòng người, chỉ tiếc cái này mỹ nhân, ở Vạn Đức chùa không ai thưởng thức. Nàng buông chén trà. Khẽ cắn kiều nộn cánh ngôi, mang theo chút thẹn thùng nói, bệ hạ có phải hay không hảo chút thời điểm đều không có hồi âm. Một bên cung nữ có chút khẩn trương quỳ xuống nói, nương nương, vạn đức chùa khoảng cách kinh đô đường xa xa xôi, tin cũng không có biện pháp tới nhanh như vậy. nang đô đô miệng, có chút bất mãn, đứng dậy vây vây tay, nói, tính, ta trước tiểu nghỉ một chút. Tống yên nhiên hướng trong đi, nhưng mà mới đi vài bước, liền nghe thấy một cái cung nữ hoảng loạn tiến vào hét lên, nương nương, ra đại sự. Tống Yên Nhiên bước chân dừng lại, quay đầu lại như mày nói, làm sao nói chuyện, có thể xảy ra chuyện gì a? Cung nữ dùng sức trên mặt đất khái một chút đầu, mới giải thích nói, Chu Thanh Hà tạo phản, hiện giờ đại quân đã hướng kinh đô tới. Người nói cái gì? Tống Yên Nhiên còn không có hoàn toàn tiêu hóa những lời này, hai chân đã trước một bước mềm đi xuống, không thể tin tưởng hỏi. Cung nữ tiếp tục giải thích một bên, ngay sau đó nói, Chu tướng quân dụng binh năng lực chi thần, mọi người đều biết, nương nương, ngài. Hệ thống. Sao lại thế này? Bên người cung nữ lại đây đỡ nàng, Tống Yên Nhiên hai chân đã hoàn toàn không có bất luận cái gì lực lượng, thậm chí khởi không tới. Hệ thống, tư tư tư nửa ngày không thanh âm. Cuối cùng Tống Yên Nhiên đều phải hồn mê qua đi khi, nó bỗng nhiên nói, sự tình vượt qua bổn hệ thống tính toán phạm vi, hệ thống chết máy. Chết máy là có ý tứ gì? Người nói chuyện A. Tấn quốc quan viên nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt là đã từng đắc tội quá chu ra, liền Tống tướng quân bị chém đầu thị trúng. Lấy kỳ Chu Thanh Hà tạo phản hành vi liền có thể nhìn ra, người này đã đối cái này vương triều không có cảm tình, thậm chí còn mang theo ý, chỉ hy vọng. Chu Thanh Hà đánh lại đây khi, có thể xem ở bọn họ trước tiên thần phục phân thượng, tha cho bọn hắn một mạng. Đây là đại tấn thế gia quan viên suy nghĩ, mặt khác chạy trốn người cũng không biết bao nhiêu. Ngu kiểu ở cùng tề Việt thương lượng hào lúc sau, liền bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, thuận tiện tu dưỡng chính mình quân đội, nửa tháng sau, bên kia trăng cái bộ dáng khiến cho ra một tòa thành trì, thậm chí không có tổn thất một binh một tốt. Nàng thậm chí phi thường tín nhiệm cấp tề Việt xem chính mình hành quân đổ chờ đồ vật. Liên ở tấn đế phái người lại đây chi viện sau, Ngu Kiều trước tiên làm người khấu hạ tống tướng quân, lạng yên không một tiếng động làm kia mới tới 20 vạn đại quân đánh tan, dung nhập chính mình nguyên lai huấn luyện mấy tháng trong quân đội. Lại qua một tháng, chỉnh đốn hảo sở hữu tân nhân sau, Ngu Kiều liền công khai công bố quyết định của chính mình, cùng tề vương kết minh tạo phản thuận tiện đem Tống tướng quân chém đầu thị chúng lấy kỳ chính mình quyết tâm. Thật là ít nhiều tấn đế đối Tống yên nhiên kia một tí xíu ấy náy làm hắn đưa lại đây chính là họ Tống, nếu như bị người, ngu kiểu cũng không thể như vậy quyết đoán hạ lệnh. Theo sau nàng liền sấm rền do cuốn sử trí sở hữu phản đối thanh âm, cũng may có nguyên chủ lúc trước đánh hạ hiển hách uy danh, kế hoạch thực thi lên không có bất luận cái gì khó xử. Ổn định trụ phía chính mình sau, ngu kiểu liền lưu loát bắt đầu phản công mặt khác tân quốc thành trì. Tấn quốc thành chủ đều sợ hãi Ngu Kiều uy danh, thế nhưng không ai dám ứng chiến, làm nàng dễ dàng thu phục vài tòa thành trì. Lúc này, Tề Vương bên kia cũng lại lần nữa ý thức được Ngu Kiều năng lực, ở nàng yêu cầu hạ, đem trong tay quân đội cũng cho nàng một bộ phận. Tổng cộng 60 vạn đại quân, dùng 3 tháng thời gian, liền thành công đem Tấn quốc quân đội bước tới rồi Kinh Thành. Mà Kinh Thành bên ngoài, đóng quân 10 vạn thủ thành binh đã không phải nàng đối thủ. Phá khai cửa thành, Ngu Kiều cùng Tề Việt ở Lang Trích cùng Chu Hàn mở đường hạ thành công tiến vào đến trong đó. Trong kinh thành, không ít cung nữ thái giám đều thừa dịp cửa thành bị mở ra thời điểm chạy trốn, nguyên bản trang nghiêm phồn hoa kinh thành lúc này ồn ào nhộn nháo, vài cái cung nữ thái giám mang theo đồ tế nhuyễn hoảng không chọn lộ chạy đến ngu kiểu bọn họ trước mặt, lại lại lần nữa sợ tới mức tứ tán tránh thoát. Hai người phía sau, là Chu gia quân cùng với Tề Việt Tề gia quân, Chu Vũ nữ nàng, khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch nhìn trước mặt hết thảy. Thật sự tạo phản thành công. hào không chân thật ta Đi. Như thế nào ngừng? Ngu kiểu cười hỏi một câu. Chu vũ xấu hổ liêu liêu thái dương tóc mái, nói, vừa mới nhất thời có chút xí ngốc. Tê Việt trong tay nắm, cũng là thân xuyên khôi giáp, tâm tình kích động nhìn trước mặt hoàn Thành, lập tức này đó liền phải là nàng. Hắn nhìn mắt bên cạnh ngồi ở trên xe lăn ngu kiểu, ánh mắt lóe lóe, còn không được, nàng còn hữu dụ. Ít nhất đang làm định phụ thân cùng huynh đệ phía trước, nàng còn không thể chết được. tề Việt ôn thanh nói, Thỉnh, hoàng hậu Ngu Kiều quay đầu hướng hắn cong cong khỏe môi, gật đầu nói, thỉnh. Vì thủ tín với nàng, Ngu Kiều đều làm tề Việt mang theo tề gia quân cùng nhau. Cái này trong lịch sử là không có nữ nhân đương hoàng đế, tề Việt cũng chưa từng có phân phòng bị, đặc biệt là thấy nàng đều mang theo hắn đi tới tấn quốc hoàng đô. Phần 146 Trước một bước dò đường lang trích trở về bẩm báo, Kim Loan Điện Thượng, chỉ có tấn đế một người. Kia đi! Ngu Kiều nói, Chù Vũ tiếp tục đẩy nàng đi trước, hai người đi vào Kim Loan Điện Thượng. Tề Việt còn nhỏ tâm đỡ một chút nàng xe lan. Đại điện phía trên, tấn đế một thân long bảo, thần sắc hờ hững ngồi ở trên long ủy, trước mặt không có thần tử, bên người không có thái giám, cái gì đều không có. Hắn vẫn không nhúc nhích, thẳng đến ngu kiều tiến vào, hắn mới buồn bã nói: Ngươi phản bội ta. Ngu kiều hai tay giao điệp phóng với bụng nhỏ, tư thái nhã nhặn lịch sự, nghiêng đầu hỏi: Kia xin hỏi ta khi nào nguyện trung thành ngươi? Tấn đế con ngươi khẽ nhúc nhích, chỉ vào kim loan điện mặt đất, nói: Ngươi 13 tuổi năm ấy. Ở chỗ này, 17 tuổi năm ấy Hắn nói chính là mỗi một lần Nguyên chủ xuất trình khi lời thề Thê sống chết Nguyện Trung Thành bệ hạ Sẽ vì bệ hạ mang đến thắng lợi trở cùng loại lời nói Nhưng mà nói đến lúc này đây Hắn ngây dại Ngu kiểu những mày, mặt mày không có một tia sắc khí Nói, như thế nào Không tiếp tục Tê Việt châm chọc cười cười Lại mi mục hàm tình nhìn mắt Ngu kiểu Nói, Nguyện Trung Thành ngươi một cái muốn sát nàng quân vương sao Kia còn không bằng ta vì hoàng Nàng vĩ hậu Tấn đế không để ý đến Tề Việt, thần sự quỷ sai chết nhìn chằm chằm ngu kiều khuôn mặt, nói dọan khàn khàn, kia nếu ta nguyện lấy Giang sơn vì xính đâu? Ngu kiều chớp hạ đôi mắt, nhếch môi cười, nói, nguyện trung thành ngươi Chu Thanh Hà, bị ngươi thân thủ giết, ngươi đã quên sao? Còn muốn Chu chín tộc đâu? Thực vi phong, nhưng hắn còn tưởng nói điểm cái gì, Tề Việt đã thực không kiên nhẫn, nhảy lên vương tọa, trong tay tế ra, Phục vụ khi cắm vào thịt thanh âm làm người sợ hãi, ngực đau nhức, tấn đế ở sắp chết trong ngay mắt. Phản phất thấy được một thế giới khác, một cái khác chính mình. Hắn không có gặp gỡ tống yên nhiên, như cũ là cái kia tự mình cao ngạo bảy mưu lập kế đế vương, ở cùng Chu Thanh Hà cho nhau thử chung, minh bạch chính mình tâm, nói ra chính mình vừa mới nói kia phiên lời nói, sau đó nàng đồng ý. Nàng không có nữ nhân khác như vậy thẹn thùng, không có nữ nhân khác như vậy nhu tình như nước, nhưng chính là làm hắn ai si cuồng, cuối cùng còn vì nàng giải tán hậu cung, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhắm mắt lại kia một khắc, tấn đế lẩm bầm nói. Hảo hy vọng không có gặp phải nàng. Tề Việt cười lạnh một tiếng, lại lần nữa dùng sức rút ra trường, thương, túi đầu đối phía dưới còn ngồi ở trên xe lăn ngu kiểu, Ôn Nhu nói, ta mới có tư cách lấy Giang Sơn vị xính. Khanh khanh. Ngu Kiều lần này lại không có cho đáp lại, mà là vỗ vỗ tay, nghe thấy tín hiệu Chu Gia Quân cùng với Tề Gia Quân đều vào được một ít, Lang Trích vốn dĩ cũng là canh giữ ở bên ngoài, cũng bay nhanh lại đây cùng Chu Hàn Chu vũ cùng nhau đem Ngu Kiều bảo hộ trụ. Nàng ngửa đầu nhìn phía trên Tề Việt, Nhẹ giọng nói, vì cái gì ngươi xính ta liền phải đồng ý. Giang Sơn bị xính. Suy, kỳ thật ta càng thích đứng ở cao nhất phòng, mà không phải một người dưới vạn người phía trên. tề Việt sắc mặt đổi đổi, đầu góc đều bị ngu kiểu những lời này cấp làm cho thắt, không thể tin từng nói, ngươi là nữ tử. Sao có thể vì đế? Ai nói nữ tử không thể vì đế, hiện giờ ta khiến cho ngươi kiến thức một chút. Ngu kiểu nói. tề Việt khẽ cắn môi, trong lòng biết nàng đã đã hạ quyết tâm. Liền nhìn mắt còn ở cửa do dự muốn hay không ra tay tề gia quân, lạnh lùng nói, "Còn thất thần làm cái gì, đậu thủ." "Là?" Lời còn chưa dứt, hai bên nhân mã cũng đã động khởi tay tới, Chu gia quân người thậm chí còn thiếu một ít, ngu Kiểu lo lắng bọn họ bị thương, liền nói, "Đều đi hỗ trợ, không cần phải xen vào ta." Chu Hàn cùng Lang Trích gật gật đầu, Chu Vũ bất động, canh giữ ở ngu Kiểu bên người, rút ra bên hông nhuễn kiếm cảnh giác nhìn từ Long ỷ phía trên đi bước một xuống dưới Tề Việt. Nếu như vậy, Ta đây chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tề Việt ngoác mắt môi, vẫn chưa có cái gì thương tâm, vốn dĩ chính là liên hôn thức ước định, vốn tưởng rằng còn có thể lại lợi dụng một chút, không nghĩ tới ngu kiểu thế nhưng có to gan như vậy ý tưởng, kia chỉ có thể trước đem nàng bóp chết ở trong nôi. Hán bản thân võ công không yếu, cầm trong tay xông tới khi, chu vũ ra mặt đều chịu chịu, khẽ cắn môi nên chiến. Ngu kiểu ở một bên nhìn, bên hai đều là lách cách lang cang tiếng đánh nhau, nàng ở cẩn thận quan sát tề Việt ra chiêu kịch bản. Xem đến không sai biệt lắm, liền thấy chu vũ đã không thấp, ngu kiểu khẽ quát một tiếng, thối lui. chu vũ lập tức thân hình trận lóe nhảy đến ngu kiểu phía sau, lúc này tề Việt trường, thương cũng lại đây, ngu kiểu mũi chân nhẹ điểm, ở hắn khiếp sợ trong thần sắc đứng dậy. Theo sau động tác bay nhanh gần người, dấu ở dây trung trùy thủ bị lấy ra, lưu loát cho hắn cổ tới một chút. Máu tươi tiêu bắn mà ra, phun ngu kiểu một tay, trước khi chết tề Việt còn trừng mắt hắn hai mắt nhìn về phía ngu kiểu phương hướng, thanh âm quãng Ngươi, ngươi không? Cuối cùng tắt thở cũng không có đem câu nói kia nói xong. Ngu Kiểu chỉ là liếc mắt một cái, liền nhìn về phía còn ở đánh nhau một đám người, dương giọng nói, "Tề Việt đã chết, các ngươi lại phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, hàng giả không giết." Đánh nhau chung mọi người sừng sốt, ngay sau đó nhìn về phía đại điện trung gian nằm người, không thể tin tưởng lúc sau, liền đều suy sụp buông xuống trong tay đao kiếm. Mà Chu gia quân đang xem rõ ràng đứng Ngô Kiểu, tức khắc vui mừng ra mặt, lưu loát quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hô to, chủ công và thuế. Chu gia huynh muội, Lang Trích cũng đều quỳ trên mặt đất, bọn họ đã sớm biết ngu Kiều kế hoạch là tọa ủng ngôi vị hoàng đế, mà không phải trở thành hoàng hậu, khuất cư hậu cung. Ngu Kiều nhìn quy đầy đất người, cười cười, nói, "Đều lên, Lang Trích, ngươi dẫn người đi rửa sạch còn thừa loạn đảng, người phản kháng, trực tiếp sát, Chu Hàn, dẫn người rửa sạch hoàng cung." "Là." Mọi người nói, theo sau này hai người liền binh chia làm hai đường rời đi. Chu Vũ cũng lên Cười hì hì thò qua tới nói, chủ tử, kia xe lăn có thể từ bỏ. Ngu kiểu, gật đầu, nói, đứng vậy, người đi rửa sạch hậu cung, thuận tiện đem tống yên nhiên mang lại đây. Nghe thấy tên này, chu vũ đôi mắt liền hiện lên một tia lợi quang, tươi cười biến mất, lãnh ảnh nói, là. Tất cả mọi người có chuyện làm, duy đọc ngu kiểu đột nhiên không xuống dưới, đi theo bên người nàng còn có bốn cái thân vệ một tấc cũng không rời thủ nàng. Ngu kiểu đứng ở cửa đại điện nhìn phía dưới lộn xộn địa phương xoay người từ sau điện đi ngự thư phòng. Bên ngoài quá loạn, nàng cũng không tưởng để ý tới, liền đi xem hoàng gia tàng. Nàng muốn là tính toán chính mình trang chân có vấn đề, đánh xong tể vương cái này họa ngoại xâm lúc sau, trở về tiếp cơ tiếp cận tân đế, tới một cái hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, kết quả không nghĩ tới tể vương chủ động ngận sức. Trước mắt trong lịch sử còn không có xuất hiện quá nữ nhân vì đế, bất luận là tấn đế cùng tể vương đều không có nghĩ tới ngu kiểu sẽ lựa chọn tạo phản hoặc là tự lập vì vương. Nhưng mà nàng thật đúng là cứ như vậy làm, làm tất cả mọi người sở liệu không kịp. Buổi chiều, Tống Yên Nhiên đã bị mang lại đây, mặt sám như cho tàn, nhìn ngu kiểu thần sắc mang theo rõ ràng hoảng sợ, vừa thấy nàng, liền lập tức quỷ trên mặt đất, Chu tướng quân. Không, bệ hạ, là tội thiếp sai. Người sai ở nơi nào? Ngu kiểu buông quyển sách trên tay, cười tủm tỉm nhìn nàng nói. Tống Yên Nhiên nuốt nuốt nước miếng, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, từ biết ngu kiểu như phản, nàng liền đoán được nàng sẽ thành công. Chu Thanh Hà năng lực thật sự rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy đã đến, nàng chuẩn bị đi, nhưng mà đi đến một nửa, bị chùa miếu tiền triều phi tử cấp trói lại, nói nàng năm đó đắc tội Chu Thanh Hà, lần này tự nhiên không thể làm nàng đi rồi.